tiêu bất ly như như mày nói chính là tiến giai võ tướng về sau sẽ không biện pháp tiến giai cái khác pháp hệ chức nghiệp nữa à hàn văn hoán gãi gãi đầu ta đối với pháp thuật cái gì ngược lại là không sao cả dù sao các ngươi hội sẽ là được rồi ta hy vọng hay vẫn là lãnh binh chiến tranh cho nên hay vẫn là tuyển võ tướng a dù sao võ tướng quan g quần sáng kỹ năng có thể tác dụng tại toàn quân a nói sau võ tướng năng lực phóng tới trong hiện thực cũng không tệ a coi như là siêu năng lực rồi chỉ là hiệu quả không có như vậy hoa lệ mà thôi tiêu bất ly nhẹ gật đầu được rồi ngươi nếu như nghĩ như vậy ta đừng nói cái gì rồi như vậy thiếu cách ngươi thì sao còn ý định tiến giai ngự kiếm sư sao thiếu cách lại lại làm cho tiêu bất ly cảm thấy ngoài ý muốn lắc đầu hay vẫn là được rồi ngự kiếm sư thái phiền thoái ta hiện tại liền kiếm thuật cũng sẽ không đâu rồi ta gần đây phát hiện một cái che giấu chức nghiệp vũ khí đại sư cái nghề nghiệp này rất đối với ta khẩu vị đấy nếu như có thể mà nói ta ý định tiến giai cái nghề nghiệp này vũ khí đại sư cái nghề nghiệp này coi như là hợp lại hình tiến giai chức nghiệp một loại cái nghề nghiệp này tiến gia yêu cầu so sánh kỳ lạ cần đem năm chủng loại hình vũ khí sở trường đạt tới lv năm đã ngoài năm chủng c h ồ n g không giống như vậy loại hình vũ khí kỹ năng đạt tới lv mười cái này có thể so sánh giống như kiếm khách võ tương cái gì khó hơn nhiều có điều vũ khí đại sư năng lực cũng rất cho lực vũ khí đại sư có thể thuần thục sử dụng các loại vũ khí ở đây học tập các loại vũ khí kỹ năng thời điểm cần độ thuần thục giảm xuống năm mươi phần trăm hơn nữa có thể sử dụng sở hữu tất cả vũ khí kỹ năng vô luận là trường thương đại b ữ a hay vẫn là đao kiếm dao găm thậm chí cung nỏ am khí mọi thứ có thể học xem như tính dẻo siêu cao một loại t r ư c nghiệp cái nghề nghiệp này còn có thể rất nhanh hoán đổi vũ khí dùng ứng đôi các loại không giống như vậy nơi bởi vì có thể học tập vũ khí chủng loại thật sự quá nhiều vũ khí đại sư kỹ năng thường thường hơn h à n g hà thế cho nên cái nghề nghiệp này thao tác cực kỳ dừng già người bình thường căn bản dùng không tốt nhưng là nếu như dùng tốt rồi liền phi thường dễ lợi hại ở đây nở tờ cờ võ giả tầm đó truyền lưu lấy một câu mười vũ khí chín cái đồ ăn còn có một là biến thái nói chính là cái nghề nghiệp này đặc điểm nhưng là đối với tiếu cách như vậy một cái tốc độ tay bốn trăm đã ngoài rút gân lưu người chơi mà nói lại hoàn toàn không thành vấn đề tiêu bất ly nhẹ gật đầu đối với t i ê u cách lựa chọn tỏ vẻ đồng ý như vậy cứ như vậy đi bang thiếu ngươi thì sao ngươi cái kia vô thuật học ra thế nào rồi cố thiếu bang lắc đầu hay vẫn là lv hai có điều y thuật của ta đã luyện đến lv m ộ ư ơ i rồi còn lĩnh ngộ lv hai thuật luyện đan hiện tại có thể chế tác một ít cực thấp bổ hết u y bổ thế lực đan g n d ư ỡ n có điều mua tài liệu rất cần tiền a có hay không kim tệ cho ta m ấ y cái tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ cái này tiểu nhị chẳng lẽ ý định đi rồi cần lộ tuyến nhẹ gật đầu kim tệ có rất nhiều có điều ngươi không học chiến đấu kỹ năng đánh quái như thế nào đ á n à Cũng không thể luôn dùng A. cố ũ n n g k h ô thiếu bang nói vậy cũng được không đến mức ta một kiến số thời điểm liền kèm theo lờ vờ một cơ bản kiếm pháp cùng lờ vờ một lục hợp kiếm pháp đoạn thời gian này đánh quái thăng cấp ta liền dùng đúng là cái này hai bộ đồ kiếm pháp đến bây giờ lục hợp kiếm pháp cũng đã lên tới lờ vờ năm rồi cái này lục hợp kiếm pháp nhưng lại cố thiếu bang trước kia bị nhà hắn lao ra từ b u ộ c học đấy đặt ở trong trò chơi thì ra là một hàng thông thường kỹ năng so cơ bản kiếm pháp đỡ một ít nhưng là có hạn cố thiếu bang học mặc dù chưa nói tới tinh thông nhưng là coi như cũng t ặ n được đối phó tân thủ thôn tiểu quái vẫn có chút dùng đấy tiêu bất ly nghe xong nói ngươi ý định cùng ta đồng dạng đi chú kiếm sĩ lộ tuyến sao cái này ta còn chưa nghĩ ra hơn nữa loại chuyện này kế hoạch không có biến hóa nhanh hay vẫn là đi một bước xem một bước à tiêu bất ly thở dài đối với cô thiếu bang loại này mọi m ệ n sấp liên tục tính cách có chút bất đắc dĩ có điều hắn nói cũng đúng vậy hay vẫn là đi một bước xem một bộ à hắn đem chức cái t i ê u mấy trương huyền hư cùng truyền tống phụ chia bốn người dặn dò bọn họ ngày mai nếu như một khi gặp được nguy hiểm liền lập tức truyền tống đi sau đó liền từng người tán đi rồi trong c h ư ớ c mắt đã đến ngày hôm sau mắt thấy cách quái vật công thôn thời gian càng ngày càng gần trong thôn hào khí cũng trở nên khẩn trương lên vô luận là ngàn tủng lỏng trấn hay vẫn là hát thạch thôn dân b i n h tất cả đều đi tới trại trên tường những người này rõ ràng chia làm lưỡng hỏa hát thạch thôn cùng ngao ngao như bức đế quốc người thủ vệ lấy phía đông trại tường mà ngàn tủng lỏng trấn dân b i n h cùng những cái tia người chơi tự do tắc thì thủ vệ lấy phía tây trại tường về phần tiêu bất ly và ba người lại không có hiện thân bọn họ có thể không có ý định bị theo dõi trần xuyên có chút tối tăm phiền m u ộ n n h ì n thoáng qua phía tây trại tường lão đại những cái kia người chơi tự do vậy mà không có ly khai sẽ không xảy ra chuyện gì à trương hạo kiếp nhìn thoáng qua bên kia nhưng cũng có chút đắn đo không được hắn hỏi lôi phách lôi phách lại nói ngàn tùng lỏng trấn lưu dân là tới giúp ta chiến tranh đấy bọn họ đã cùng ngàn tùng lỏng trấn là cùng đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi bọn họ chưa cùng ngươi nhận nhiệm vụ sao lôi phách đạo lắc đầu cái này ngược lại là không có trương hạo kiếp nhẹ lắc đầu không có nói cái gì nữa có điều nhưng trong lòng cảm giác cảm thấy rất không thích hợp đám này người chơi tự do liền cùng con rồi đồng dạng gặp được nguy hiểm liền tứ tán không còn gặp được chỗ tốt liền một loạt trên xuống không có chỗ tốt sự tình bọn họ như thế nào hội sẽ làm đâu này chẳng lẽ ngàn tùng lỏng chấn còn có cái gì kỳ quặc hay sao h ắ n có chút hối hận không có đem ngàn tùng lỏng chấn bên này hảo hảo biết rõ ràng rồi rốt cục rất xa đông nghị sơn tặc đại quân xuất hiện ở xa xa trên sườn núi mặc dù chỉ có bốn năm trăm n g ư ờ i nhưng lại hơi có chút khí thế so sản phẩm trong nước cổ trang kịch truyền hình dặm ở bên trong hơn mười vạn đại quân thoạt nhìn còn nhiều hơn chưa xong con tiếp chương bốn mươi tám chuẩn bị chiến đấu mắt thấy thời gian tới gần tám giờ tiêu bất ly ánh mắt nghiêm trọng lúc này đây phòng thủ chiến trọng yếu phi thường quan hệ đến hắn kế tiếp ở đây trong trò chơi phát triển tiền đồ nếu là thắng lợi tắc thì như thương long nhập biển vì hắn đánh rớt xuống một mảnh mới thiên địa đặc kiên cố trụ cột như bại tắc thì đoạn thời gian này cố gắng kiếm tuổi ba năm t i ê u mở giờ chỉ có thể mang theo sở tiêu đi ô quay、okay、trở lại mê hoặc cúng bắt đầu từ số không rồi cho nên lúc này đây chuẩn bị phải thập h ầ n đây đủ mới được nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt nhìn về phía phụ trách hậu cần cố thiếu bang khoai tây cố h hoa i ê n sẵn sàng, sẵn sàng, cỏ cạ cỏ có có lạ, quả, q quả u thiếu bang nói xong lại nói cân nhắc đến trận này chiến đấu khả năng muốn tiếp tục mấy giờ chúng ta có lẽ sớm làm tốt phóng công trình thủy lợi làm mặt khác ta còn chuẩn bị một cái không thủng nước chuẩn bị ứng phó nhu cầu bức thiết tiêu bất ly thỏa mãn nhẹ gật đầu cố thiếu bang chuẩn bị thật đúng là đủ kỹ càng được rồi trước kia đánh quốc chiến thời điểm mặc dù cũng thập phần coi trọng nhưng là chiến đấu trong lúc bởi vì đi nhà nhỏ vê đ ú t cờ ăn bữa ăn khuya mà giảm quân số tình huống cũng không hiếm thấy nhưng là hiện tại trò chơi có thể tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ sẩy cho nên lúc này đây cô thiếu bang làm công tác chuẩn bị cũng đặc biệt kỹ càng ok chuẩn bị khai chiến tất cả mọi người bên trên cơ tiêu bất ly ra lệnh một tiếng mấy người nao h nao h ngồi ở chính mình trước máy vi tính mang lên trên t h a n h e tiêu bất ly lên đất liền đăng nhập n h ì nhìn n trước mắt cái kia mười làm tên người chơi tự do một cái không thiếu toàn bộ online hà sở cụ cùng đỗ nhất ba đã ở tràng chỉ có cái kia tần đại hải nhưng lại ở đây phía đông trại trên tường có điều cái này cũng không có biện pháp ai bảo hắn là hát thạch thôn dân binh đội phó đ â y này tăng thêm tiêu bất ly chính mình tổng cộng có hai mươi hai người chơi tám mươi tên nở đỡ cờ chiến sĩ vượt qua trăm người đội ngũ thoạt nhìn cũng có chút đồ sộ tiêu bất ly nhìn xem phía dưới tụ tập dưới một mái nhà nhân mã phảng phất lại nhớ tới sảng khoái sơ tổ chức công hội hoạt động tuyến nguyện hiện tại bắt đầu móc nối tổ chức muốn vào tổ đánh một trên màn hình lập tức soát bình tất cả đều đánh một tiêu bất ly nguyên một đám tổ tiến đến dựa theo chức nghiệp không giống như vậy đưa bọn chúng chia làm bốn cái tổ tổ một tổ trưởng lâm phong dẫn đầu bốn cái sở trường cung tiễn v i ê n trình chức nghiệp phụ trách v i ê n trình hỏa lực phát ra tụ tập hỏa trọng yếu mục tiêu tổ hai tổ trưởng hà sở cụ dẫn đầu bốn cái nhanh nhẹn hình cận chiến phụ trách cận chiến vật lộn rất nhanh đánh chết leo lên trại tường quái vật tinh anh tổ ba tổ trưởng vương hùng dẫn đầu bốn cái chủ đánh thuần thú thuật chức nghiệp phụ trách chính diện kháng địch không có biện pháp thật sự không có giống dạng khiên thị hình chức nghiệp chỉ có thể dùng những này thợ săn hận tờ mang heo a gấu a cái gì giả mạo một chút tổ bốn tổ trưởng đỗ nhất ba dẫn đầu cố thiếu bang lý thụ nhân mọi người với tư cách tổng đội dự bị cùng với hậu cần trợ giúp có hai người bị bài trừ ở đây bên ngoài rồi một cái là hàn văn hoán hắn đem phụ trách chỉ huy nở tờ cờ bộ đội với tư cách phòng thủ t ư ờ n g thành chủ lực bộ đội một người khác thì là tiêu bất ly chính mình hắn đem với tư cách cuối cùng nhất vương bài tùy thời hành động phân tốt rồi tổ tiêu bất ly lại để cho cô thiếu bang đem chức đan dược lấy ra cho mọi người phân ra phân trong hai ngày này cô thiếu bang hao phí chừng hai mươi kim tài liệu luyện chế ra một đống lớn cấp thấp đan dược những đan dược này đối với tiêu bất ly cái này cấp độ người đến nói đã tác dụng không lớn rồi một cái lưu thông máu đan mới thêm bốn mươi chút huyết hơn nữa còn là ở đây hai mươi giây trong vòng bên trong phục hồi từ từ còn không bằng một cái hồi sinh thuật đến thật sự bất quá đối với phổ biến thiếu khuyết tiếp tế người chơi tự do mà nói vẫn có chút tác dụng đấy tiêu bất ly không dám định rất cao giá cả đều là rất rẻ liền bán đi đương nhiên hắn cũng không có miễn phí thăng mở vận đấu gạo thù đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu đấy có điều cho dù như thế hắn hay vẫn là đánh giá cao những n à y người chơi tự do tiêu phí năng lực mặc sức hắn định giá cả hợp thành bản giá một nửa đều không có những n à y người chơi tự do trong vẫn có một nhóm người tỏ vẻ căn bản mua không nổi tiêu bất ly không làm sao được liền tỏ vẻ có thể dùng tài liệu để đổi người chơi tự do vì kiếm tiền bao nhiêu đều luyện một điểm thu thập loại kỹ năng đương nhiên bởi vì từng cái tốt thu thập địa điểm đều bị đại công hội c h ố i lũng đoạn bọn họ lấy ra trả cũng đều chỉ là một ít cấp thấp tài liệu mà thôi có điều tổng sò、so、không có cường một cái thợ săn hận tờ người chơi bỗng nhiên đã đi tới cái k ê u tiêu lao đại tài liệu của ta đều bị ta bán cửa hàng rồi bất quá ta cái này có một tiểu đồ chơi ngươi xem có thể hay không đến lượt ta mấy khoản ăn dược hắn nói xong đem một kiện vật phẩm biểu hiện ra ở đây tiêu bất ly trước mặt ất m ộ t tinh hoa sinh ra đời tại thực vật trong cơ thể tinh hoa nguyên tố nhưng dùng cho chế tác pháp bảo cùng luyện chế đan dược cao cấp tài liệu tiêu bất ly thấy nhưng lại vui vẻ thứ này ngươi từ chỗ nào làm cho làm h á i thuốc thời điểm ngoại ý muốn h á i đến đấy thế nào có thể đổi ít đồ có thể đương nhiên có thể rồi đều là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm rồi tiêu bất ly tự nhiên sẽ không trận tròn mắt nói lời bịa đặt như ất mộc tinh hoa cái này phó kết quả giống như hơi chút hiểu được một điểm trò chơi tri thức mọi người sẽ không theo liền bắn đi Gia thiếu đi h k ẳ người định đ không ợ c có cũng cho cái chơi chỉ có thể dùng để chế tắc điều đồ để Tiêu giá nhiều tiền, quá Bất thứ trị thể bảo, Ly này này không rằng dùng n g pháp sao dù ư b ì nọ h thường không cho như thế nào đây? Tiêu Bất Ly thử thăm dò cấp ra một cái tự nhận là coi như Ta một tệ Tiêu Bất một tự tin ngươi người căn bản dùng đến. nào đáng n gió giá cấp cái coi cậy cả, kim để đổi đây? A, ra là Ly nghe xong lại lập tức vui vẻ một kim tệ với hắn mà nói có thể nói là không nhỏ cây c ố i rồi thành g i a o không thể chờ đợi được đấy người nọ điểm kích l ế n vào tiếp nhận giao dịch đã có như vậy một cái thành công á n lệ rất nhanh thì có thêm nữa người đến tìm tiêu bất ly bán ra loại này thứ đồ vật rồi bởi vì chế tác pháp bảo thật sự không phải người bình thường có khả năng chuyên nghiệp cái này vật phẩm ở đây trên thị trường trên cơ bản phát ra không thành phố vô giá n à y sẽ rốt cục dùng cơ hội bán đi rồi n à y sẽ nguyên một đám đem ra cùng tiêu bất ly trao đổi không lớn hội sẽ công phu tiêu bất ly liền đổi đã đến ba cái ớt một tinh hoa hai cái canh kim tinh hoa đi một lần h ỏ a tinh hoa còn có một k h ỏ a trúng phẩm thi đan đều là có thể chế tác pháp bảo tài liệu đã có tiêu bất ly kim tệ những người này dĩ nhiên là có tiền mua đ ă n dược cố thiếu bang đan dược trong c h ư ớ c mắt liền tiêu thụ không còn cũng là trở về một điểm tiền vốn ngay tại cố thiếu bang bán đan dược công phu lý thụ nhân cũng đưa hắn thời gian một ngày chế tạo xe bắn đá đ ẩ y đi ra xe bắn đá thao tác có điểm giống như tốt hồ cờ dạp chiến t r ư ờ n g dặm ở bên trong xe bắn đá có điều chính s ắ c càng kém xạ tốc càng chậm uy lực cũng không nhỏ quan trọng nhất là xe bắn đá quăng ra thạch đạn thuộc về đột kích thương hại đột kích thương làm hại đặc điểm là không bị hộ giáp loại hình ảnh hưởng đều có thể tạo thành toàn bộ ngạch tổn thương đối với người mặc trọng giáp đơn vị hữu hiệu nhất một mực chờ đến tám giờ h á c sơn đại quân rốt cuộc tới gần đã đến trại tường phụ cận tại sao phải muộn như vậy mới xuất binh binh quý thần tốc đạo lý chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao hai người các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đó a một bên t ớ i ngựa chạy đi từ liệt một bên nhịn không được phàn là nói lão đại cái này cũng không nên trách ta à quy củ bên trên là nhất định phải tám giờ mới có thể đi vào công đó a đố quang liền t ớ i ngựa đi theo từ liệt bên cạnh liên tục không ngừng hô quy củ ai định quy củ lao thiên gia a ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết từ liệt tức giận thẳng trước mắt nếu không tuân thủ quy củ đâu này nếu ta muốn bảy điểm tiến công đâu này thôi vân thành này sẽ lại lạnh lùng ở một bên nói ra lão đại ngươi không phải thấy n g u chưa quy củ sao có thể không tuân thủ đâu này thật giống như ngươi muốn phi nhưng là làm sao có thể phi được lên đâu rồi ngươi cũng không phải điều tư liệt bị chính mình hai người thủ hạ cho nói không biết nên nói cái gì cho phải đúng vậy à người là không thể phi đấy quy củ đương nhiên cũng không thể không thủ nhưng là vì cái gì cảm giác cảm thấy không đúng đâu này ta cuối cùng cảm thấy sự tình không phải cái dạng này đấy thật giống như nếu như ta muốn bảy điểm tiến công hẳn là có thể bảy điểm tiến công đấy thôi vân thành nói ngươi là muốn bảy điểm tiến công a nhưng là chúng ta không phải là tám giờ mới đến nơi đây sao tư liệt lắc đầu không phải như vậy cái lý hiện tại mới đến là bởi vì các ngươi đều không nghe ta đấy nếu như sớm một giờ gây ra bảy điểm khẳng định đã đến thôi vân thành cùng đỗ quang liếc nhau một cái kỳ quái nói chính là quy củ là không thể sớm gây ra a và nha nha nha hai người các ngươi tức chết ta rồi muốn ta nói như thế nào các ngươi mới có thể minh bạch tư liệt quát bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm hừ hừ tiểu tử ngươi thật sự là ý nghĩ háo huyền quy củ chính là quy củ chỉ cần ngươi còn sống ngươi nhất định phải tuân thủ cho dù ngươi chết ngươi quỷ hồn hay là muốn tuân thủ bằng không sao có thể gọi quy củ đ l y này cái thanh âm kia lại trong đầu vang lên thanh âm thập phần rõ ràng phảng phất gần trong găng tấc từ liệt trong nội tâm một hồi ám hỏa ngươi lại đang quỷ kéo cái gì vì cái gì luôn trôn trôn t r á n h tránh không dám hiện thân thanh âm kia lại trở nên nhìn có chút hạ hê mà bắt đầu ta đã sớm hiện thân rồi chỉ có điều ngươi không muốn chứng kiến ta mà thôi từ liệt còn đãi cùng thanh âm kia tranh chấp một phen quay đầu lại nhìn thoáng qua chợ phát hiện hai người thủ hạ đang dùng một loại nghi thần nghi quỷ ánh mắt nhìn hắn các ngươi nhìn ta làm gì từ liệt bất mãn giống lên một tiếng đỗ quang nói không có gì lao đại chúng ta lập tức muốn đã đến ngươi ở đây nhẫn l ạ i một hồi ta cái này đi đốc xúc thoáng một phát tốc độ thôi vân thành vội và nói g n ta cũng đi n g ư ơ i chờ ta với a hai người chạy một hồi thấy cách từ liệt ở cách xa rồi cái này mới ngừng lại được đã xong lao đại tật xấu lại tái phát đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à đỗ quang ai t h ắ n nói thôi vân thành ánh mắt lập lòe một hồi b ỗ n nhiên nói ra đây thật ra là một cái nguyền rủa một cái nguyền rủa đúng vậy thôi vân thành thở dài nói ra chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ sao lúc trước chúng ta hắc long quân đoàn lao đại không phải liền phạm qua cùng loại tật xấu sao đỗ quang sửng sốt một chút hắn trong đầu một hồi mờ mịt lại tựa hộp như cũng không có cái này một phương diện trí nhớ hắn lập tức có chút nghi hoặc hắc long quân đoàn không có bị đ ả bại thời điểm ta hình như là ở đây trong quân đoàn a như thế nào cái gì đều không nhớ gì cả đâu này càng nghĩ càng là đau đầu thật giống như trước đây bị che giấu ở đây một đoạn tròng sương ngủ t ự như một thanh em đưa hắn theo trong hồi ức đã cắt đứt đã đến chuẩn bị chiến đấu đỗ quang trở lại nhìn thoáng qua nhưng lại lao đại của hắn từ liệt chính theo như mã ở đây bên cạnh của hắn từ liệt này sẽ thoạt nhìn đã không mơ hồ thần s ắ c uy nghiêm dọa người ánh mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào đối diện trại tường tựa như đang tự hỏi cái gì hắn không khỏi dùng mình một cái liên tục không ngừng hô đúng vậy lao đại Trưng 49, hắn văn hoán chỉ huy nghệ thuật. liệt thúc ngựa liền vọt tới trại tường trước mặt nhìn xem thượng diện lách vào được rậm rạp chẳng trịt dân binh không khỏi nhất miệng cái này tốt rồi người ta đều chuẩn bị xong nếu nghe ta sớm chút xuất phát tại sao có thể như vậy nói xong lại nghĩ thầm có điều cũng không sao dù n g ta hát sơn đại quân thực lực đánh hạ như vậy một tòa tiểu phá thôn còn không phải dễ như t r ở bàn tay nói xong hướng bầu trời một chiều một cây thanh long hiển nguyệt đao trống rông xuất hiện trong tay trong lòng của hắn tràn đầy tự tin nhưng lại không biết đối diện trại trên tường đã sướng ngất trời ba mẹ nó nhiều như vậy tinh anh a cái này được mất bao nhiêu tốt trang bị a quái vật tinh anh số lượng hoàn toàn chính xác hơi nhiều do người bình thường tinh anh tăng thêm cao đẳng tinh anh chừng hơn bốn mươi cái tinh anh rồi cũng bình thường c h ữ t r ẳ n g quái tỷ lệ đại khái ở đây mười so một trái phải có điều quái vật tinh anh số lượng mặc dù rất nhiều nhưng là trong đó đại bộ phận kỳ thật đều là đại t r ú n g mặt không có chỉ m ô i hắn có danh tự như vậy quái vật tinh anh mặc dù thế nhưng rơi xuống cực phẩm trang bị nhưng là rơi xuống tỷ lệ muốn thấp đủ cho nhiều hơn có thể hay không đánh tới hoàn toàn dựa vào vật khí mà mấy cái hy hữu tinh anh tắt thì trực tiếp bị theo dõi cái này quái vật chính là tất nhiên mất lạc lam trang đấy đ ặ t ở chúng người chơi trong mắt không phải hung thần áp sát sân tặc cái kia rõ ràng chính là một cái cái trang bị đại lễ bao a Nhìn xem kích động mọi người kích xem mọi tiêu bất ly k h ô nhìn g k ỏ i cái quái vật tinh anh mặc dù không tính là cái lắc là mặc đầu, một vật tính anh không dù g hàn ư như thượng lượng n phần đồng quái vật tinh anh thêm thượng lượng tiểu quái, đó cũng không g lại l quái hại tiểu quái, phải thế thêm vật đó dễ d à g đừng ngân cùng đối đấy. nói chi là còn có hai cái ngân tên bột cùng một cái kim danh bột rồi. Tiêu phó Chớ danh nhìn Hàn có Bất Ly còn tên là bột một bột văn hoán liếc lão hàn lần này có thể xem ngươi rồi hàn văn hoán nhẹ gật đầu yên tâm đi l ã o đại ta lúc nào cho người thất vọng qua tiêu bất ly nghe xong liền ở đây y y trong hô hiện tại do hàn văn hoán tiếp nhận quyền chỉ huy trận chiến đấu này để cho hắn phụ trách chỉ huy mọi người nhất định phải ăn ý phối hợp không muốn sầm bậy trang bị cái gì chiến đấu sau khi kết thúc thống nhất phân phối mọi người ở đây y y trong n h a u n h a u đã đáp ứng có điều bao nhiêu vẫn có thể nghe được trong đó có ít người tựa hồ không lớn chấp nhận đấy cái này cũng không khó lý giải tiêu bất ly dựa vào thực lực còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn những người này nhưng là hàn văn hoán thực lực bày ở cái kia rồi muốn khiến cái này người cam tâm tình nguyện nghe lệnh làm cho liền không dễ dàng như vậy rồi có điều cũng không sao chỉ cần bọn họ biết rõ tốt xấu là được rồi hàn văn hoán liền như vậy nhận lấy quyền chỉ huy cũng hạ một loạt chỉ lệnh bởi vì chưa xuất hiện nguy hiểm cùng khó khăn mọi người hay là nghe theo hắn chỉ lệnh cũng không ai bằng mặt không bằng lòng hát sơn đại quân liệt tốt trận hình về sau cũng không có lập tức tiến công mà là phái ra hơn một trăm tên c u n g t i ễ n thủ trước tiến hành hỏa lực áp chế trại trên tường hát thạch thôn dân binh cùng ngàn tùng lỏng dân chấn binh c u n g t i ễ n thủ tự nhiên cũng lập tức giúp cho đánh trả cái này một đôi bắn song phương thực lực trên lệnh liền thể hiện đi ra hơn một trăm tên hát sơn c u n g t i ễ n thủ hát sơn thần xạ thủ tên bắn ra vũ rậm rạp chẳng c h ị đấy mà trại trên tường cùng tiến thủ có điều hơn bốn mươi người mà thôi hơn nữa xạ thuật cũng kém nhiều lắm Sức chiến đấu hoàn đấu、si、trên màn hình không ngừng xuất hiện màu xanh da trời nhắc nhở đây là chiến dịch trong nhiệm vụ chỉ môi hắn có công năng có điều đại bộ phận bỏ mình nhắc nhở đều là thủ thành một phương hàn văn hoán một mực không có lại để cho mấy cái người chơi ra tay n à y sẽ thấy liền hướng về phía lâm phong nói các ngươi lên đi lâm phong hiểu ý năm người song song xuất hiện ở trại trên tường hàn văn hoán lại nhìn tiêu bất ly liếc lão đại ngư ơ i dụng tâm linh gợi ý làm dấu hiệu sở hữu tất cả c ù n g tiến thủ tụ tập hỏa bị dấu hiệu đ ị c h nhân tiêu bất ly nhẹ gật đầu mạnh mẽ khoát tay tâm linh gợi ý bạch quang liền ở đây một cái hát sơn thần xạ thủ trên đầu đ ố n g nhiên lập l o ạ lên sau một khắc năm mũi tên mũi tên đồng thời hướng hắn bay đi trong đó ba tri chúng mục tiêu ba mũi tên trong lại có một phát bắn trúng chỗ hiểm、21. hai mươi ba bốn mươi bảy cái kêu hát sơn thần xạ thủ thoáng cái liền đi nửa cái huyết đợt thứ hai bắn một lượt trước đây thời điểm cái kêu hát sơn thần xạ thủ liền hét thảm một tiếng té xuống không tệ chính là như vậy tiêu bất ly vừa nói một bên lại là một đạo tâm linh gợi ý đã rơi vào cái khác hát sơn thần xạ thủ trên đỉnh đầu một người tiếp một người đấy mấy cái bình thường tinh anh hát sơn thần xạ thủ bị liên tiếp tụ tập hỏa bắn chết mất những này mặc dù đều là quái vật tinh anh nhưng bởi vì là viễn trình quái lượng hp cũng không cao trên cơ bản hai ba l u n phiên tụ tập hỏa liền có thể tiêu diệt một cái bởi vì cái gọi là tổn thương hắn nàng mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, mặc dù c h ạ y trên tường dân binh không hoàn toàn bị thương mất máu nhưng lại ở đây tiêu bất ly hồi sinh thuật củng cố thiếu b ă n g băng bó băng bó hạ lại không như thế nào xuất hiện giảm quân số tình huống chiến cuộc tựa hồ từng điểm từng điểm lịch chuyển rồi tập hợp tập hợp cho ta bắn một lượn cái kia dẫn đội cao đẳng tinh anh hát sơn hiệp sĩ thấy lập tức giống to kêu to lên những cái kia phân tán xạ kích hát sơn xạ thủ lập tức bị tập kết lên chuẩn bị cũng dùng bắn một lượn tụ tập hỏa phương thức đối phó bên này hàn văn hoán thấy lại mỉm cười hắn cả đám được chính là giờ khác này đố lao ca nên ngươi xuất thủ doanh bọn họ theo hàn văn hoán thanh â m đỗ nhất ba thân ảnh xuất hiện ở trại trên tường trước mặt của hắn đứng đấy hai cái cầm trong tay một t h u ẫ n ngàn t ù n g lỏng dân chấn binh ngăn đỡ mũi tên trên người còn phủ lấy nham thạch hộ giáp dù sao pháp hệ chức nghiệp phòng thủ t h ấ p lượng máu bẹo bọt vạn nhất bị tụ tập hỏa cũng không phải đùa d â n đấy không cần hàn văn hoán phân phó vừa nhìn thấy những cái kia cùng tiến thủ hướng cùng một chỗ tụ tập thời điểm một khỏa hỏa cầu liền ở đây trong tay của hắn dần dần ngưng tụ lên càng kìm nén, nén càng sâu đang ở đó chút ít hát sơn xạ thủ tập hợp cùng một chỗ chuẩn bị khởi xướng vòng thứ nhất đủ lúc bắn trong tay hắn hỏa cầu cũng kìm nén trở thành thành công gương mặt lớn nhỏ nhan sắc càng là sâu dọa người phảng phất một k h o a mặt trời nhỏ giống như theo hắn vung mạnh lên p h á p trượng cái kia hỏa cầu như giống như sao băng thẳng hướng phía đám kia cung tiến thủ bay đi sau một khắc quanh một tiếng nổ mạnh năm sáu cái ở vào hạch tâm vị trí cung tiến thủ trực tiếp bị t ạ c đã bay đi ra ngoài chung quanh cách xa hơn một chút một ít cũng bị tặc ngã trái ngã phải t u t một khoả gương mặt đại hỏa cầu vậy mới tốt chứ cung tiến thủ dự bị bắn tên liên tiếp ba lượt bắn một lượt. mũi tên tất cả đều hướng về này chút ít bị tạc té xuống đất cung tiến thủ bọn họ này sẽ còn chưa kịp đứng lên cả đám đều không có chút nào trốn tránh cơ hội liền n h a u n h a u bị bắn chết rồi như vậy không lớn hội sẽ công phu cung tiến thủ tiệu chết rồi hơn hai mươi cái mà c h ạ y trên tường chỉ cái chết bốn năm cái mà thôi người chơi càng làm ộ t cái cũng không chết tiêu bất ly thỏa mãn nhẹ gật đầu hàn văn hoán đối với đại quy mô chiến đấu chỉ huy hay vẫn là rất rất có nghề có một bộ đấy tiết h tấu tính phi thường tốt luôn có thể sớm một bước đoán được đối phương chiến thuật hướng đi đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đem quyền chỉ huy giao cho hàn văn hoán nguyên nhân hắn nhìn thoáng qua phía đông trại tường bên kia thực sự đánh cho sinh động mặc dù cùng tiến thủ số lượng xa không bằng cùng bọn họ đối xạ hát sơn cường đạo nhưng là bọn họ lại có được một cái gọi l ô i sư cái này có thể là am hiểu nhất đánh trận địa chiến cường hãn chức nghiệp cái kia trần xuyên lại triệu hồi ra một mảnh tản ra trận trận tiếng sấm đen kịt mây đen cái này phiến mây đen vừa mới bao phủ cửa đồng trại bên ngoài tường đất trống tia chấp không ngừng theo trong mây đen d o n rơi xuống mặc dù không có gì chính xác nhưng lại uy lực mượi phần nhưng lại có bắn tung tóe hiệu quả đem cùng bọn họ đối xạ cái kia chút ít cung t i ễ n thủ h à n h gào khóc thảm thiết chết tổn thương thảm trọng tiêu bất ly không khỏi lắp bắp kinh hãi không thể tưởng được cái này trần xuyên hay vẫn là mạnh nhất n h a trước đó lần thứ nhất chiến đấu chấm dứt thập phần vội vàng này sẽ mới tính toán thấy do thực lực chân chính của hắn quả nhiên ở đây đại công hội có thể hỗn l a n lộn suốt đầu bao nhiêu đều có có chút tài năng hắn không khỏi thu hồi lòng k i n h thị trong lòng tự nhủ một hồi cả đám đã xong chiến đấu muốn hay không sớm ra tay lâu này mắt thấy cung tiến thủ thương vong thảm trọng từ liệt trong mắt nhưng lại hiện lên một tia hàn quang đã viễn chỉnh không được vậy thì mạnh bạo a bộ binh đội tiến công lão nhị lao tam hai người các ngươi tự mình dẫn đội ta cho các ngươi á p trận thôi vân thành cùng đỗ quang liếc nhau một cái từng người gật đầu đã đáp ứng thôi vân thành mang theo một trăm năm mươi tên hát sơn cường đạo đánh phía đông trại tường mà đỗ quang tắc thì mang theo một trăm năm mươi tên hát sơn cường đạo đánh phía tây trại tường ba trăm tên hát sơn sơ tặc ở đây hai người ngân tên buốt mấy tên cao đẳng tinh anh thủ lĩnh cùng hơn hai mươi tên bình thường tinh anh sơn tặc xuất lĩnh hạ k h i ê n thang mây liền hướng phía trại tường vào tới mà chỉ còn lại năm mươi tên hát sơn kỵ binh tắc thì đi theo từ liệt sau lưng ở phía sau á p t r ợ những cái k i ê u may mắn còn sống sót hát sơn xạ thủ đều bị giật xuống tựa hồ ý định một lần nữa cả đội rồi nhìn xem đông nghịt một mảng lớn hát sơn cường đạo hướng phía trại tường lao đến vô luận là trần xuyên lôi phách a y vẫn là tiêu bất ly bọn người tất cả đều lộ ra hương phấn cùng ngưng trọng thần s á c đùa g i ỡ n thịt rốt cục trình diễn rồi hàn văn hoan ó i lão đại xem ngươi rồi bên trên áo e -A. tiêu bất ly nhẹ gật đầu triệu h o n mưa t o thuật theo hắn dẫn đạo thi pháp một mảnh mây đen lập tức ở đây trải tưởng trên không hiện lên đi ra so trần xuyên triệu hoàn cái kia một mảnh mây đen còn muốn cực lớn chỉ có điều nhan sắc không có như vậy âm trầm cũng không có rơi xuống tia chớp mà là đánh xuống ả o ả o mưa to mơ h ổ song phương ánh mắt một cái đại chiêu phong s o n g tiêu bất ly có theo sát lấy thứ hai pháp thuật thả đi ra ngoài đông lạnh vân thuật đông lạnh vân thuật điểm rơi lại không phải mặt đất những cái kia đang tại công kích hát sơn cường đạo trên người mà là vừa mới để lại tại mưa to thuật mây đen vị trí đông lạnh vân cùng mây đen trùng hợp kết quả chính là trời mưa biến thành hạ mưa đá đùng đủng không rước như mưa rơi rơi xuống từng cái đều có c h ứ n g gà giống như lớn nhỏ n g n thoáng một phát sẽ mất một điểm huyết mặc dù không nhiều lắm nhưng là không chịu nổi mưa đá số lượng nhiều a một trăm mười một màu đỏ con số cơ hồ đ ầ y màn hình đều là tiêu bất ly không thể không đem c h ế c tổn thương biểu hiện công năng đóng mới thanh tịnh một điểm đông lạnh vân thuật bao phủ phạm vi hay vẫn là nhỏ hơn điểm tiêu bất ly lại một hơi thả ba cái đông lạnh vân thuật đem phía tây trại t ư ở n g chỗ đối em ở á t đất c h ố n g tất cả đều biến thành băng thiên tuyết địa giống như lĩnh vực những cái kia sông lên hát sơn cường đạo bị mưa đá n h ệ nào h o mất máu tốc độ cũng bị đông lạnh trì chậm lại cả đám đều trở thành thành công vô cùng tốt biếng đắm tự do xa kích hàn văn hoán ra lệnh một tiếng chạy trên tường núi tên như mưa xuống bất luận là nở cờ hay vẫn là người chơi đều không chút nào keo kiệt chút xuống khởi mưa tên đã đến hát sơn cường đạo lập tức từng loạt từng loạt ngã xuống một khoả thạch đạn đ ỗ n g nhiên theo c h ạ y tường đằng sau đã bay đi ra ngoài thoáng cái quật ngã năm sáu cái nhưng lại lý thụ nhân xe bắn đá cũng đi theo bắt đầu phát huy rồi chưa xong còn tiếp chương năm mươi sơn tặc tan tác ha ha thoải mái a lâm phong lại là một mũi tên ở giữa một cái trống đỡ thang mây công kích hát sơn cường đạo ngực thang này là cái màu xanh đậm cao đẳng tinh anh bất quá là cái đại trúng mặt mặc trên người một kiện thép giòn áo giáp cũng không biết cao bao nhiêu phòng ngự trên người cắm đầy mũi tên hay vẫn là không chịu n g ã xuống có điều cái này một mũi tên lại trở thành thành công áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng cái kia hát sơn cũng cự trộm rốt cục kêu thảm một tiếng té xuống trần xuyên chính dẫn đạo lôi điện oanh đã u y ể n một cái triệu hoán lôi vân phong đạo sử khiến cho song kỹ năng làm lạnh phía dưới hắn lại tạm thời được nghỉ ngơi một chút trở lại nhìn thoáng qua phía tây trại tường lập tức thất thần rồi bà mẹ nó đây là có chuyện gì chẳng lẽ bên kia cũng có cao thủ t ò a c h ấ n hắn ở đây người bên kia trong đống quét vài lần ánh mắt nhưng lại đ ố n g nhiên siết chặt nhưng lại thấy được tiêu bất ly thân ảnh nói nguyên lai、like、là người kia trần xuyên trong nội tâm thầm mắng một câu nhưng l à n à y sẽ đúng là khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp hắn thực sự không dám phá hỏng lão đại t r u y ề n tốt chỉ có thể hung giữ nguyền r ù a một phen dập đầu tiếp theo hạt thanh tâm đan chậm rãi khôi phục pháp lực ở đây bỏ ra thảm trọng thương vong về sau hát sơn cường đạo rốt cục vọt tới trại dưới tường mặt theo từng cái thang mây khoác lên trại trên tường hắc sơn cường đạo phát khởi tiến công bởi vì trại tường độ cao cao độ chỉ có cao hơn ba mét những n à y trường bậc thang trực tiếp đáp ra nguyên một đám sân dốc những cái kia hắc sơn cường đạo hoàn toàn có thể trực tiếp xông lên trại tường sơn tặc công bên trên trại tường lập tức giết trở thành thành công một mảnh bọn họ cái này một mặt trại tường thế cục thực sự coi như có thể lôi phách thuê hơn mười tên nở tờ cờ do b i n h hơn nữa ngao ngao như bức đế quốc mười người trở thành, thành công lần chiến đấu này chủ lực chỉ có điều cái kia trương hạo kiếp thủy trung không có ra tay chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem thủ hạ của mình cùng những cái k i a sơn tặc giết thành một đoàn mà phía tây trại tường đồng dạng phòng thủ nghiêm mật tổ hai ba tổ phối hợp nở tờ cờ đem sông lên trại tường sơn tặc nhanh c h ó n g đánh chết tình huống thoạt nhìn cũng không nguy cấp tiêu bất ly thấy tạm thời không có gì nguy hiểm liền không có ra tay đứng ở đây cửa trại hai bên tiến thắp bên trên đang trông xem thế nào lấy chiến trường thế cục mà cái k i a sơn tặc đại bột từ liệt thực sự đồng dạng không có bất luận cái gì động tác mang theo thủ hạ năm mươi tên hát sơn kỵ binh im im lặng lặng sừng sững ở đây hàng rào đối diện trên đất trống tựa một cái tuấn không vệ giả bị cái kia thiết trả mánh hổ công kích ghép tới gắt gao đấy chỉ có thể ỉ vào tâm t h ắ n g đón đỡ hiệu quả miễn cưỡng ngăn cản bên cạnh hai cái cận chiến chức nghiệp muốn trước đây cứu viện lại bị thôi vân thành bên người theo kịp tinh anh hộ vệ ngăn cản hắn ra người nọ mắt thấy muốn chống đỡ không nổi không khỏi không ngất lời cầu cứu nói l ã o đại không được ta muốn chịu không được nữa à tiếng nói mới rơi phía sau của hắn đ ỗ n g nhiên loẹ ra một đạo kiện tráng thân ảnh không muốn hắn một câu chưa lối ra cái kia thôi vân thành đã liên tiếp vài đao chém vào hắn không có phòng ngự hậu tâm lên thôi vân thành song đao rõ ràng không phải giống như binh khí mỗi một dưới đao đi là được sáu bảy mươi mất máu liên tiếp ba bốn dưới đao đến lượng hp dĩ nhiên hơn phân nửa điểm chết người nhất chính là tại đây phiên công kích đến hắn đón đỡ thực sự đã mất đi tác dụng thiết trào mánh hổ thuận thế bổ nhào về phía trước một cái hung mánh cắn xé kỹ năng đưa hắn miểu sát lập tức kêu thả một m tiếng hiểu rõ s sách trần xuyên thấy không khỏi một cái run rẩy vội vàng hô lao đại trương hạo kiếp trong mắt hàn quang l ó e lên giờ khác này hắn rốt c ụ c đậu không hề hư chiêu thẳng đến lấy cái kia thôi vân thành vào tới vũ khí của hắn nhưng lại một cây phương tiên h o a kích hai người cách còn có tám chín m, m x a thời điểm cái kia trương hạo kiếp rồi đột nhiên một cái trường thương đột tiến cao tới ba mươi tám điểm tốc độ làm cho thân hình của hắn mang ra một đạo tàn ảnh cái kia thôi vân thành còn không có kịp phản ứng dĩ nhiên bị một kích chọt trúng lực bá vương vung cắn thức đây vốn là một rất bình thường chiêu thức nhưng là tại hắn cao tới bốn mươi điểm lực lượng chi phối hạ vậy mà thoáng cái đem cái kia thôi vân thành chọn bay lên lần này thôi vân thành lập tức lâm vào lơ lửng trạng thái đón đỡ chống đỡ né tránh tất cả đều không cách nào áp dụng chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh rồi thôi vân thành thầm kêu không ổn trong lòng tự nhủ đã xong cũng bị đau nhức nằm bẹp dí rồi cái kia trương hạo kiếp cũng không có lại để cho hắn thất vọng trong tay phương thiên họa kích như gió xe giống như xoay tròn vung vầy tất sắc kỹ vô song cùng loạn mẻ múa trong nháy mắt cái kia thôi vân thành cũng không biết đã chúng bao nhiêu xuống đơn giản chỉ cần bị đánh đích phủ tại trong giữa không trung một kích cuối cùng đem thôi vân thành lại một lần nữa chọn cực cao trương hạo kiếp đông nhiên hồi quá thân khứ làm ra một cái phảng phất muốn quay người muốn đi gấp tư thái cái kia thôi vân thành giữa không c h u n g xem rõ ràng trong nội tâm vừa mừng vừa sợ trong lòng tự nhủ hẳn là người nọ muốn rời đi lại không được trương hạo kiếp đông nhiên lăng không n ả y lên trong tay trường kích thiếp thân một chuyến như điên mãng xuất động giống như đâm r a lăng l ệ ác liệt một kích tất sát kỹ hồi mã thương thổi phu một tiếng cực lớn kích đầu theo thôi vân thành thân thể trực tiếp xỏ xuyên qua tới sỏ xuyên qua công kích đã tạo thành cao tới ba trăm phần trăm tổn thương còn dư nhất bán lượng hp lập tức thấy đ ấ y chỉ còn lại có một cái tí máu lại để cho hắn còn có một tia thần t r í hai người cứ như vậy định tại chỗ đó vô luận là h á t sơn cường đạo hay vẫn là thủ t ư ờ n g dân binh tất cả đều xem cho váng không muốn thôi vân thành hàm hồ nói cái t i a trương hạo kiếp lại mạnh mẽ co lại một cái một trăm bảy mươi hai con số ở đây thôi vân thành trên đỉnh đầu s u n g ra thôi vân thành lập tức kêu thả một m tiếng hiếm b ù n tựa như co quắp trên mặt đất chết trên... rồi ba mẹ nó không phải đâu một mực đang âm thầm đang xem cuộc chiến tiêu bất ly không khỏi ngược lại hít một hơi một cái ngân tên tiểu bột ít nhất cũng phải có hai nghìn ba nghìn lượng hê vậy mà một bộ đại liên chiêu liền cho chết luôn mặc dù trong lúc này khả năng c ó b ộ t bản thân huyết tương đối ít quan hệ nhưng là cái này cũng quá biến thái đi à nha nếu như s o l o một cái ngân tên bột lợi mà nói tiêu bất ly tự nhận là vẫn là có thể thủ thắng đấy có điều khẳng định được tốn hao một phen khí lực nhưng là cái này t r ư ơ n g hạo kiếp lại ba đến hai lần xuống giải quyết chiến đấu người này thực lực chỉ sợ so ma hóa trạng thái lý kiến còn muốn cường h à n h hơn rất nhiều a nhất định phải cẩn thận rồi trong lòng của hắn nghĩ đến đối với trước đó kế hoạch kiệt nhưng có chút chần chờ không được thằng này quá m á n h liệt trừ phi có thể nhất kích tất sát nếu không hay vẫn là không nên chủ động t r e o chọc thì tốt hơn đã mất đi thủ lĩnh trên chiến trường tình thế lập tức hoàn toàn n ị c h chuyển rồi mặc dù trương hạo kiếp giết chết thôi vân thành về sau liền không có lại ra tay nhưng là chiến cuộc vẫn đang hướng phía có lợi cho hát thạch thôn một phương phương hướng phát triển trước đây tựa hồ không chịu nổi loại này thường vòng tốc độ cùng thủ lĩnh bọn mình một cái sơn tặc đ ỗ n g nhiên ném ra vũ khí trong tay trực tiếp nhảy xuống trại tường hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên cái kia từ l i thấy thực sự không có ngăn cản trơ mắt hết ra nhìn hắn trốn xa đã có như vậy tấm gương càng nhiều nữa sơn tặc lựa chọn chạy trốn liên tiếp theo c h ạ y trên tường n g ả y xuống n h ư n g cái kia chưa xông lên c h ạ y tường đấy tự nhiên cũng không muốn tiến lên chịu chết rồi chạy trốn rất nhanh liền biến thành tắc t á c thành t r ồ n g chất sơn tặc lên núi bên trên tháo chạy mà đi chạy trên tường trốn một cái kia chút ít sơn tặc gục nấm mốc rồi trói mắt trong lúc ở giữa đã bị rết chóc không còn lúc này không thừa dịp t h ắ n g truy kích chờ đến khi nào mở ra đại môn mọi người cùng ta giết ta cái kia lôi phép giống to một tiếng vung vẩy lấy một bà đại khảm đao liền liền xông ra ngoài những cái kia dân binh thấy cũng không cam chịu yếu thế cùng một chỗ theo đi ra ngoài cái kia phụ trách đánh phía tây c h ạ y tường đỗ quang này sẽ còn không có có vọt tới hái trên tường đâu rồi xem xét không ổn vội và n g mời đến sơn tặc tiến lên cùng lôi phách đối với đánh nhau hai người thực lực ngược lại là lực lượng n g a n g nhau trong thời gian ngắn tựa hồ phân không ra thắng bại nhưng là đỗ quang cái kia chút ít thủ hạ sẽ không như vậy không chịu thua kém hăng hái tranh giành rồi xem xét tình huống không tốt lập tức top năm top ba bắt đầu chạy trốn rất nhanh đỗ quang bên người sẽ không còn lại mấy người rồi xem xét tình huống không ổn cái kia đỗ quang thực sự không dám ở lâu dứt khoát cũng đi theo chạy trốn lên thằng này ra dày thịt béo vô cùng người mặc trọng giáp có chừng năm nghìn đã ngoài lượng hp thật muốn chạy mà nói vẫn thật là không có n ờ dê người có thể lưu được hắn có điều những cái kia chạy trốn c h ậ m sơn tặc nho nhỏ binh nhưng là không còn như vậy gặp may mắn rồi hơi chút chậm một chút chính là bị đuổi kịp chém giết phần theo ngày càng nhiều dân binh người chơi do binh đuổi g i ế t đi ra ngoài chiến đấu kết quả tự a hồ đã không cần nói cũng biết rồi cái kia từ liệt tự hồ xem chiến cuộc không ổn cũng mang theo binh sĩ chậm rãi bắt đầu lui lại xem xét liền địch nhân tổng bột cũng bắt đầu lui lại rồi y y trong lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô chúng ta t h ắ n g á chúng ta t h ắ n g á càng có người nhắc nhở cái kia tiêu lao đại ngươi không phải nói đánh sơn trại sao nhưng không thể để cho đại bột chạy trở về à nếu đại bột chạy trở về muốn đánh hạ sơn trại liền khó khăn chúng ta là không phải có lẽ truy kích thoáng một phát à. đúng vậy à đúng vậy à tiêu lao đại ngươi tranh thủ thời gian tổ chức thoáng một phát chứ sao tiêu bất ly còn chưa mở khẩu hàn văn hoán nghe xong trong ánh mắt lại lộ ra một t i ê ngưng trọng hàn thao xuống hay nghe đối với tiêu bất ly nói lao đại sự tình có chút rất không thích hợp à. làm sao vậy tiêu bất ly cũng hái xuống thai nghe thai nghe quay người lại hỏi nói như vậy chiến tranh giới tình huống nếu như quân đội sĩ khí hỏng mất tự nhiên cũng không tính là chiến bại vô luận binh sĩ số lượng nhiều hơn nữa nhưng là chỉ cái muốn qua đời cũng không có bất kỳ ý nghĩa nhưng là cái kia từ liệt tự a hồ một chút cũng không có cứu van thế cục ý tư à, ta thật sự không hiểu nổi tại sao phải như vậy tự a hồ hắn cố ý dung túng quân đội tan tác tựa như nói không chừng trong lúc này là cái cái bây đ â u rồi ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không nên sông tiêu bất ly lại nợ nụ cười ngươi là quan chỉ huy chuyện này đương nhiên do ngươi quyết định ta dù sao là tin tưởng phán đoán của ngươi đấy khẩu khí của hắn rất n h ạ t nhưng phảng phất là một kiện chuyện rất bình tường tình hàn văn hoán nghe xong lời này không khỏi nhẹ gật đầu nhưng trong lòng thì bay lên một tia ấm áp ra những lời này tiêu bất ly không chỉ một lần đối với hắn nói về đấy dĩ vãng mỗi một lần chơi trò chơi đánh quốc chiến đã đến thời khắc mấu chốt đem làm hắn lấy không được chủ ý thời điểm hắn đều hỏi tiêu bất ly vấn đề này mà mỗi một lần tiêu bất ly trả lời đều là giống nhau bốn chữ này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô cùng tín nhiệm phải biết rằng là người sẽ phạm sai lầm hàn văn hoán cũng không ngoại lệ t ừ n g tại chơi cựu châu tranh phách thời điểm hàn văn hoán liền phán đoán sai lầm qua lúc ấy hắn ngây thơ cho rằng dựa vào chỉ huy của hắn nghệ thuật có thể cứu van thế c ụ kết quả ở đây trận chiến mở màn thất bại sau tiêu bất ly đợi tin hắn mà nói tiếp tục cùng long ngạo thiên công hội khai chiến kết quả lại là bị nhân dân tệ người chơi trực tiếp nhân g i áp kết cục cuối cùng nhất cảm đạm thối lui ra khỏi trò chơi chưa xong con tiếp chương năm mươi mốt một hùng ánh nghĩ tới đây hàn văn hoán ánh mắt lập tức trở nên kiên định lên một lần nữa mang lên trên thai nghe cung tiến thủ trên tường thành nhiệm g hộ bộ binh ra khỏi cửa thành b ạ y trận tất cả mọi người không cho phép tùy tiện truy kích hàn văn hoán ở đây y y trong hô h à n tự nhận là cái này lựa chọn là chính xác đấy đối với làm không rõ ràng lắm tình huống dưới tình huống tùy tiện truy kích tuyệt đối không là một chuyện tốt mặc dù cả đội về sau lại truy kích có thể sẽ làm cho mất đi chiến cơ nhưng lại hay vẫn là rất có tất yếu đấy chính là hắn lại đã quên trò chơi không phải sự thật trò chơi người chơi cũng không phải chân chính kỷ luật nghiêm minh quân nhân binh sĩ bọn họ thậm chí không phải hắn di vãng trong công hội cái kia chút ít nguyện ý nghe chỉ huy hội viên vừa nhìn thấy nhiều như vậy quái vật tinh anh không chút nào phản kháng tán loạn chạy trốn bị nao g ngao như bức đế quốc người chơi nguyên một đám chém té xuống đất bên này hàn văn hoán lại không cho truy kích lập tức có người liền không đã làm đó đ ị c h nhân đều tan tắc còn liệt cái gì trận a tranh thủ thời gian đuổi theo a nếu không đuổi theo quái đều bị người cho cướp sạch rồi đúng vậy a đúng vậy a mấy cái h i hữu tinh anh đều đang lẩn trốn chạy trong đội ngũ a chúng ta tranh thủ thời gian lên đi hàn văn hoán lại bất vi sở động một bên chỉ huy nở tờ cờ dân binh hướng ngoài cửa đi một bên tiếp tục quát tất cả mọi người không nên kích toàn bộ trên tường thành chờ lệnh chờ ta liệt tốt trận hình thông chi các ngươi xuống lần nữa đến hắn vừa nói một bên chỉ huy bộ đội ra khỏi cửa thành bốn mươi tên trường thương dân binh ở đây chiến đấu mới vừa rồi trong chết sáu cái đao t h u ậ n dân binh cũng treo r ồ i xong ba cái còn lại ba mươi bốn tên lính x à i trường thương xếp thành bốn nhóm mười bảy cái đao t h u ậ n dân binh t ắ c thì bảo vệ hai cánh ngay tại hắn chỉ huy bảy trận thời điểm có mấy cái người chơi lại không quan tâm theo c h ạ i trên tường nhảy xuống truy sát đi lên Như thế nào không nghe chỉ huy Hàn Văn Hoan tình cảnh này cũng chẳng thế chỉ huy thấy quan A. ý ý dặm ở bên trong têu lên. lớn Nóa, sợ c á i ngươi gì, k h ô n bọn g thấy họ đ ề u tán loạn đ ế n sao. Một cái nhân vật mới dặm, vật tốt t cái có cái càng nhân hung hăng càng ý ý giảm, bên gì quay đấy. Y y ở ra o n chuyển g r một cái bất mãn thanh âm cũng không biết là cái nào ra hỏa ngược lại là có hai cái nhát gan nghe xong hàn văn h o a n tiếng hô lại chạy trở về nhưng vẫn là có một cái kiếm khách cùng một cái hiệp sĩ ủy vào tốc độ nhanh ở đây hát sơn cường đạo đằng sau không ngừng chém giết tin tức manh mối rơi vào chỗ dựa đơn sân tặc hàn văn hoán trong nội tâm một hồi nén giận vừa muốn lại hô cái gì đ ỗ n g nhiên có người vô vô bờ vai của hắn trở lại xem xét nhưng lại tiêu bất ly tiêu bất ly hướng về phía hàn văn hoán lắc đầu lại để cho bọn họ đi thôi không ăn điểm đau khổ bọn họ là sẽ không nghe lời đấy nói xong trong mắt nhưng lại hiện lên một tia cười lạnh huống hồ như vậy không phải vừa vặn có thể thăm dò thoáng một phát địch nhân đến cùng có cái gì không quỵ kế sao tốt như vậy phá hôi không cần ngu sao mà không muốn chính là hàn văn hoán muốn nói lại tôi h nhưng là nếu là địch nhân thực sự cái gì mai phục những n à y đuổi theo mau người sẽ phải nguy hiểm à đây cũng không phải là giống như trò chơi à, ý nghĩ này trong đầu hiện lên lại không có thể nói ra khẩu hắn nhìn xem tiêu bất ly bên mặt lạnh nhạt bên trong lại dẫn một tia lanh khóc tựa hồ có chút lạ lẫm cảm giác hắn thở dài vậy cũng đành phải như vậy ngay tại hàn văn hoán vừa đ e m trước bộ đội bày trận lập công phu truy kích bộ đội cũng theo công kích trở nên tán loạn mà bắt đầu ngay tại truy kích bộ đội lao tới trại tường một khoảng cách về sau cái kia chính xuất l í n h kỵ binh chậm rãi lui lại từ liệt đ ố n g nhiên ngừng lại hắn mạnh mẽ một lần hành động trong tay huyện n g u y ệ đao tướng quân làm cho trận hình gây dựng lại cái này kỹ năng nhưng lại võ tướng đ ẳ n g cấp cao kỹ năng hiệu quả là giải trừ chung quanh quân đội bạn bộ đội hỗn loạn trạng thái đồng thời đề cao hắn nàng sĩ、si、khí giá trị đối với người chơi vô dụng cái gì tác dụng bất quá đối với nở tờ cờ binh sĩ đã có cực cao hiệu quả cái này t ừ liệt kỹ năng cũng là lờ vờ mười mát lẹ vào đấy hiệu quả cái kia tự nhiên không phải giống như dễ dùng theo hắn giống to một tiếng lập tức một đạo màu vàng ánh sáng dùng hắn vi tâm hướng phía chung quanh nhanh cho khuyết tán ra nghe ta hiệu lệnh gây dựng lại trận hình hát sơn kỵ binh đội công kích bị quang vừa đến cái kia chút ít đang tại tán loạn hát sơn cường đạo lập tức nhau n h a o đình chỉ tán loạn hướng phía chỗ hắn ở tụ tập lên ở đây đô quan g xuất lĩnh hạ một lần nữa tạo thành trận thế mà tư liệt lại không có dừng lại tại nguyên chỗ giống đã xong cái này một cuốn họng về sau hắn trực tiếp xuất lĩnh kỵ binh hướng phía trại tường bên này liền lao đến phát khởi một lớp phản xung phong đuổi g i ế t ở đây phía trước nhất mấy cái hát sơn kỵ binh một cái công kích sẽ đem xông lên phía trước nhất hát thạch thôn dân binh nhau nhau chém rét lôi phách thấy lại không lùi mà tiến tới cho ta chống đi tới cho ta chống đi tới nhưng là chỗ đó đính đến ở hắn và cùng hắn cùng một chỗ lao tới cái kia chút ít dân binh hoàn toàn là bị chặt đồ ăn cắt dưa giống như sông thất linh bắt lạc cái kia hai cái đang tại đội r ế t sơn tặc kiếm khách cùng hiệp sĩ thấy sợ tới mức quay người bỏ chạy nhưng là ở đâu còn kịp bị liên tiếp kỵ binh công kích đụng ngã lăn trên mặt đất sau đó bị sau đó mà đến hát sơn kỵ binh t r ả đạp trí tử y y trong một mảnh tiếng kêu thảm thiết không không muốn a nhanh cứu t a a các ngươi nhanh cứu t a a thằng đến hai người đều cái chết không thể chết lại rồi lúc này mới đình chỉ cầu xin tha thứ biến thành chửi rủa thảo ngươi sao a các ngươi làm gì vậy không cứu chúng ta a người sao làm cái b ơ m á cái kia hai cái thẳng quỷ không may chửi gầm lên hàn văn hoán há to miệng muốn nói điểm gì tiêu bất ly lại vượt lên trước một bước nói trước đó cho các ngươi nghe chỉ huy đấy các ngươi là nói như thế nào hiện tại chết có thể đoán ai hay vẫn là nhanh đi về chuẩn bị hậu sự à? nói xong trực tiếp đem hai người kia theo ý ý i ả m ở bên trong đã đi ra ngoài sau đó tiêu bất ly lại đối với ý ý nói ra trước khi chiến đấu chúng ta chính là đều nói tốt rồi khai chiến về sau nghe chỉ huy kết quả vừa nhìn thấy chỗ tốt liền chạy loạn một mạch chết đáng đ ờ i về sau nếu có người không muốn nghe chỉ huy phối hợp tác chiến liền nói trước một tiếng ta cam đoan không khoa tay múa chân nhưng là chết cũng đừng đoán trời đoán mà đấy chúng ta bây giờ không chỉ có riêng là ở chơi trò chơi nếu như các ngươi còn ôm trước kia chơi trò chơi lúc cái loại này t à n mạn tâm lý như vậy thật xin lỗi ta là tuyệt đối không thể cùng người như vậy cùng một chỗ chiến đấu đấy hôm nay hại chết chỉ là chính bọn hắn tiếp theo khả năng hại chết đúng là mọi người đối với tiêu bất ly mà nói không ai dám tiếp lời đều bị hiện thực tàn khốc cho c h ấ n n h ứ c rồi nhất là trước đó cái kia hai cái đuổi rét đi ra ngoài lại bị hô trở về đấy này sẽ trong nội tâm một trận hoảng sợ hàn văn hoán lại không có công phu cao hứng hắn này sẽ đang muốn đối mặt hát sơn kỵ binh trùng kích đây này ba mươi hai tên trưởng thương tay toàn bộ tiến vào cự mã tư thái hợp thành một cái thương trận cự mã hình thái hạ đối với kỵ binh tổn thương để cao năm mươi nhưng là tốc độ di chuyển cũng sẽ biết giảm xuống năm mươi những cái kia kỵ binh mắt thấy vọt tới trước mặt thấy bên này sớm có phòng bị lại không có lập tức xông lên hai mươi tên ném lao kỵ binh đột nhiên ra tốc tiếp cận thương trận trong nháy mắt đem hai mươi chi ném lao đột nhiên quăng ném ra ngoài một hồi xiu xiu xiu thanh âm lập tức có bảy tám tên trưởng thương dân binh chúng ném lao cũng may những này ném lao ném thập phần phân tán vẫn chưa có chết người có điều lại làm cho trận hình một hồi bung lỏng đang đằng đằng một hồi dây cung chấn động thanh â m bỗng nhiên lên đỉnh đầu bên trên vang lên nhưng lại c h ạ y trên tường c u n g tiễn thủ còn lấy nhan sắc rồi bọn họ nhưng lại tụ tập hỏa xa kích một trận mưa tên qua đi lập tức có ba bốn tên ném lao kỵ binh bị bắn rơi dưới ngựa những cái kia còn lại ném lao kỵ binh lập tức hướng lấy hai bên phân tán ra ra lộ ra đằng sau đang tại khởi xướng công kích hát sơn kỵ binh đội xông lên phía trước nhất đúng là từ liệt bắn tên tụ tập hỏa không cần hàn văn hoán hô trên tường cung tiễn thủ dĩ nhiên phản ứng đi qua trong n g á y mắt mũi tên như bay hoàng cái kia từ liệt nhưng lại lập tức tiến nhập bá thể trạng thái t r ọ i cứng lấy rầm rạp chẳng c h ị công kích từ xa trực tiếp vọt tới thương trận trước mặt cho ta chết khai mở công kích người mặc thiết giáp chức có trang chiến mã giống như một cỗ xe tăng thoáng cái đem chính diện ba bốn tên trưởng thương dân binh đánh bay đi ra ngoài trường mâu đâm vào áo lót hai đi cỡ lộn bữa nay lúc n h à o nhào bẻ gây mặc dù đâm mất hơn một trăm huyết nhưng là đối với lượng hp mấy ngàn thậm chí có khả năng hơn vạn màu vàng bột mà nói không đáng kể chút nào địa liệt chạm Cái kia từ liệt từ m ạ n hắn mẽ vung lên đại đao, một mặt mà mũi vung nguyệt chịu lên hình bán rán bình trạng đứng chịu xào mấy cái dân binh trực tiếp bị phách trở thành, thành công, hai nữa. Liên hoàng trạng. đại đao, đạo đao đất khi cái tiếp hai ra, xào trực trở phách h bị mấy đại đao như gió xe giống như xoay tròn trái bổ phải chém phía dưới tả hữu xông đi lên trường thương dân binh bị g i ế t tứ tán đao thuẫn binh hai cánh bọc đánh hai cánh bọc đánh lính x ả i trường thương triệt thoái phía sau gây dựng lại trận hình hàn văn hoán liên tục hạ lệnh chỉ huy dân binh rất nhanh biến hóa trận hình nhưng tiếp cái kia từ liệt lại không có cho hắn cơ hội này kỵ binh phía sau tùy theo thành sắp xếp vọt lên thoáng cái đem dĩ nhiên bung lỏng trận hình sông loạn thất bát a o n o á hết thuốc chữa toàn thể lui lại giữ vững vị trí đại môn cung tiến thủ bắn cho ta à đ ừ n g sợ đã ngộ thương hàn văn hoán một mực canh giữ ở cửa lớn vị trí nay sẽ thấy tình huống không ổn quay người bỏ chạy mắt thấy cái kia từ liệt chưa từng có từ trước đến nay sông g i ế t tới đây hàn văn hoán sợ tới mức vội vàng hô to quan cửa trại quan cửa trại một tiếng ẩm vang trầm trọng gỗ cứng bọc sắt ra cực lớn cửa trại ở mầm rơi xuống đem hát sơn cường đạo cùng ngàn tùng lỏng chấn dân binh toàn bộ nhốt tại bên ngoài cái này cửa trại chừng một nghìn điểm độ bền hơn nữa là phòng thủ thành phố hộ giáp giống như công kích muốn mở ra n ê n phí một phen công phu hàn văn hoán trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngược lại lại đau lòng khởi bên ngoài những cái k i a dân binh đã đến đã mất đi đường lui những n à y dân binh đoán chừng cũng bị đổ sắc không còn đ ố n g nhiên trên cửa kia m ộ t đầu trong khe hẹp bắn ra ra một hồi kim băng ra hàn văn hoán lập tức s ữ n g sở sau một khắc cái kia chừng hơn một ngàn cân nặng đại môn oanh một tiếng trực tiếp bị oanh trở thành thành công vô số mảnh vỡ hàn văn hoán theo vẻ này sóng xung kích t h ă n cái bị tạc đã bay đi ra ngoài chờ hắn bỏ lúc thức dậy liền thấy được lại để cho hắn cả đời khó quên cảnh tượng cửa trại vị trí là trên đất thi thể một người kỵ sĩ、si、đứng cô đơn ở trước cổng chính bảo trì chí một cái vừa phóng hết đại chiêu động tác trường đao chỗ chỉ phương hướng đúng là đầu của hắn ặc không phải nói tốt rồi không có giờ mở bờ người chơi sao cái này bột như thế nào so giờ mở bờ người chơi còn muốn n ị c h tiên a hàn văn hoán khóc không ra nước mắt năng lực chỉ huy cường thịnh trở lại nhưng là một khi gặp được loại thực lực này n ị c h thiên đối thủ cái kia đều là phù vân a phù vân mắt thấy kỵ sĩ、si、kia hướng hắn lao đến hàn văn hoán sợ tới mức quay người bỏ chạy hắn hiện tại liền võ tướng tại võ chương ũ n còn g k ô n tiền đến nghiệp g có chỉ là một cái cơ chức một t dai, là sở sở r ờ n g t ư tay, năm à o d mươi hai từ liệt c h i ảnh linh giác trụ trong nội tâm lập tức hơi chút nhẹ nhàng thở ra có điều cũng không dám buông lỏng tiếp tục phát đủ chạy như đ i ê n đồng thời đem con chuột di động đã đến truyền tống phủ lên có điều cái này truyền tống phủ có ba giây đọc đầu thi pháp thời gian truyền tống thời điểm rất dễ dàng bị cắt đứt cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hay vẫn là không muốn nếm thử thì tốt hơn cái kêu bột ừ liệt t h u c ngựa liền đuổi theo lăng không một đao bộ xuống cách thoáng một phát cái kia hư linh giáp trụ loé loé bị phách một hồi biến hình cơ hồ muốn thoái mất bộ dạng đoán chừng gánh không được thứ hai đau rồi hàn văn hoán sợ tới mức trong nội tâm thoáng cái liền n h ứ c lên cái này công kích được cao bao nhiêu à? không đợi cái kia bột thứ hai đau chặt đi xuống một người kỵ sĩ bỗng nhiên theo hắn chính diện trực tiếp lao đến cái này một người kỵ sĩ một thân màu vàng áo giáp dưới háng tọa kỵ thực tế thần tuấn không chỉ có thân hình thân thể so với bình thường chiến mã cao một đầu trên người còn tản mát ra nhàn nhạt màu vàng vừa sáng trong mắt càng lạc hứa da kim quang trên người hất lên màu vàng lân giáp xem xét cũng không phải là giống như t ò a kỵ cái kia con ngựa cách hắn còn có hơn mười thước xa thời điểm đ ỗ n g nhiên mạnh mẽ dương lên móng trước hàn văn hoán thấy lập tức phản ứng đi qua đây là võ tướng công kích khúc nhạc dạo a hắn thao tác mặc dù tại làm việc trong phòng g i ả m ở bên trong chưa nói tới số một số hai nhưng lại cũng không kém là bao nhiêu này sẽ vô ý thức muốn hướng bên cạnh né tránh nhưng là cửa trại chỗ vì lợi cho phòng thủ xây dựng thập phần hẹp hòi hai đầu có tất cả một người võ tướng chắn lấy ở đâu né tránh mở m ạ ta sao rồi hàn văn hoán trong nội tâm lập tức phát ra một tiếng ai thán sau một khắc từ liệt một đao kia lăng không bổ xuống cự linh chi nắm một chỉ cái ảo ảnh giống như vô hình bàn tay lớn đông nhiên đưa hắn một phát bắt được mạnh mẽ vứt ra ngoài đang vân giá vũ tựa như bay qua thông đạo hai bên tường thấp bay ra ngoài hơn mười thước xa bịch một tiếng ngã trên mặt đất mất một phần ba lượng hp u có điều thực sự lại để cho khỏi bị tử vong thai ư ơ n rồi hắn văn hoán trong nội tâm một hồi c u n g hỉ hắn này sẽ còn có chút không h i ể u thấu đứng ở đây tòa nhà hình tháp bên trên tiêu bất li nhưng lại nhìn cái rõ ràng cái kêu một cái cự linh chi nắm nhưng lại trương hạo kiếp phát ra tới đấy càng ngày càng kỳ quái lòng hắn muốn cự linh chi nắm cũng là thần tộc chỉ mỗi hắn có kỹ năng à còn có hắn giới hăng cái kia con chiến mã rõ ràng chính là thiên giới chiến mã tiêu bất ly tại hạ đồ thư quán phó bản thời điểm chính là bái kiến đ ấy t h ằ n g này quả nhiên cùng thần tộc có liên hệ chẳng lẽ là giết rất nhiều thần tộc bột tuân r a đến hay sao vẫn làm cùng thần tộc có quan hệ nhiệm vụ đạt được ban thưởng đâu này lão hàn ngươi không sao chớ tiêu bất ly nhàn nhạt mà hỏi không có việc gì không có việc gì còn chưa chết hàn văn hoán thở hào hiền nói vậy thì tranh thủ thời gian rút lui đến trong thôn y tìm một chỗ lò gà mấy người các ngươi cũng đều tranh thủ thời gian quay trở lại trong thôn lọ gặp kế tiếp tại đây phải có một hồi huyết c h i y n đến rồi ta chỉ sợ bảo hộ không được các ngươi rồi tiêu bất ly nói xong liền chuẩn bị ứng phó kế tiếp chiến đấu cái kia tiêu tiếu cách lại ngoài ý muốn không chấp nhận của hắn đề nghị thôi đi lão đại đã lựa chọn chơi cái này trò chơi sinh tử nguy cơ cái gì ta liền đã có chuẩn bị tâm lý rồi mặc dù ta cũng không muốn chết không giống gặp được nguy hiểm nhưng là nếu thật là gặp phải nguy hiểm ta cũng sẽ không t ậ n lực đi trốn tránh thoát được nhất thời còn có thể trốn được rồi cả đời sao ngươi chỉ để ý đánh ngươi đấy chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình đấy tiêu bất ly nghe xong tiếu cách mà nói nhưng lại s ữ n g sở nhìn hắn một cái cái này còn bất mãn hai mươi tuổi thiếu niên thoạt nhìn thập phần chăm chú tựa hồ thành thục rất nhiều đây này được rồi các ngươi cẩn thận một chút rồi tiêu bất ly nói xong liền không quan tâm bọn họ đem chú ý lực một lần nữa tập trung đến thôn cửa ra vào trên chiến trường hàn văn hoán do dự một chút thực sự mất hết mặt mũi đi chạy rất xa tiếp tục đang xem cuộc chiến t r u n g quanh chiến đấu đã loạn thành hôn l o ạ n rồi hắc sơn cường đạo một lần nữa tập kết về sau lập tức hướng phía thất thủ đại môn phát khởi tiến công bởi vì ra thôn dân binh thương vong thảm trọng còn sót lại dân binh căn bản không đủ để giữ vững vị trí cửa trại này sẽ tình huống tương đương nguy cấp cũng may lúc này từ liệt cùng trương hạo kiếp ở đây cửa ra vào đánh nhau binh lính phía sau tạm thời còn sông không tiến đến nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra chỉ cần cái này từ liệt đem cửa chính phòng ngự mở ra một cái lỗ hồng hát thạch thôn hôm nay liền tất nhiên sắp sửa rơi vào tay giặc cho nên thoáng cái ánh mắt mọi người đều tập trung vào cửa trại chỗ chiến đấu lên có điều trại trên tường chiến đấu cũng không có ngừng nghỉ những cái kia hát sơn cường đạo thấy không cách nào theo cửa trại khẩu s ô n tới liền lại một lần nữa hướng phía hai bên tường thành đánh tới trại trên tường mọi người vội vàng lần nữa đầu nhập vào chiến đấu có điều tiêu bất ly đối với trại trên tường chiến đấu cũng không thế nào chú ý có nhiều như vậy người chơi cùng dân binh phòng thủ trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề đấy hắn cũng tại chằm chằm vào trương hạo kiếp xem hắn đến cùng dựa vào cái gì dám cùng kim danh b ộ n solo ngay tại hàn văn hoán bị vãi đi ra trong nháy mắt trương hạo kiếp liền hướng phía từ liệt phát khởi công kích thoáng cái sẽ đem từ liệt tiến lên xu thế sông dừng lại một chầu ngay sau đó hai người võ tướng ngay tại cửa trại khẩu đánh nhau do dự đây là một cái không phải tập trung cho chơi cho nên viễn trình hỏa lực cũng không dám tụ tập hỏa bởi vì rất dễ dàng ngộ thương kết quả khiến cho một trận chiến này ngược lại là rất có vài phần tam quốc võ tướng s o l o cảm giác hai người thực lực đều là tương đương cường hãn từ liệt cố nhiên là màu vàng danh tự lại bốt nhưng l à như hắn loại này lánh chúa kiểu bột thường thường cường ở đây có thể xuất lĩnh đông lớn tiểu quái nhưng cấp cho chúng quanh tiểu quái ra chỉ trạng thái thực lực của bản thân so với kia trồng độc lai độc vãng kim danh bột thường thường yếu nhược bên trên một điểm mà trương hạo kiếp ở đây người chơi giảm ở bên trong lại thuộc về thần trang thần kỹ có thể định cấp người chơi nhưng dùng nhẹ nhõm đơn soát ngân tê y ên tiểu bột cái chủng loại kia chống lại kim danh đại bột cũng có sức đánh một trận hai người ngươi tới ta đi một hồi hôn chiến trong lúc nhất thời vậy mà cầm cự được rồi có điều nhìn ra được tổng thể mà nói hay vẫn là từ liệt so sánh c h i ê m cư ưu thế đấy dù sao người ta là bột có bột k hôn u mô hình ở đầy thân lượng hp cao tới mười một nghìn sáu trăm điểm mà trương hạo kiếp mặc dù một thân thần trang thể chất cũng rất cao nhưng lượng hp cũng không quá đáng một nghìn hai trăm điểm mà thôi ở đây người chơi trong được trò siêu cấp huyết mưu nhưng là cùng bột vừa so sánh với cái k i a tựu i cách nhau xa gần có gấp m ộ ư ơ i lần t r ê n l ệ n h hai người công kích đều là tương đương cao phòng ngự cũng là tương đương cường lượng h p lại t r ê n l ệ n h cực lớn từ liệt rất nhanh liền phát hiện điểm này liều mạng nhiều đã trúng hai cái rất là cùng trương hạo kiếp thay đổi mấy lần huyết mấy cái hiệp xuống trương hạo kiếp lượng h p liền đi nhất thời nữa khắc rồi ha ha cái này nhìn ngươi còn không chết từ liệt cười lớn nói lúc này một đạo bạch quang lại bỗng nhiên đã rơi vào trương hạo kiếp trên người trương hạo kiếp lượng hv lập tức khôi phục một ít trương hạo kiếp lập tức xứng sở trị liệu c h ứ c nghiệp ở đây cái trò chơi này trung phi thường k h ă n hiếm đồng thời lại phi thường yếu ớt cũng phi thường quý giá cho nên hắn lúc này đây đi ra cũng không có mang trong công hội trị liệu này sẽ trong lúc cấp bách liếc một cái trại tưởng lại chứng kiến một cái hư hư thực thực kiếm khách ra hỏa đàng tại cho hắn tăng máu không phải tiêu bất ly còn có thể là ai nhưng trong lòng thì một hồi kinh ngạc không thể tưởng được người chơi tự do dặm ở bên trong vậy mà cũng có biết pháp thuật trị liệu trực nghiệp có điệu nhưng trong lòng thì một hồi may mắn như vậy hiếm thấy sự tình đều bị chính mình cho gặp được một trận chiến này nhưng lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều nữa nha nếu như một hồi có thể đánh nhau đến dư thừa trang bị lời mà nói ngược lại là không ngại phân hắn một hai kiện tiêu bất ly sẽ cho hắn tăng máu tự nhiên không phải là bên trên coi trọng cái kia một hai kiện trang bị muốn thật muốn muốn trang bị hắn dứt khoát liền tọa sơn quan hồ đấu cả đám hai người lưỡng bại c ầ u thương ra lại đi bổ đao chẳng phải là rất tốt hắn cho trương hạo kiếp tăng máu nhưng cũng là xem tại hắn thuận tay cứu được hàn văn hoán một mạng phân thượng bằng không mà nói cho dù trương hạo kiếp treo rồi song hắn cũng là sẽ không xuất thủ không thể nói chức còn có thể vụ trộm vui cười đây này đã có tiêu bất ly tăng máu trương hạo kiếp lập tức đã không có cố kỵ cũng đi theo liều khởi đưa tới ngươi tới ta đi phía dưới cái kia từ liệt lượng hp lại bị mải từng điểm từng điểm rứt xuống mắt thấy mất một phần ba rồi cái kia từ liệt nhưng lại nóng nảy một đao đỡ lên trương hạo kiếp trước mặt công tới một kích thúc ngựa hướng phía c h ạ y trên tường vào tới trương hạo kiếp thấy tự nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy đi rồi mạnh mẽ hướng hắn một ngón tay quanh cái kia kẻ trộm có can đảm một loại chiến hay không nhưng lại xử suất võ tướng kỹ năng đặc biệt một kỵ lấy cái kia từ liệt nghe xong cười lạnh một tiếng lao tử quản ngươi đi chết đang m u ố n thúc ngựa sông lên trại tường đem tiêu bất ly một đao c h é m giết bên hai lại vang lên một cái sâu kín thanh âm ngươi cứ như vậy đi đến s a o không đi cùng hắn đánh chẳng lẽ ngươi sợ t ư liệt cả giận nói lão tử mới không có sợ đâu rồi chờ ta trước hết giết này trị liệu rồi trở về tìm hắn tính sổ thanh âm kia lại tranh chua xem ra ngươi hay vẫn là sợ bằng không mà nói mối thủ của hắn hận giá trị rõ ràng so trại trên tường cái kia trị liệu cao vì cái gì ngươi không đi giết hắn đây này lão tử nói tất cả lão tử không sợ thanh âm kia lại một hồi cười lạnh hhh có thái giám còn nói mình có thể kim thương bất khuất đâu rồi ngươi tin sao câm miệng cho ta trương hạo kiếp nhưng lại có chút kỳ quái nhìn xem cái kia bột đứng ở nơi đó lẩm bẩm l ầ u b ầ u đang nói gì đó cũng không trở về cùng hắn đánh nhau cũng không hề hướng c h ạ y trên tường vọt lên trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái một kỳ lấy cái này kỹ năng chẳng lẽ còn xảy ra vượt sao có điều hắn lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này chính mình còn muốn cái gì đâu rồi như vậy một cái trò chơi cũng sẽ có vượt sao vậy cũng thật sự là khơi hài rồi trương hạo kiếp tự r ê cười cười lần nữa một cái công kích vọt tới cái kêu bột lại không có như trước đó như vậy bị xông vội vặn ngược lại ở đây danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc mạnh mẽ một thân một cái phong ngăn cản keng đào kích tương giao phát ra đinh thái nhức góc minh hưởng cái kêu bột gương mặt hưng ớ hắn lại làm cho trương hạo kiếp lắp bắp kinh hãi cái kêu bột gương mặt thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ giống như vặn vẹo ác quỷ giống như ngươi muốn cùng lao tử đánh sao như vậy lao tử thành toàn ngươi từ liệt gào thét lớn thoáng cái đưa hắn đỉnh một cái cứng ác một cái liên hoàn tràn kích liên tiếp bảy tám đạo phách t r à n xuống khí thế hoàn toàn không giống với lúc trước trương hạo kiếp thúc ngựa li một bên né tránh bột công kích một bên rút sạch đánh trả cái kia bột lại không hề trốn tránh y tứ không quan tâm hung m ạ n h bổ tới chết đi hết thể đều chết đi từ liệt lực công kích tựa hồ tăng lên rất nhiều vũ khí vung vẩy giống như máy xay gió tên điên giống như hướng hắn liên tục công tới mỗi một đao là được một hai trăm lượng hp trương hạo kiếp thẩm giật mình nhưng hắn là có thiên cương chiến khí hộ thể có thể giảm miễn ba mươi phần trăm vật lý tổn thương hộ giáp giá trị càng là cao tới ba trăm điểm nhưng chính là như vậy hay vẫn là ào ào mất máu thằng này cũng quá mạnh n g ư ta chẳng lẽ là cùng làm lộ không đúng hắn mới mất nhiều điểm học ca nhanh như vậy liền cùng làm lộ trương hạo kiếp trong nội tâm cảm thấy có chút rất không thích hợp có điều hắn cũng là cường lực đã quen biết rõ đúng lúc này quyết không thể tự loạn trận c ư ớ c bột công kích càng là hung mãnh hắn ngược lại càng là chấn định vừa đánh vừa lui dần dần nắm giữ công kích của đối phương quy luật lúc này đây hắn không hề chống đỡ lực lượng của đối phương giá trị rất cao căn bản chống đỡ không được không ngừng kéo ra khoảng cách công kích kéo ra khoảng cách công kích ỉ vào ưu thế tốc độ cùng bột đã ra động tác du kích chiến một trận chiến này một hơi đánh cho hơn năm phút trương hạo kiếp lại cảm thấy trước nay chưa có trường cái này bột sức chiến đấu so với hắn trước kia đánh chính là thần tộc bột còn cường hắn hơn rốt cục mắt thấy lượng hp mất hai phần ba rồi trương hạo kiếp tâm nhưng dần dần nhấc lên lượng hp mất một phần ba đều có thể cùng bạo lượng hp mất hai phần ba vẫn không thể bạo trùng chồng a quả nhiên cái kia từ liệt phát hiện nữa như thế nào cũng đuổi không kịp trương hạo kiếp về sau đông nhiên mánh liệt bay lên không nảy lên một đ a o đem chức tọa kỵ đầu cho bổ xuống vô năng súc sinh muốn ngươi làm gì dùng cái kia từ liệt một đau chém xuống dưới hán g con ngựa gào thét một tiếng ẩm ẩm ngã xuống đất có điều đã mất đi tọa kỵ tốc độ của hắn thì c à n g chậm trương hạo kiếp dứt khoát thay đổi cung tiễn chơi nổi lên c h ở i ngựa bắn c ù n g hai bên trại trên tường c u n g tiễn thủ thấy cũng hướng phía cái kia buốt tụ tập phát h ỏ a lên đã mất đi tọa kỵ từ liệt không chỉ có không có nhụ trí ngược lại phảng phất đánh cho máu gà giống như một sự bực tức thế phóng lên trời khí thế kia cũng không phải nói nói mà thôi mà là thật sự có một đạo hắc quang trên khí theo trên người hắn đột nhiên bắn ra đi ra ngược lại biến thành một người khắc ảnh thoạt nhìn cùng từ liệt giống như lúc chỉ có điều đen kịt thấy không rõ diện danh tự lại gọi, từ liệt lại gọi, cái h ảnh. Sớm nên để cho i Ngươi nên sớm mà để đấy, c ta xuất mà đấy. Cái kia từ liệt chi ảnh t h ả nói nhiên n rỗi ra một tay đến xem xem, đáng tiếc chỉ là một đến ta ta ta xong e xem, m đ huýt sáo một thất đen kịt giống như ấu linh giống như chiến mã liền xuất hiện ở bên cạnh của hắn chở mình lên ngựa cái kia từ liệt c h i ảnh cầm trong tay màu đen trường đao hướng phía trương hạo kiếp một ngón tay đến đây đi để cho ta tới nhìn xem đối mặt vô hình c h i nhận ngươi vừa muốn như thế nào ngăn cản sau một khắc từ liệt c h i ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ nhanh quá là nhanh trương hạo kiếp chỉ tới kịp làm ra một cái đón đỡ tư thế ảo ảnh kia dĩ nhiên theo trên người hắn thẳng mặc đeo xuyên mà qua cái kia từ tính tựa hồ cũng không có được chính thức thật thể bởi vì đem làm hắn xông lại thời điểm hai người cũng không phát sinh va chạm nhưng là trương hạo kiếp lượng hp lại trong khoảnh khắc đó soát mất khoảng một phần trăm 234, m ộ t cái đỏ tươi con số tại hắn đỉnh đầu chợt lóe lên t r ư ơ n g n ă tân đại hải tính toán nay bọn vừa chết cả hắc sơn cường đạo sĩ khí lập tức t i ể u hỏng mất rớt cơ hồ đang ở trong n g á y mắt vốn là trả lại tại l i ề u mạng chiến đấu h a n g hái hắc sơn cường đạo cửa t i ể u dối rít bắt đầu chạy trốn bọn họ có thậm chí cũng không nhìn tới từ liệt chết đi chỉ là do ở được quy tắc khu xử không mục đích di hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy nay vừa chạy c h ạ y trên tường đang l i ề u mạng phòng thủ mọi người cuối cùng là có thể nhà g i khí rồi trần xuyên ở trên tường thành cũng là một mực chú ý tình huống của bên này vừa nhìn là từ lượt treo vội vàng hỏi trương hạo kiếp nói lao đại đuổi dết không đuổi theo trương hạo kiếp chỉ nói một chữ trần xuyên lập tức gật đầu dẫn theo ngao ngao lợi hại đế quốc thành viên tựu đuổi theo những thứ này mất đi chiến ý hát sơn cường đạo mặc dù số lượng thượng vẫn đông đảo nhưng là đối với chút ít ngoạn gia đ u ổ i r ế t nhưng không có chút nào phản kháng chỉ là một sức lực chạy trốn tiêu bất ly mượn hàn văn hoán màn ảnh nhìn thoáng qua trại trên tường cái kia chút ít người chơi tự do những thứ kia người chơi tự do lần này nhưng không có đuổi theo đi cả đám đều đang chờ hàn văn hoán ra lệnh tiêu bất ly không khỏi ở trong lòng âm th quả nhiên là ăn một chiếc khôn ngoan nhìn xa t r o n g rộng a không khỏi bởi vậy vậy nhìn ra được h ắ n ở những người này trong lòng đã bước đầu thành lập lên uy nghiêm rồi phải biết rằng những thứ kia không có bất kỳ ý chí chống c ự hắc sơn cường đạo kia chính là một cái đại lễ bao a nhất là những thứ kia quái vật tinh anh cũng có rất cao tỷ lệ dụng lạc đồ m à u lam những người này có thể nhịn không có lập tức đuổi theo đi h ắ n lực ảnh hưởng có thể thấy được lộn đốn lao hàn dẫn người đổi u giết sao hàn văn hoán đáp ứng ra lệnh một tiếng mọi người lúc này mới đồng loạt đuổi theo hướng về phía những thứ kia hắc sơn cường đạo đại chém đại sắt lên hà s ở cụ cùng đỗ nhất ba cũng là theo dõi cái kia gọi đỗ con buốt hai người một tả một hữu bọc đánh rồi đi tới bất quá t i ể u tại đại nhà hưng cao thải liệt đuổi r ế t trốn kẻ địch thời điểm tiêu bất ly cùng trương hạo kiếp nhưng cũng không có rời đi mà là đứng ở từ liệt thi thể trước rằng co mới vừa hay là cùng nhau chiến đấu hăng hái hợp tác hội này lại tựa hồ như có chút rằng co không được hai người cũng không có đuổi theo giết những thứ kia chạy tứ tán hát sơn cường đạo không có biện pháp màu vàng tên đột rơi xuống như thế nào những thứ kia bình thường tiểu quái có thể bằng được hai người mặc dù không có động nhưng là lại không hoàn toàn được các loại tin tức tiêu bất ly trong thai nghe thỉnh thoảng truyền đến thủ hạ những người đó tiếng kêu h ư phấn hoa ha ha ta đánh tới rồi một thanh màu lam cung a quá sung sướng vậy coi như cái gì ta còn đánh tới rồi một thanh màu lam tỏa giáp đâu rồi có thể m à không được các ngươi người nào có áo giáp ta muốn đổi lại a bên này còn có cái tinh anh vội vàng tới đây hỗ trợ từ trong thai nghe thỉnh thoảng truyền đến tin tức có thể thấy được trận chiến này đám này người chơi tự do thu hoạch cũng không nhỏ đâu đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô hoa kháo màu bạc trang bị a nghe thanh âm cũng là hà sở cụ thanh âm Rất hãy i tự do nhặt người nào giết bột tự do hay tới nhặt lấy hội này đỗ nhất ba cùng hà sở cụ giết chết kiêm màu bạc tiểu bột đoán chừng thu hoạch cũng không nhỏ cũng không biết hai người là làm sao phân phối dù sao hơn mười phút đồng hồ sau đuổi r ế t đi ra ngoài những người đó t i ể u rối rít rút về cả đám đều hưng phấn không thôi bộ dạng bất quá hội này thấy bột từ liệt thi thể rồi lại rối rít vây đi qua mặc dù này bột rơi xuống trang bị không có phần của bọn hắn bất quá đối với có thể tận mắt nhìn đến cực phẩm trang bị xuất thế tất cả mọi người hay là thập phần hưng phấn lão đại mở thi thể à còn chờ cái gì đâu một cái ngao ngao lợi hại đế quốc ngoạn gia cổ động nói nói trương hạo kiếp không có mở miệng bên này một cái người chơi tự do cũng không làm mở m a u thi thể này trách là chúng ta tiêu lao đại rét chết muốn mở cũng là chúng ta tiêu lao đại mở trần xuyên nhưng cũng gấp cái này bột nếu như không phải chúng ta lão đại đánh lâu như vậy làm sao có thể sẽ bị các ngươi nhặt được quả đảo các ngươi đây là đoạt q u á i biết không cho nên cái này b ộ n rơi xuống hẳn là thuộc về chúng ta hà sợ cụ hội này không làm rồi thôi đi cái gì gọi là đoạt q u á i muốn không phải chúng ta tiêu lão đại xuất thủ lão đại của các ngươi sớm chết rồi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện hai ba người tranh giành đỏ mặt tiến hai trần xuyên thấy này bước ra thế sáng suốt không có nói ra ban đầu bọn họ một ít tràng đụng chạm nếu quả thật muốn tích cực lời mà nói hội này đoán chừng còn phải đánh nhau hơn nữa bọn họ nhân số không chiếm ưu thế thật đúng là nói không tốt có là kết quả gì không thể làm gì khác hơn là tạm thời ẩn nhận rồi bất quá hắn mặc dù không có ở trong trò chơi nói ra cũng đang trên thực tế đem chuyện này nói cho trương hạo kiếp trương hạo kiếp nghe nhưng khẽ gật đầu ngươi làm không sai tạm thời không thể trở mặt kia trương hạo kiếp đối tiêu bất ly nhưng cũng có chút kiến kỵ không có biện pháp mới vừa rồi kia mấy đạo vân lôi túng thiên đích uy lực thật sự quá lớn để cho hắn hoàn toàn không chắc chắn tiêu bất ly thực lực chân thật thật ra thì lấy tiêu bất ly thực lực chân thật so sánh với những khác mà nói còn hơi kém hơn được xa vân lôi túng thiên uy lực mặc dù khổng lồ nhưng là thứ nhất tiêu hao quá lớn một chút chính là một trăm chút đích thực nguyên trị giá thứ hai tỷ lệ chính xác rất lừa bố mày trừ phi đứng bất động hoặc là đánh lén nếu không muốn oanh trúng mục tiêu cũng không phải là chuyện dễ dàng bất quá những chuyện này tiêu bất ly không nói trương hạo kiếp tự nhiên cũng không cách nào rõ ràng rất hiểu rõ do dự một hồi trần xuyên bỗng nhiên nói không bằng như vậy chúng ta phép kim tệ ố t t lắm, kim người nào ra kim tệ nhiều tiểu thuộc về người nào tiêu bất ly cũng là sửng sốt hắn trong bọc kim tệ thật cũng không ít mặc dù cho hàn văn hoán bọn họ năm mươi cái kim tệ nhưng là hắn theo thầy phụ nơi đó có được một trăm kim tệ hơn nữa hắn trước kia toàn ở dưới hội này nhưng còn có hơn năm mươi kim tệ bất quá muốn hợp lại tiền nói này hơn năm mươi kim tệ nhất định là hợp lại bất quá đại công hội hắn nhưng không hy vọng chính mình kết quả là nhận được một chút kim tệ thì xong rồi phải biết rằng kia bột nhưng là có cơ hội rơi xuống màu vàng trang bị đỗ nhất ba hội này nhưng đứng dậy ngươi t i ể u nghị có sao không có nhìn t r á n h chủ cũng không nói gì sao trương hạo kiếp nhìn thi thể trên đất trầm mặc một lúc lâu đống như nói không bằng dồn chút sao tiêu bất ly nhưng không có tiếp lời đấu giá kim tệ cố nhiên không quá cam tâm nhưng là dồn chút hắn như n g vậy không có năm chắc cái này bột rơi xuống khẳng định không kém dùng dồn chút quá thảo suất sao chẳng lẽ người này may mắn trị giá đặc biệt cao cảm thấy có năm chắc thắng hắn nhưng lắc đầu ta xem hay là trước xem một chút dụng cái gì à, sau đó lại quyết định làm sao phân phối nói không chừng rơi xuống vật phẩm vừa lúc cắt có cần đâu trương hạo kiếp gật đầu cũng tốt như vậy t i ể u để ta làm mở sao ta đã ngao ngao cố chấp đế quốc vinh dự bảo đảm sẽ không đen trang bị tiêu bất ly nhưng cười khẩy nói xong rồi sao vinh dự và vân vân đang giá mấy đồng tiền thú chi các ngươi đại công hội tài hùng thế lớn nếu là thật đen trang bị chúng ta còn có thể có biện pháp gì muốn ta nói hay là để ta làm mở sao trương hạo kiếp bị tiêu bất ly lời nói làm cho một trận im lặng bất quá hắn nhưng cũng không có biểu hiện ra tức giận nhưng là để cho tiêu bất ly mở ra nhưng cũng là trăm triệu không thể hiện tại song phương nói rõ rồi là thế lực ngang nhau người nào cũng tin không nổi người nào điều này làm cho ai tới mở trang bị nhưng cũng thành một chuyện thiệt thoái không bằng để cho ta tới mở sao một cái thanh âm đ ỗ n g nhiên ở trong đám người vang lên mọi người nhất thời thanh âm kia nhìn lại nhưng là một người mặc dân binh áo giáp loạn ra tần đại hải tân đại hải hôm nay rất không thuận đầu tiên là ở thủ t ư ờ n g thời điểm bị đánh kỳ tiến thiếu chút nữa quả điệu thật vất vả trốn được phía sau đem máu nuôi lên phía trước hát sơn cường đạo liền trong lúc bất chợt hòng mất hắn c ấ p vội vàng đi theo thôn trưởng rết đi ra ngoài đoạt k h á i còn không có đuổi theo ra đi rất đâu rồi hát sơn cường đạo tự lại rết rồi trở lại nhờ có hắn thấy sự không ổn chạy trốn mau bằng không thiếu chút nữa liền ngờ rồi cùng những thứ kia giúp đỡ cho nhau chiếu ứng lẫn nhau ngao ngao lợi hại đế quốc ngoạn gia bất đồng không ai có thể nguyện ý giút giút hắn thật vất vả chạy trở lại dẫn mấy nờ dân binh tr rốt cục nhịn đến rồi hát sơn cường đạo lại một lần nữa hỏng mất bất quá lần này hắn nhát gan bệnh nhưng lại tái phát không dám đuổi theo đi đợi đến hiện hát sơn cường đạo thật đã hoàn toàn hỏng mất thời điểm còn muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi sở hữu quái vật tinh anh tất cả đều bị giết cái tinh quang còn dư lại bất quá là chút ít bạch danh tiểu quái hắn chặt đuổi chậm đuổi truy sát một trận chỉ đánh tới rồi vài món bình thường màu trắng trang bị ngay cả một màu lam nhạt trang bị cũng không đánh đến liều chết liều sống một cuộc chiến đấu xuống tới gì cũng không còn gặp may t ầ n đại hải quả thực buồn bực hết trôi nói rồi hồi này núp ở đám người phía sau quan sát một lúc lâu. đ trần xuyên nhìn tần đại hải trên người rách nát trang bị khinh thường nói ngươi coi là kia dễ hành làm sao vậy không tới phiên ngươi tới mở trương hạo kiếp nhưng trong mắt tinh quang chật lóe chậm đã ta đến là cảm thấy cái chủ ý này không tệ ngươi cứ nói đi hắn cũng là hỏi hướng tiêu bất ghi tiêu bất ly trần c h ờ một chút ánh mắt ở tần đại hải trên người liếc hai mắt nghiêm khắc thượng nói tần đại hải không thuộc về cùng hắn cố nhiên không có bao nhiêu liên lạc cùng chương hạo kiếp giống như trước không có liên quan nghĩ tới đây hắn gật đầu được rồi tự tùy hắn mở ra sao tiêu bất ly nói hai người chúng ta lui đoàn tổ hắn chờ một chút ta giúp các ngươi mở trang bị mặc dù không tính là cái gì công lao nhưng dầu gì cũng giúp là các ngươi một cái chuyện nhỏ nếu như bọn dụng cái gì các ngươi nhìn không thuận mắt đồ bỏ đi trang bị không bằng tựu cho ta đi hoặc là đem bột rơi xuống kim tệ phân ta cũng vậy được trần xuyên nghe nhất thời tức giận rồi Nóa, tiểu tử chương năm mươi sáu hắc sơn bá chủ ba ngày sau hắc sơn doanh trại trước đại môn tiêu bất ly mang theo toàn bộ binh lực đối hắc sơn cường đạo cuối cùng cứ điểm triển khai tiến công ở trên cao núi trên đường tiêu dọc theo đường đi gặp phải trạm canh gác đứng trạm kiểm soát đã toàn bộ bị phá hủy rồi cùng Lần đầu tiên tới lúc giết liền tra bất đồng lần này bị giết chết sơn tặc nhưng không có nữa nảy sinh cái mới xem ra ở chiến dịch trong nhiệm vụ những thứ này chiến dịch nhiệm vụ trách vậy không hề bị đến hệ thống bảo vệ thêm chút s ứ c lại đến mau à lập tức sẽ phải oanh mở rồi ở một mảnh tiếng gọi ở mỹ ở bên trong ném đá khí lại một lần nữa chuẩn bị xong lý thụ nhân tiểu tâm rực rực điều chỉnh người tiêu cự cái này ném đá khí góc độ trả lại thật không phải bình thường khó tìm bất quá hắn nhiều năm như vậy trò chơi cũng không có trắng chơi ba ngày xuống tới cuối cùng làm rõ ràng hôm nay đúng là hắn biểu hiện thời điểm rồi bởi vì có thành trại tòa nhà hình tháp bảo vệ hơn nữa đại lượng hát sơn xạ thủ cứng rắn hướng lời nói thương vong hay là sẽ rất lớn đám người này một cái so sánh với một cái tinh người nào cũng không thể có thể có mạo hiểm như vậy cho nên liền chỉ có dựa vào lý thụ nhân cái này vượt qua viễn trình hỏa lực tiến hành công kích liết hồi lâu lý thụ nhân rốt cục b u n g lỏng ra theo như chết đi cái chết con chuột s i ê u một tiếng chừng trậu nước rửa mặt lớn nhỏ thạch bắn ra đã bị bắn đi ra ngoài vẽ ra một đạo trầm trọng đường vòng cung vẽ ra một tiếng đập vào cửa chạy lên giang rác một tiếng kia cự m ộ t chế tạo cửa trại thoạt nhìn đã lập tức sẽ phải phá vỡ đi ra rồi tiêu bất ly hướng về phía thành trại thả một tâm nhãn thuật sơn trại đại môn kia ba nghìn độ bền hôm nay chỉ còn lại không tới một trăm điểm nữa tới một lần công kích hẳn là có thể phá cửa rồi không đợi lý thụ nhân lại một lần nữa cho máy ném đá thượng hạng thạch bắn ra một viên hỏa cầu đông nhiên từ đám người trung bay ra v a y một tiếng đem đã tàn phá không chịu nổi cửa trại h o à n thành rồi mà nhỏ lộ ra trại phía sau cửa nơm nớp lo sợ sơn tới cũng là đỗ một lớp kìm nén không được thả cái hòa cầu hàn văn hoán quyết đoán bắt được cái này chiến đấu cơ viễn trình trên chức nghiệp trước phân tán trận hình tự do tác s ạ n g am hiểu công kích từ xa ngoạn gia rối rít tiến lên đem như mưa rơi m ũ i tên bắn đi ra ngoài tia thủ trại sơn tặc cũng không cam chịu yếu thế c ứ cao lâm hạ phóng ra chi chít m ư a tên bất quá uy lực so với bên này ngoạn gia tới rõ ràng yếu đi không chỉ một bậc hơn nữa ngoạn gia còn có thể nhận được tăng máu trợ rút cho nên song phương cũng, cũng không có bao nhiêu thương vong bởi vì cửa sơn trại nơi thật sự hẹp hòi theo cung tiến thủ số lượng tăng nhiều liên dân dần chen trúc thành một đoàn hàn văn hoán thấy khỏe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười đây chính là hắn sở tưởng muốn nhìn qua mấy cái viễn trình nghề nghiệp đoạn i a nhiệm vụ vốn là vậy chính là vì đem đối phương tập trung lại thôi lúc này lý thụ nhân đã lại một lần nữa thượng hạng rồi thạch bắn ra đ ố một lớp vậy đem thứ hai nổi giận cầu nghẹn đến thập đ o ạ n uy lực a o e hỏa lực toàn t h a i phong a hỏa cầu đột nhiên bắn ra ở trong đám người sinh ra kịch liệt nổ tung thạch bắn ra sau đó tới lật ngược năm sau cái hát sơn xạ thủ chỉ là một đội phiên đã kích hát sơn xạ thủ liền trận hình đại loạn bất quá này vẫn chưa xong đâu rồi trên bầu trời bỗng nhiên một đạo tiếng sấm một đạo thiểm điện từ trên trời g i xuống đang rơi vào cửa sơn trại dạy đặt đội hình trong thoáng cái nổ bay một chút cũng không có tính ra sơ tặc áo nghĩa phong quyền tàn vân tiêu bất ly vừa rơi xuống đất liền phóng ra rồi người thứ hai đại chiêu thoáng cái hoàn toàn tan giả rồi hát sơn cường đạo trận hình tốt lắm tất cả cận chiến s u n g phong những người khác đuổi theo hàn văn hoán ra lệnh một tiếng mọi người như ong vỡ tổ hướng trong sơn trại vọt đi vào chỉ là một s u n g phong hàng ngái đó đại môn đã bị tấn công xuống mất đi sĩ k h í sơn tặc tứ tán mà chạy không còn có chống cự dục vào rồi tiêu bất ly cũng không có làm cho người ta phân tán đuổi theo giết căn cứ hắn từ lôi phách nơi đó mổ đến tin tức chỉ cần công chiếm tụ nghĩa s ả n h lần này chiến dịch nhiệm vụ coi như là thành công cho nên giết tản mát cửa sơ tặc tiêu bất ly liền dẫn mọi người hướng tụ nghĩa s ả n h phóng đi dọc theo đường đi sát rau cắt dưa loại giết chết mười mấy cản đường sơ tặc rất nhanh gọn tới tụ nghĩa s ả n h phía ngoài tụ nghĩa s ả n h giống như trước đại môn nhắm bất quá cái này đại môn độ bền có thể bị ít nhiều lắm rồi chỉ có một nghìn chút mà thôi máy ném đá bởi vì quá mức cổng kểnh không có biện pháp vận đi vào bất quá cũng không sao rồi không có cung tiến thủ uy hiếp mọi người một loạt mà lên Các cận chiến loại vũ khí m ộ theo bữa c é m lung tung, không tới 2 phút sẽ đ tụ nghĩa sành đại môn bị chiếm n lĩnh kéo dài năm phút đồng hồ trên màn ảnh kim quang chật lóe hệ thống đề kỳ chúc mừng ngoạn gia tiêu bất ly hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ hát sơn bá chủ nhiệm vụ độ hoàn thành 87%, người đích cá nhân danh vọng đề cao 100 điểm ngươi có thể ở trở xuống ba hạng phần thưởng c h u n g tuyển chọn hạng nhất làm chiến dịch nhiệm vụ phần thưởng 1. chiếm linh hát sơn sơn trại đạt được danh hiệu hát sơn bá chủ đem ngươi đạt được ngọn núi này trại chi phối quyền kinh doanh hàng nhái đó phụ trúc năng lực huấn luyện sơn trại đặc biệt binh chủng 2. phá hủy hát sơn sơn trại đạt được danh hiệu hát sơn anh hùng đem ngươi đạt được một chút thêm vào đích cá nhân danh vọng ở phá hủy trong sơn trại ngươi có thể thu hoạch đại lượng chiến tranh tài、nguyên. ba đến đội hát sơn sơn trại đạt được danh hiệu hát sơn hào kiệt đem ngươi đạt được hai trăm chút thêm vào đích cá nhân danh vọng ngươi đang ở đây hát sơn cường đạo danh vọng đề cao đến sùng bái ngươi đang ở đây đen long minh đệ biết rồi danh vọng đề cao đến tôn kính tiêu bất ly nhìn c h ừ giá ba tuyển hạng nhưng lộ vẻ do dự đến hiện tại mới tôi h danh vọng trị giá rốt cuộc có ích lợi gì tiêu bất ly hay là không rất quen thuộc mà chiến tranh tài nguyên đối với hắn chỗ dùng cũng không có cho dù cấp đoạt đến tài nguyên vậy dùng không ra đi a cho nên hai người này đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải là rất lớn ở hắc sơn cường đạo danh vọng đạt tới sùng bái cũng là ý nghĩa hắc sơn cường đạo sẽ bảo lưu lại tới cái này giữ lại hắc sơn hàng nhái đó tuyền hạng hơn phân nửa là gì chỗ tốt vậy m ò không tới trừ đến tiếp sau có thể nhận được cẩn tàng nhiệm vụ và vân vân có lẽ cùng hắc long quân đoàn có liên quan cái này đen long huynh đệ có vừa nghe chính là hát hắc long quân đoàn tàn quân thế lực nếu như từ liệt rơi xuống hắc long vương kỳ mảnh nhỏ ở tiêu bất ly trên tay lời mà nói hắn hơn phân nửa sẽ chọn cái này bất quá hiện tại nếu thu thập hắc long vương kỳ mảnh nhỏ nhiệm vụ kết thúc không thành rồi như vậy cái này vậy có thể bỏ qua trả lại là mình kinh doanh địa bàn tương đối khá phổ nghĩ tới đây tiêu bất ly quyết đoán lựa chọn hạng thứ nhất hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hát sơn hàng nhái đó chi phối quyền ngươi đạt được danh hiệu hát sơn bá chủ ngươi đang ở đây đen long huynh đệ biết rồi danh vọng rớt xuống một nghìn điểm ngươi đang ở đây đen long huynh đệ biết rồi danh vọng đạt đến đối địch tiêu bất ly đối cái này đen long huynh đệ có cũng không có quá mức để ý dù sao cũng bất quá là một đám tàn đạc thôi mở ra lanh chủ mặt biên kinh doanh lãnh địa tuyển hạng nơi quả nhiên nhiều hơn một cái ô biểu tượng hát sơn sơn trại rốt cục không còn là không có địa bàn lưu lạc võ trăng rồi hát sơn sơn trại lãnh địa loại khác sơn trại phụ trúc kiến trúc sơn thành trại r à o bao gồm viên mục thành trại cửa trại tiến t h á c nhưng thăng cấp tụ nghĩa sảnh tiến hành nhân sĩ nhận đuổi quản lý sơn trại sự vật nhưng thăng cấp tuần sơn nhà ga nhưng huấn luyện hát sơn c h ạ m canh g ắ t giỏ đây là một loại giỏi về giấu giếm cùng trinh sát đặc thù đơn vị nhưng thăng cấp sơn trại binh danh đem bình thường bình dân bao gồm vì hát sơn lâu la hoặc đem hát sơn lâu la huấn luyện thành mạnh hơn binh chủng trước mắt nhưng huấn luyện hát sơn cướp đoạn người hát sơn đánh bất ngờ người hát sơn thương kỵ binh hát sơn xạ thủ trước mắt có hát sơn lâu la không người nhưng thăng cấp hát thạch hầm sản xuất hát thiết k h o á n g thạch trước mắt có kẻ tù tội thợ đ à mỏ mười hai tên hát sơn cai ngục nhốt tù phạm trước mắt đang bị rầm giữ một gã tù phạm hát sơn chạm canh gác đứng mười hai mở rộng hàng ngái đó trinh sát phạm vi cùng lực ảnh hưởng chiến tranh tài nguyên mục đầu bốn trăm tảng đá bốn trăm mỏ thiết thạch bốn trăm h thức ăn bốn trăm i m tệ không tiêu bất ly đối kinh doanh lãnh địa cũng không có gì kinh nghiệm cùng khái niệm cho nên cũng không biết cái này hát sơn, sơn trại rốt cuộc là tốt hay là không tốt nhìn một chút thăng cấp t u y ề n hạ n g đem một chất tường rào thăng cấp làm bằng đá tường rào cần tốn hao mộc đầu một trăm tảng đá ba trăm đem tụ nghĩa sảnh thăng cấp làm trung nghĩa đường cần tốn hao kim tệ năm mươi tảng đá 100, một trăm mộc đầu một trăm đem tuần sơn nhà ga thăng cấp làm tuần sơn doanh địa cần tốn hao mộc đầu một trăm tảng đá một trăm sơn trại binh doanh thăng cấp làm sơn trại quân doanh cần tốn hao kim tệ 100, một trăm mộc đầu bốn trăm tảng đá bốn trăm bất quá cũng không biết thăng cấp sau rốt cuộc có hiệu quả gì tiêu bất ly cũng không còn dám tùy tiện hạ lệnh khắc cái này thăng cấp cũng không phải là giống như trong trò chơi như vậy tùy tiện chút một chút l i ề n thăng cần tốn hao thời gian nhất định mới có thể hoàn thành thăng cấp hiện tại vấn đề lớn nhất là hát sơn lâu la số lượng thật sự quá ít mặc dù có thể đem thiên tùng chấn lưu dân bao gồm vì hát sơn lâu la nhưng là thiên tùng chấn lưu dân trải qua ba ngày trước trận chiến ấy chỉ còn lại không tới một trăm người thật sự có chút ít bất quá loại chuyện này tự nhiên không cần phải tiêu bất ly xâm phạm b ồ n kinh doanh sơn trại loại chuyện này tự nhiên là hẳn là tự giao phối cho hàn văn hoán để làm rồi lão hàn có lòng tin đem cái này sơn trại kinh doanh được chứ tiêu bất ly xoay người lại hỏi hàn văn hoán đảo cặp mắt t r ắ n g d ã có lòng tin hay không còn có thể làm sao vậy chuyện này trừ ta còn có ai có thể đảm đương lên a cố thiếu bang ở một bên hừ một tiếng lão hàn ngươi nhưng khác được tiện nghi trả lại khoe mã nếu là không muốn làm ra liền nhường cho ta vừa lúc ta còn giống như vui đùa một chút lánh địa dưỡng thành đâu hàn văn hoán vội và nói đừng đừng đừng ta có lòng tin còn không được sao bất quá ngươi phải cho ta một v ậ t tiêu bất ly nói thứ gì hàn văn hoán nói đương nhiên là ngươi món đó sơn trại vương giả áo cho rồi Ta đoán chương c năm mươi bảy tù phạm lúc trước tiêu bất ly ở trinh sát hát sơn tình huống thời điểm tổng cộng phát hiện hai phó bản một người là tài công chính bùn cũng chính là hát sơn sơn trại phó bản khi hắn gây ra rồi chiến dịch nhiệm vụ sóc nhưng liền trực tiếp biến mất một người khác phó bản cũng là dấu ở trong sơn trại cái sơn động kia phó bản lúc ấy vào thời điểm bị một cổ lực lượng vô hình cho c á i lại đi ra ngoài hơn phân nửa là có cái gì hạn chế bất quá tiêu bất ly trong lòng tự đủ hội này mình đã thành hàng nhái đó chủ nhân nghĩ đến sẽ không nữa vào không được đi vừa nghĩ hắn liền bổ nhiệm rồi hàn văn hoán làm hát sơn trại chủ của sơn trại để cho hắn từ từ hành hạ cái này sơn trại sau đó một người hướng kia sơn động đi tới kia sơn động nhưng cũng rất là dễ tìm dù sao đã tới quá một lần rồi không lớn biết rồi công phu tiêu bất ly liền đi tới sơn động lối vào cũng là hát sơn một chỗ thạch biết nơi nơi này vốn là có mấy người sơn tặc thủ môn bất quá hội này cũng đã không thấy đoán chừng đã sớm chạy hết cửa động màn sáng còn đang xuyên thấu qua màn sáng trong chiều nhìn lại tối như mực hoàn toàn nhìn không thấy đ ấ y bởi vì chỉ là muốn xem một chút bộ dạng này b u ồ n có thể hay không vào tiêu bất ly vậy không sao cả chuẩn bị liền trực tiếp hướng bên trong sông nào biết đi đến bên trong vừa đi nhất thời đụng vào rồi lấp kín không khí tưởng hệ thống đề kỳ ngươi bị một cổ lực lượng vô hình cho cãi lại đi ra ngoài ta dựa vào lại còn là vào không được tiêu bất ly không khỏi có chút buồn mực chẳng lẽ không đúng trại chủ quan hệ kia cần gì điều kiện mới có thể đi vào đâu này cần cái chìa khóa mới có thể vào phó bản hắn trả lại là lần đầu tiên gặp phải chẳng lẽ cần làm nhiệm vụ bất quá buồn bực đồng thời hắn nhưng cũng có chút hưng phấn lên nếu vào không được đã nói lên bộ dạng này buồn không đơn giản a hơn nữa từ ban đầu gặp qua chính là cái kia gọi vu đ ạ t khắp đạc kệ ạ mạ i ả thế t h ì người trên người có thể nhìn ra được người này lai lịch không nhỏ đâu rồi ít nhất cùng từ liệt nói chuyện với nhau thời điểm lao đầu kia một chút cũng không có kém người một bậc cảm giác đoan chừng hơn phân nửa cũng là đại b ộ t bất quá bình thường tế thi quái vật phía sau cũng sẽ có một thần á p và vân vân làm tổng bốt tiêu bất ly cảm thấy hay là cẩn thận thì tốt hơn liền không có tiếp tục sống mà là trở lại tụ nghĩa sảnh trở lại tụ nghĩa sảnh thời điểm hàn văn hoán nhưng không thấy rồi lão hàn ngươi đi đâu rồi tiêu bất ly xoay người lại hỏi đương nhiên là đi chiêu hàng những thứ kia sơn tặc ga hàn văn hoán cũng không quay đầu lại nói hãn hội này cũng là đang chiêu hàng những thứ kia chạy tứ tán hát sơn cường đạo những người này hình dạng trách chạy trốn sau cũng không có rời đi đang ở sơn trại phụ cận quần tam tụ ngũ tất cả đều biến thành chơi tán trách đi tới đi lui ngã là có chút quốc sản trò chơi ý tứ tiêu bất ly đem sơn trại vương giả áo choàng giao cho hàn văn hoán sau hàn văn hoán liền mặc vào cái này áo choàng đi ra khỏi sơn trại dĩ nhiên thành bảo hiểm trong lúc hắn lôi một đội dân binh làm hộ vệ những thứ này hát sơn cường đạo nhìn thấy hắn nhưng cũng sẽ không lập tức công kích tên biểu hiện thành trung lập trách hàn văn hoán tìm một cái thoạt nhìn thẳng đàng hoàng người điểm kích nói chuyện với nhau lập tức liền xuất hiện một cái nói chuyện với nhau không cùng hai tuyền hạng một huynh đệ hiện tại ta là hát sơn trại chủ rồi gia nhập chúng ta sao ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi hai t hàn ấ y chạy chủ trả lại trả giới quỷ, vội không quỷ, v g đầu nhập văn à này là hành. là là o cùng khác cũng có cũng chỉ có chọn nếu không muốn ngươi mạng nhỏ.、Hai、người này tuyển hạng người người đồng, đồng dụng nghị đến không Hàn ta, một Một thời rất có trợ rút, không hỏi qua cũng là chỉ có thể Hai hai qua hỏi một. đại đề sử sẽ v hoán nhìn một chút kia sơn tặc lớn lên quyết đoán lựa chọn người thứ hai hàn văn hoán không tiếp thấy trại chủ trả lại không giới quỷ vội vàng đầu nhập vào cùng ta nếu không muốn cái mạng nhỏ của ngươi kia sơn tặc bị làm cho sợ đến nhất thời quỷ xuống đừng có giết ta ta đầu hàng ta đầu hàng a hệ thống đề kỳ thu phục một gã sơ n tặc ha ha đơn giản như vậy hàn văn hoán nhất thời mừng rỡ vừa tìm một cái lần này sơn tặc thoạt nhìn hết sức hư u h á c vẻ mặt dữ thợn do dự một chút hàn văn hoán hay là máy móc hàn văn hoán k h ấ n tiếp thấy trại chủ trả lại không giới quỳ vội vàng đầu nhập vào cùng ta nếu không muốn cái mạng nhỏ của ngươi hát sơn đánh cướp người quỳ quọng lông à, lão tử chém ngươi nói xong cơ trong tay khảm đao liền v ọ t lên hàn văn hoán sợ hết hồn phía sau một đám dân binh một loạt mà lên nhất thời loạn đao chém chết hệ thống đề kỳ giết sơ tặc đạt được hai mươi chút kinh nghiệm chiến đấu c hàn ứ kinh kỳ kinh nghiệm chủ nghĩa không nghiệm lại giáp. nghiệm tuân nghĩa Hô, chủ một xem trả ra ra cũ được áo đối h phải hạ ữ n sơn này món ăn g tặc được điệp mới xem rồi. văn ừ a ba tìm thứ tặc, rất được người người. cái ác sơn tặc, lần này vẫn là cái lớn lên rất hung ác người. Hàn là v hoán huynh đệ hiện tại ta là hát sơn trại chủ rồi gia nhập chúng ta sao ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi kia sơn tặc gật đầu được rồi ta gia nhập ngươi chính là rồi bất quá ngươi nhưng được nói lời giữ lời à. hệ thống đề kỳ thu phục một gã sơn tặc rất nhanh hàn văn hoán liền nắm giữ bí quyết đối phó những thứ kia lớn lên trung hậu liền đe dọa chi đối với những thứ kia lớn lên hung á c là quy tắc thu mua chi kết quả phần lớn hát sơn cường đạo ở nói chuyện với nhau sau cũng lựa chọn đầu nhập vào bất quá nhưng cũng hoàn thị hưu mấy lựa chọn đối kháng cũng có không để ý tới hắn bất quá bất kể loại nào hắn cũng đối xử bình đẳng toàn bộ giết chết đến buổi tối thời điểm hát sơn phụ cận đã không có sơn tặc tung tích không phải là bị giết chết chính là bị hắn thu phục được rồi để cho hàn văn hoán cảm thấy buồn bực chính là tất cả chiêu hàng tới được hát sơn cường đạo cũng biến thành cấp thấp nhất hát sơn lâu la ước chừng có hơn một trăm người hơn nữa còn sót lại thiên tùng dân chấn minh t、so、vậy một khối cũng bao gồm thành hát sơn lâu la đem dân binh hoặc là liệu mạng bao gồm thành hát sơn lâu la là, là không lấy tiền bất quá muốn đem hát sơn lâu la huấn luyện thành cao cấp hơn binh sĩ cũng là cần trang bị tài nguyên huấn luyện bất đồng binh chủng phải cần tốn hao vậy các không giống nhau hơn nữa có hai loại bất đồng thăng cấp phương pháp một loại là cung cấp trang bị một loại là trực tiếp tiền trả tiền trở xuống là hát sơn lâu l à thăng cấp phải cần tốn hao huấn luyện một gã hát sơn đánh bất ngờ người cần một lá chắn một tiêu thương sáu đoạn k i ế một áo g i á p một bộ hoặc trực tiếp tiền trả một trăm năm mươi tiền bạc huấn luyện một gã hát sơn đánh cướp người cần một lá chắn một đơn băng một áo g i á p một bộ hoặc trực tiếp tiền trả một trăm hai mươi tiền bạc huấn luyện một gã hát sơn xạ thủ cần cung một tiến ba mươi truy thủ một áo g i á p một bộ hoặc trực tiếp tiền trả một trăm bảy mươi tiền bạc huấn luyện một gã hát sơn thương kỵ binh cần trường thương một đoạn ký một áo dấp một bộ mã một hoặc trực tiếp tiền trả ba trăm tiền bạc đang chọn trạch xài cùng xứng trang bị thượng huấn luyện ra sơn tặc là chỗ bất đồng sai huấn luyện lời nói ra tới sơn tặc cũng là thanh nhất sắc trang bị dĩ nhiên cũng là đẳng cấp thấp nhất vũ khí trang bị nếu như l ã n h chủ dùng cung cấp trang bị phương thức tới thăng cấp l ờ i mà nói như vậy thăng cấp sau sơn tặc liền sẽ trực tiếp đạt được tương ứng trang bị nói cách khác nếu như nguyện ý cho dù dùng một bộ màu vàng màu bạc cấp bậc trang bị tới võ trang một cái sơn tặc vậy là có thể như vậy võ làm đi ra sơn tặc đoán chừng kém nhất cũng là tinh anh cấp bậc a bất quá đối với loại này làm tiêu hao phẩm đến sử dụng binh lính bình thường mà nói tự nhiên là sẽ không cho quá tốt trang bị đừng nói thần khí coi như là màu lam nhạt trang bị hàn văn hoán vậy không nợ à hắn hiện ở trên người còn có đại lượng màu trắng trang bị đâu bất quá tiêu bất ly nhưng cũng không chuẩn bị dùng tiền bạc tới thăng cấp mặc dù hắn hiện tại kim tệ mặc dù còn có một chút nhưng là muốn võ trang nhiều như vậy sơn tặc cũng không nhiều tiền như vậy hơn nữa dùng tiền vũ làm đi ra sơn tặc thực lực hiển nhiên sẽ không quá mạnh cho nên trước mắt hiển nhiên cần mấy chủ tu cuộc sống kỹ năng người đến cung cấp đại lượng đồ trắng rồi bởi vì cái gọi là nước phù sa không lưu ruộn người ngoài loại chuyện này tự nhiên hẳn là hẳn là tùy người mình để làm mới đúng trước mắt cô thiếu bang đã học thuật luyện đan lý thụ nhân học cơ quan thuật tiêu không cách mình học chế luyện pháp bảo còn dư lại còn không có chủ đánh chuyên nghiệp kỹ năng vậy chỉ còn lại có hàn văn hoán cùng tiêu cách rồi mấy người hợp lại m à tính hàn văn hoán liền nói ta nếu muốn đi võ tướng lộ tuyến như vậy ta liền học tập rèn sao có thể cho mình chế tạo vũ khí trang bị còn có thể cho tiểu binh chế tạo còn dư lại t i ê u cách dĩ nhiên là chỉ có thể chế độ giáo dục ra rồi dù sao sơn tập trang bị phần lớn lấy á o giáp làm chủ chế ra chỗ dùng cũng là thật lớn tiêu bất ly đem trong bọc kim tệ chỉ để lại mười còn dư lại cũng cho hàn văn hoán việc này không nên chậm trễ kế tiếp trong một đoạn thời gian các ngươi liền mánh liệt sức lực thu tài liệu sao đám kia người chơi tự do đoán chừng phải ở chỗ này lưu lại một thời gian ngắn theo chân bọn họ thu là được lời này nói cũng không giả đám kia người chơi tự do trong ngày thường g i ế t cái trách chuẩn bị cái tài liệu khó khăn muốn chết hội này rốt cục có một hướng bọn họ toàn diện mở ra bản đồ cơ hội như thế bọn họ làm sao có thể đủ bỏ qua cho đâu hàn văn hoán tự nhiên là miệng đầy đáp ứng như vậy ngươi thì sao ngươi muốn làm gì đi ạ ta a đi b có thể muốn gặp trương hạo kiếp thành thu thập đầy đủ vương kỳ mảnh nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ nhất định là bỏ được hạ đại giới tiễn hắn vừa lúc có thể đi theo mỏ một khoản hơn nữa hắn còn biết có một bột rất có thể cũng sẽ rơi xuống hắc long vương kỳ mà nhỏ chính là cái ban đầu ở cổ chiến trường gặp phải quỷ hồn bột mạnh chiêu chi hồn đến khi hắn muốn mua đồ cũng là sách kỹ năng du linh chuyển sinh lần trước hàn văn hoàn thiếu chút nữa q u i điệu mặc dù lúc ấy hắn không nói gì nhưng là trong lòng nhưng là bị làm cho sợ đến quá vạn nhất nếu người thật treo hắn nhưng cũng không biết nên như thế nào đối mặt những người khác cho dù chết người có thể tâm bình khí hòa trước mặt đúng chính hắn thì như thế nào trôi qua rồi đã biết một cửa ải đâu này cho nên lần này hắn liền quyết định nhiều mua mấy quyển du linh chuyển sang kiếp khác dù sao du linh chuyển sinh cái này sách kỹ năng tỷ lệ rất tựa hồ rất cao ngay cả tay mới khu vực tiểu bột cũng dụng nghĩ đến ở bán đấu giá có thể nhận được chỉ cần học du linh chuyển sang kiếp khác đã chết sau cũng không trở thành lập tức bỏ mạng nếu có đầy đủ công đức đáng đích nói còn có thể sống lại vì vậy hắn liền quyết định có một c h u y ế n cựu long thành tiêu bất ly cùng chỗ nào sợ đỗ một lớp nói một tiếng hai người bọn họ nhưng còn đánh coi là lưu một thời gian ngắn tạm thời không có ý định rời đi tiêu bất ly đang định lên đường thời điểm hàn văn hoán lại nói cái kia lao đại à, hát sơn trong ngục giam còn có cái tù phạm ngươi có muốn hay không nhìn một chút à? tù phạm tiêu bất ly cũng là nghĩ tới thật giống như quả thật có như vậy một sự việc hàn văn hoán nói đúng vậy à còn là một hy hữu tinh anh đâu rồi nói không chừng có thể có nhiệm vụ gì cũng nói không nhất định đâu rồi cho dù không có nhiệm vụ cũng có thể giết làm rơi đồ à. cái trò chơi này nơi nở tờ cờ cùng quái vật rất lâu phân chia là rất không rõ ràng trên lý luận nói chỉ cần đối địch liền là quái vật nhưng là trên thực tế rất lâu đối có ngoạn g i a mà nói là nở tờ cờ đối một khác chút ít ngoạn g i a mà nói nhưng là quái vật thì ngược lại cũng như thế hơn nữa coi như là nở tờ cờ chỉ cần điều kiện cho phép vậy là có thể giết làm rơi đồ tiêu bất ly lắc đầu tính một cái hy hữu tinh anh mà thôi đoán chừng cũng sẽ không có cái gì quá nhiệm vụ trọng yếu chương á c c người đi xem một ú t là đ ợ được c không được sẽ giết sẽ làm r i đồ đ sao. ú rồi, cái kia hi i hữu t năm h anh hả? Thật giống như gọi lý bảo Thành tên giống tới. Tiêu Bất gọi gì gọi là Lý Ly Bảo mươi tám lý bảo thành chuyện xưa tiêu bất ly đứng ở cai ngục trước cửa phòng giam nhìn bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc trong lòng một trận trái tim băng giá người nọ thế nhưng thật sự là hắn biết chính là cái kia lý bảo thành mặc dù trên người áo giáp t h o t nhìn hết sức r á nát để cho hắn thoạt nhìn cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng nhưng là cái kia phó biết điều lấy lòng lớn lên nhưng cùng ban đầu mới vừa gặp mặt lúc giống nhau như lúc cũng không có thể bảo hoàn toàn giống nhau ít nhất trên mặt hắn kia phó cứng ngắc nụ cười sẽ làm cho tiêu bất ly cảm thấy có chút xa lạ có chút quỷ dị hơn nữa tên của hắn vậy không chỉ là lý bảo thành ba chữ mà là lý bảo thành bị lạc mạo hiểm giả khán đầu giống như màu sắc cũng là màu vàng trung lập n ở bờ cờ một người đợi ở trong ngục còn có thể cười vui vẻ như vậy hoặc là hắn là người ngu hoặc là hắn chính là trong trò chơi nờ bờ chỉ bất quá hắn như thế nào lại biến thành một cái nở tờ cờ rồi sao còn bị hát sơn sơn tặc bắt vào trong ngục giam đóng lại tiêu bất ly suy tư cái vấn đề này lúc trước hắn đã được chứng kiến ngoạn gia biến thành nở tờ cờ rồi cũng chính là hạ tá duy cái kia một lần bất quá một ít lần hạ tá duy nhưng là treo lại đang trong trò chơi sống lại tiêu bất ly đến vậy vẫn có thể tiếp nhận kết quả như thế nhưng là lý bảo thành nhưng là sống sờ sờ tiến vào đến trong trò chơi đó à, hắn lại không chết làm sao sẽ biến thành nở tờ cờ rồi sao tiêu bất ly nhưng không tin lý bảo thành ở trong trò chơi đã chết một lần vừa sống lại đừng nói lý bảo thành có hay không biết sống lại phát môn cho dù biết rồi hắn từ đâu lấy được nhiều như vậy công đức trị giá đâu cho nên đáp án chỉ có một rất hiển nhiên lý bảo thành là bởi vì đã trải qua nào đó biến cố trực tiếp biến thành nở c à cờ mở ra phòng giam cửa lao tiêu bất ly đi tới lý bảo thành bên cạnh lý bảo thành ngươi trả lại biết ta sao hắn hết sức không xác định mà hỏi lý bảo thành nhưng không có bất kỳ phản ứng tiêu bất ly lại hỏi hai câu hay là không có phản ứng lý bảo thành liền đứng ở nơi đó cũng không n ú c n í c trên mặt treo cười tiêu bất ly đem con chuột hoạt động đến trên người hắn thời điểm chất phát hiện xuất hiện một cái nói chuyện với nhau ô biểu tượng hắn không chút do dự điểm đi tới trong màn hình bắn ra rồi một cái nói chuyện với nhau khung điều này làm cho tiêu bất ly trong lòng nhất thời lạnh lẽo bình thường mà nói những thứ kia tự chủ tính mạnh n ở đờ cờ cũng là có thể thông qua nói chuyện với nhau trực tiếp tiến hành trao đổi chỉ có những thứ kia tự chủ tính kém đại chúng mặt n ở đờ cờ mới cần thông qua nói chuyện với nhau không trao đổi chẳng lẽ lý bảo được không vẹn vẹn biến thành n ở đờ cờ biến thành hay là cấp thấp nhất n ở đờ cờ sao bất quá bất kể như thế nào hắn đều phải cùng đối phương trao đổi một chút làm rõ ràng chuyện mặn này không chỉ là lý bảo thành chuyện riêng tình vậy đang mang đến tất cả những thứ kia thông qua truyền thống môn tiến vào đến thế giới trò chơi trung đi người hậu quả giống như trước vậy quan hệ đến chính hắn tương lai có thể đối mặt kết cục khi hắn điểm một cái vậy đối với nói k h ô n g thời điểm lý bảo thành rốt cục phản ứng đi qua ngươi thoạt nhìn cùng những thứ kia sơn tặc tựa hồ không phải là cùng ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài s a o một là hai không phải là tiêu bất ly lần này không dám tắt tuyệt hạng những thứ kia tự chủ tính cao nở tở cờ tự nhiên có thể trực tiếp trao đổi nhưng là cái này lý bảo thành thoạt nhìn ngơ ngác lên g c hay là bảo thủ chút thì tốt hơn tiêu bất ly trực tiếp tuyển một vâng ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài lý bảo thành đạo cảm ơn trời đất rốt cục có người tới cứu ta rồi bất quá có thể mời giúp một việc sao ta ở chỗ này đợi lâu như vậy đều nhanh muốn chết đói một chút khí lực cũng không có ngươi có thể giúp ta tìm một ít thức ăn sao hệ thống đề kỳ gây ra nhiệm vụ lý bảo thành khẩn cấp bữa chưa trong nhiệm vụ cho vì lý bảo thành thu thập đầy đủ thức ăn tới khôi phục hắn thể lực có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly chọn lọc tự nhiên rồi tiếp nhận sau đó sẽ đem trong cái bọc thức ăn trực tiếp giao dịch cho lý bảo thành một hơi giao dịch mười mấy bánh bao nhiệm vụ mới coi là hoàn thành hệ thống đề kỳ hoàn thành nhiệm vụ lý bảo thành khẩn cấp bữa trưa lý bảo thành đôi hảo cảm của ngươi độ đề cao năm mươi chút một hơi ăn một đống lớn thức ăn cái kia lý bảo thành thoạt nhìn khí sắc khá hơn một chút lý bảo thành ai nha thật là quá t h ô n g khoái thật lâu không có ăn no như vậy thật là thật cảm ơn ngươi bất quá ta còn muốn mời giúp một việc chân của ta bị sơn tặc cắt đứt có thể hay không giúp ta trị liệu một chút t hệ thống đề kỳ gây ra nhiệm vụ lý bảo thành khẩn cấp cứu trợ trong nhiệm vụ cho vì lý bảo thành chữa khỏi thương thế có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly nhìn thoáng qua lý bảo thành trên đỉnh đầu quả nhiên có một gọi xương gậy đập h t hắn tự nhiên trực tiếp lựa chọn tiếp nhận lần này hay là không cần đi ra ngoài hắn dùng khép lại tiếp xúc hướng về phía lý bảo thành dùng hai cái rất nhanh thương thế của hắn đã bị chữa khỏi hệ thống đề kỳ hoàn thành nhiệm vụ lý bảo thành khẩn cấp cứu trợ lý bảo thành đôi hảo cảm của ngươi độ đề cao năm mươi chút hiện tại có thể đi chưa tiêu bất ly lại một lần nữa hỏi nào biết lý bảo thành nhưng vẫn là phối hợp nói thật tốt quá Chân của trong a ố tốt t thể bước đi rồi. bất quá vũ khí của ta tuyệt thế cung thần cục có bước của cung ngục c lại đi rồi, khí h bị quá vũ h nấp n rồi, đ a ở nhiệm g gian ụ c tốt p ò n g c á hỏng thu hồi đến đây đi. chúng ta là có thể cùng nhau h trang đến cùng giúp giết tử ta ta ta lý, là mời đem đi, đi ngoài. của ra đây có bị thống h n gây đề kỳ, ra i ệ vụ Lý Bảo Thành tuyệt thế cung thần. Trong nhiệm vụ cho u n g t ầ n t r n nhiệm g vì ụ cho, v lý bảo thành thu hồi bị đoạt đi trang bị có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly ba bước hai bước chạy tới cánh tay gian phòng bên trong quả nhiên bày đặt một ngụm d ư ơ n g gỗ mở ra sau bên trong nhưng là một cái nhiệm vụ vật phẩm lý bảo thành tuyệt thế cung thần thoạt nhìn bình thường một cây c u n g tiến cách tuyệt thế hai chữ tựa hồ có chút trên lệnh cầm nhiệm vụ vật phẩm trở lại phòng giam điểm kích trả lại nhiệm vụ hệ thống đề kỳ hoàn thành nhiệm vụ lý bảo thành tuyệt thế cung thần lý bảo thành đôi hảo cảm của ngư i độ đề cao năm mươi chút lý bảo thành đạo hiện tại cho chúng ta rời đi cái này địa phương quỷ quái sao mời hộ tống ta đi ra ngoài dọc theo con đường này có rất nhiều hát sơn t ậ p nhân mặc dù thực lực của ta rất mạnh căn bản không cần phải cái gì bảo vệ bất quá vẫn là làm ơn tất bảo vệ tốt an toàn của ta sao hệ thống đề kỳ gây ra nhiệm vụ vượt ngục trong nhiệm vụ cho hộ tống lý bảo thành chạy ra hát sơn sơn trại có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly trong lòng một trận vội vàng sao động trong lòng tự nhủ làm sao phiền thoái như vậy à bất quá hắn biết loại chuyện này gấp không được không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại tính tình lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ đón xong nhiệm vụ lý bảo thành liền hướng phía ngoài đi ra ngoài tiêu bất ly đi theo lý bảo thành bên người một tấc cũng không rời đi theo đi ra ngoài dọc theo đường đi đương nhiên là một cái quái vật cũng không có có chừng mấy thiên tùng dân chấn binh vậy không một chút lộ ra lý bất quá cái này lý bảo thành nhưng vẫn là tiểu tâm rực rực một hồi nói ai nha cẩn thận phía ngoài có thể có địch nhân một hồi lại sẽ nói nơi này chính là bọn họ tra hỏi chỗ của ta chúng ta nên lưu ý rồi thật vất vả đi hơn mười phân mới đi đến hát sơn hàng nhái đó phía ngoài lý bảo thành rốt c ụ c ngừng lại lý bảo thành thật cám ơn ngươi rốt c ụ c rời đi cái kia địa phương quỷ quái rồi hệ thống đề kỳ hoàn thành nhiệm vụ vượt ngục lý bảo thành đôi hảo cảm của ngươi độ đề cao năm mươi điểm lý bảo thành đôi hảo cảm của ngươi độ đề cao đến thân mật hảo cảm độ tăng lên tới thân mật hiệu quả là rất rõ ràng lý bảo thành hình cái đầu khung màu sắc từ tượng trưng trung lập màu vàng biến thành tượng trưng thân mật màu xanh biết ở ven đường dưới một cây đại thụ nổi xuống lý bảo thành đạo gì ngươi còn không có rời đi à là muốn báo thù rồi thật xin lỗi ta hiện tại người không có đồng nào chẳng qua nếu như ngươi có hứng thú lời mà nói bản thân ta là có thể cho ngươi nghe một chút kinh nghiệm của ta một đúng vậy ta rất muốn nghe hai thôi đi ta nào có cái kia thời gian rỗi tiêu bất ly bận rộn lựa chọn một kia lý bảo thành liền giàn g thuật lý bảo thành ta cùng của ta đội thám hiểm trước đó không lâu đi qua nơi này chúng ta vốn là tính toán đi trước trong truyền thuyết yêu sao băng lặt đất nam man vương quốc di tích a chiến t h g Nam màn n đấu. Đấu, đấu bị bắt rồi những thứ kia sơn tặc đội phục của ta anh dũng muốn cho ta gia nhập bọn họ nhưng là ta làm sao có thể đủ cùng nhất bang vô sỉ đổ bậy bạ làm bạn đâu rồi cho nên ta nghĩa đang nôn từ cự tuyệt bọn họ những thứ kia sơn tặc thẹn quá thành giận rồi lại đem ta nhốt lên hơn nữa đối với ta nghiêm hình đánh khảo làm phiền ngươi anh dũng tiêu bất ly ta hiện tại rốt cục vừa nặng được tự do nói xong những thứ này lý bảo thành liền đứng lên ai nha nghỉ ngơi đủ đã lâu ta nghĩ ta hẳn là rời đi tiêu bất ly vội vàng viết chữ hỏi chớ đi à chuyện còn chưa nói rõ ràng đâu rồi những người khác đều đi đâu lý bảo thành cũng không nói nữa ngữ phối hợp hướng dưới chân núi đi tới tiêu bất ly vội vàng đi theo liên tục thử mấy lần lý bảo thành cũng không có bất kỳ phản ứng tựa hồ hắn thật đã biến thành một cái tùy hệ thống khống chế nở cờ rồi cứ như vậy một đường đi tiêu bất ly liền một đường cùng đi hơn một giờ vẫn theo tới rồi dưới chân núi trên đường tiêu bất ly mấy lần muốn buông tha cho nhưng là nhìn mình thường ngày đồng đội thành như vậy một bộ bộ dáng tiêu bất ly nhưng thì như thế nào có thể yên tâm hạ đâu rồi quan trọng nhất là lý bảo thành cùng hắn mới vừa gặp mặt thời điểm nhưng là trung lập đơn vị nói cách khác ở người chơi khác trong mắt cũng là trung lập đơn vị ở cái trò chơi này nơi trung lập đơn vị vĩnh viễn là nguy hiểm nhất bởi vì vô luận là quái vật hay là ngoạn gia cũng là có thể công kích hắn nhất là ngoạn gia như vậy một cái hy hữu tinh anh tại giã ngoại gặp phải một đá n g o n g a quả thực chính là bánh bao thịt vào chó trong đông a tiêu bất ly vừa đi theo lý bảo thanh đi một bên trả lại đang không ngừng nếm thử muốn làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những người khác vừa đi nơi nào đang theo dứt phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm l ã o đại cái kia n ở tờ cờ có cái gì không nhiệm vụ ạ cũng là hàn văn hoán tò mò rồi tiêu bất ly thở dài hắn cũng không phải là bình thường n ở tờ cờ hắn lúc trước đồng đội trước kia đồng đội n ở tờ cờ cũng có thể làm đồng đội vậy cũng có ý tứ rồi tiêu bất ly lắc đầu không phải là hắn chính là một n mạn r a nhưng là sau lại vào trong trò chơi bất kỳ liền biến thành nờ tờ rồi t r ư ơ n g năm mươi chín đối trò chơi chân tướng đại phỏng đoán hàn văn hoán nhất thời lấy làm kinh hãi cái gì còn có loại chuyện này lao đại ngươi không phải là ở t r ê o chọc ta đi nghe được hai người rất đúng nói cô thiếu bang đám người cũng bị hấp dẫn tới đây lao đại ngươi mới vừa nói là có ý gì ạ cô thiếu bang hỏi tiêu bất ly xoay người lại nhìn thoáng qua con mắt quang t r ù n g cũng lộ ra tò mò thần sắc bốn người thở dài còn nhớ rõ trước kia ta và các ngươi nói về trương diệu dương mang theo đại đội ngoạn gia tiến vào thế giới trò chơi nơi chuyện tình sao cô thiếu bang gật đầu nói nhớ được c ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây t h e o dệt nói dối đ â u rồi loại chuyện này cũng quá ly phổ rồi tiêu bất ly chỉ chỉ trong màn hình đang theo đường núi đi xuống dưới lý bảo thành đạo người này chính là ban đầu cùng trương diệu dương cùng nhau tiến vào thế giới trò chơi nơi một người hắn và ta ở người mới tổ thời điểm hay là cùng nhau đây này cái gì cái này mấy người đều kinh hãi thậm chí đều có chút khó có thể tin cảm giác nay cũng khó trách chỉ là từ trong trò chơi đạt được siêu năng lực đã đủ hù do người ngoạn ra có thể đi vào đến trong trò chơi biến thành nở bờ cờ tiêu quả thực chính là trời ngoài chuyện lạ a bất quá nhìn tiêu bất ly trên mặt thật tình v ẻ mặt mấy người đều có từ từ bình tĩnh lại lão đại ngươi là nhận chân thấy tiêu bất ly nhận chân gật đầu mấy người tất cả đều cả kinh ngây dại tiếu cách con ngươi trừng mắt được lưu nha ta dựa vào còn có loại chuyện này thật bất khả tư nghị hàn văn hoán lại nói há lại chỉ có từng đó là bất khả tư nghị a quả thực bất khả tư nghị a cố thiếu bang nhưng niệu nhữ mày cái này lý bảo thành n ế biến u sẽ thành n ợ tờ cờ đây chẳng phải là nói những người khác vậy sẽ biến thành nở vợ cờ rồi lý thụ nhân nhưng cùng n à y nói hắn bị biến thành nở vợ cờ hẳn là hệ thống quyết định a Cái trò chơi này hệ thống chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao bình thường trò chơi hệ thống chỉ có chỉ là đại giản giáo mà thôi nhưng là cái trò chơi này hệ thống cũng không đơn giản như vậy dựa theo nở tờ cờ thuyết pháp hệ thống chính là cái gọi là thiên đạo cả thế giới trò chơi vận chuyển cùng quy luật tất cả đều là tùy hệ thống tới quyết định nếu như trương diệu dương lý bảo thành bọn họ cũng biến thành nở tờ cờ như vậy tuyệt đối là hệ thống vấn đề họ như vậy để liền đi ra chúng ta đây chúng ta chơi trò chơi có thể hay không cũng bị biến thành nở tờ rồi tiêu bất ly lắc đầu cái này có nên không sao chúng ta người thật vừa rồi không có đi vào trong trò chơi nghĩ đến là sẽ không thay đổi nếu quả thật phải đổi còn lại mấy cái bên kia đại công hội ngoạn ra còn có những thứ kia người chơi tự do đã sớm thay đổi tại sao không có nghe nói qua đâu lý thụ nhân nhưng bắt được trọng điểm nói cách khác chúng ta ở trò chơi phía ngoài thời điểm sẽ không thay đổi thành nở bờ cờ nhưng là đi vào trong trò chơi liền sẽ biến thành nở bờ cờ cái kia hạ tá duy không cũng là như thế sao như vậy ở trò chơi phía ngoài thời điểm trong trò chơi sừng của chúng ta xác vậy là cái gì chính là hình thức tồn tại đâu này là chiếu hình hay là phân thân đâu này cố thiếu bang đông như nói n chúng ta vào trò chơi thời điểm được dì máu các ngươi nói có thể hay không trong trò chơi cái kia thật ra thì là của chúng ta cỡ lồn người đâu hàn văn đổi lại không tin nói được rồi sao nếu như là cỡ lồn người lợi mà nói kia cỡ lồn người hẳn là có tư tưởng của mình mới đúng chúng ta không khống chế lúc chúng ta ta đích nhân vật quả mình làm sao bất động này cố thiếu bang đốn lúc cứng học rồi tiêu bất ly lại đông như nói n ngoạn ra nhân vật sẽ không chính mình động đương nhiên là hệ thống quy định được rồi nếu quả thật có cỡ lồn người nhưng l à là hệ thống quy định không để cho hắn động hắn tự nhiên cũng sẽ không động nhưng là nếu như chúng ta chân thân tiến vào đến trong trò chơi cũng là ý nghĩa linh hồn của chúng ta trực tiếp ghé vào rồi cái này c ờ lộn trên thân người nếu như chúng ta tiến vào đến trong trò chơi linh hồn của chúng ta cùng c ờ lộn linh hồn của con người sẽ cất vào cùng một cái thân thể mà cái thân thể là được hệ thống khống chế nói cách khác coi chúng ta tiến vào trò chơi thời điểm hắn có thể khống chế hành vi của chúng ta rồi người là nói nghĩ đến tiêu bất ly ý tứ mấy người đều có chút không d é t mà run lý thụ nhân nhưng lắc đầu nói này sợ rằng khả năng không nhiều sao nếu quả thật có một khác cụ cỡ lộn thân thể như vậy thân thể chỗ ở địa phương vừa là nơi nào đâu này không thể nào là ở cổng đủ tờ trình tự nơi như vậy nhất định phải có một người khác không gian thật lớn tới dung nạp cái thế giới này rồi chẳng lẽ trừ rồi thế giới của chúng ta còn có khác vị diện hay sao tiêu bất ly nói kia cũng chưa chắc không thể nào à chúng ta từ trong trò chơi đạt được điều này có thể lực hòa hảo nơi chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì sao còn có ta cái giới chỉ này tiêu bất ly vừa nói bày ra ngón tay hàn văn hoán lúc này t r ê n miệng nói đúng nha rồi hay nói nếu như bên kia không là một thế giới lời mà nói những đồ này vừa là ở đâu ra đâu này tổng không phải là điện tử trình tự cụ hiện hóa ra tới sao lý thụ nhân nhưng như cụ không ủng hộ hắn phỏng đoán cụ hiện hóa vậy không phải là không được ca như vậy cụ hiện hóa nguyên lý vậy là cái gì lý thụ nhân nhưng vay ta làm sao biết loại chuyện này ngươi hẳn là tìm in xin hỏi mới đúng bất quá chúng ta học xong pháp thuật ngươi vừa có thể nói ra trong đó nguyên lý sao cái trò chơi này vốn chính là ra ngoài chúng ta tưởng tượng đồ không nên dùng chúng ta di vãng sở học được kiến thức để phán đoán như vậy mới gọi buồn cười đâu hàn văn hoán bị nói á khẩu không trả lời được rồi lại không phục lắm tiêu bất l i nhưng có chút mờ miệng rồi lý thụ nhân nói nhưng vậy không phải là không có đạo lý cái trò chơi này bản thân cũng không phải là hắn đủ khả năng hiểu nếu quả thật có đem điện tử trình tự cụ hiện hóa kỹ thuật kia cũng chưa chắc liền không tồn tại đâu lý thụ nhân thấy hai người cũng không nói tựa hồ vậy trở nên tự tin lên hơn nữa các ngươi trả lại giảm bớt một việc bọn họ tiến vào đến trong trò chơi không chỉ là linh hồn của bọn hắn tiến vào ngay tiếp theo thân thể của bọn họ vậy đăng nhập vào trò chơi nơi nếu quả thật tồn tại c ờ lộn phân thân loại chuyện như vậy nói như vậy linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không ghé vào trên con tặc mà là bảo tồn ở bọn họ nhục thể của mình bên trong nghe được lý thụ nhân nói tới đây tiêu bất ly mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bắt được một ít đồ vật nhưng là rốt cuộc là cái gì lại nhất thời đang lúc vừa hướng không ra vừa lúc đó c ô thiếu bang đ ố n g nhiên chỉ vào màn ảnh tinh hô lao đại cái k i a lý bảo thành không thấy tiêu bất ly trợt vừa q u e n người quả nhiên mới vừa rồi quan cố lấy cùng mấy người bọn hắn thảo luận trò chơi chuyện tình rồi cái k i a lý bảo thành lại bị hắn cho mất dấu rồi phía trước là một cái đường núi gập đèn vẫn thông hướng mê vụ xâm lâm tiêu bất ly vội vàng đuổi theo vết t ư ơ n g bay qua một đạo triển núi đi tới một rừng cây trước thời điểm rừng cây bên kia đ ô n g nhiên chuyển ra một trận tiếng đánh nhau tiêu bất ly trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất tưởng vội vàng đuổi theo rồi đi tới chờ hắn vòng qua rồi rừng cây thấy rừng cây phía sau đích tình cảnh thời điểm trong lòng nhất thời c h ậ t lạnh lý bảo t h à n h đã chết bị loạn đao giết chết ở rừng cây nhỏ bên cạnh thành một cụ bể tan cảnh thi thể bên cạnh đứng mấy ngoạn da đang hưng phấn r ồ n chút chia trang bị đâu chương sáu mươi giết chóc h h a ha ha quá tuyệt vời ta r ồ n ra khỏi chín mươi chín cây cung lạc ủ a ta rồi nói thật là xui xẻo chỉ có thể cầm cái này á o g i ấ rồi này cái gì đồ bỏ đi trang bị bền đều đỏ mấy cái ngoạn g i a lôi kéo nhau ra thoạt nhìn là một tổ chức bộ dạng này bốn ngoạn g i a nhưng đều là thợ săn hệ vũ khí chính cung tên vũ khí phụ cận chiến bên cạnh mang cương chịu điển hình hôn hợp lưu nghề nghiệp có thể gần có thể xa còn có thể mang cương chịu đây cũng là trước mắt thường thấy nhất nghề nghiệp lựa chọn bất quá như loại này một tổ bốn người tuy nhiên cũng là như vậy phối trí tiêu bất ly nhưng trả lại là lần đầu tiên nhìn thấy đâu tiêu bất ly đi tới mấy người trước góc chân nhìn trên mặt đất lý bảo thành hắn trả lại vẫn duy trì một ít phó cứng ngắc nụ cười phản phất tử vong cũng không có mang cho hắn bất kỳ thống khổ chỉ bất quá máu đen tre ở khuôn mặt của hắn để cho nụ cười của hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn trên người của hắn cắm đầy rồi tiến trả lại có rất nhiều dã thu cắn xé vết thương thoạt nhìn hết sức máu tanh h c ù n g ít tiểu không nên tiêu bất ly lấy ra nhiếp hồn châu hướng về phía lý bảo thành dùng một chút không có bất kỳ phản ứng như nhau hắn sợ nhất nhìn qua kết quả bên t i ê u mấy ngoạn ra nhìn tiêu bất ly nhưng một trận đề phòng tia một người trong rất không thoải mái nói này ngươi đang làm cái gì đông tây a cái này hy hi hữu tinh anh là chúng ta giết ngươi tránh xa một chút một người khác lại tựa hồ như có chút người nhát gắn nói khát thúc r ụ c á ngươi không có nhìn người kia trang bị rất treo ngược sao chớ c h ọ c hắn á sợ cái gì giết chúng ta hắn là m u ố n chữ đỏ hắn không dám xuống tay người thứ ba thợ săn nói người thứ tư thợ săn vậy phụ hòa nói đúng nha nữa ta chúng ta nhưng là bốn người hắn mới một người trang bị nữa treo n g ư ợ c thì thế nào dám chọc chúng ta trực tiếp cho hắn bạo trên người hắn kia đang lúc khôi giáp giường như rất không tệ bộ dạng a hắn nói chưa dứt lời hắn vừa nói như thế những người khác mấy người tuy nhiên cũng trong lòng hiện lên một tia tham nghiệm đúng nha chúng ta bốn người hắn mới một cái nếu là giết chết hắn có thể đem tia khôi giáp tuân ra tới đây chẳng phải là kiếm lợi lớn có thể sánh bằng rết bột kiếm tiền nhiều mặc dù nhiều ít đều đã có tương tự ý nghĩ bất quá tự nhiên không có ai trực tiếp làm rõ rồi bất quá nhưng có một thợ săn bước ra khỏi hàng nói này h i ể u chút quy củ biết không n à y trách là chúng ta rết không nên nhìn lại rồi cút nhanh lên nói xong k i a thợ săn hướng hắn dưới chân liền bắn một mũi tên này một mũi tên rõ ràng chẳng qua là cảnh cáo nhưng cũng không thiếu ý khiêu khích ở bên trong tiêu bất ly toàn bộ hành trình nghe được đối phương rất đúng nói nhìn trên mặt đất lý bảo thành thi thể không biết tại sao đột nhiên cảm giác được một cơn tức giận ở trong lòng thoáng cái căng t h ư n g lên theo lý thuyết lý bảo thành cùng hắn quan hệ không tính là quá tốt nhưng là hiện tại hắn lại chỉ muốn đem này kỳ cái tên hết thẻ chém muốn giết ta làm rơi đồ các ngươi ngã là có thể thử nhìn một chút ta liền cho các ngươi một cái cơ hội nói xong một đạo huyền băng chém liền vung rồi đi ra ngoài t i ê u khiêu khích thợ săn tựa hồ không nghĩ tới tiêu bất ly sẽ nói chém liền chém càng không có nghĩ tới tiêu bất ly có một người chọn bốn người bọn họ thoáng cái nhất thời bị phách rồi vừa vặn không chỉ có rất một phần ba lượng máu huyết trả lại gây ra rồi đông lại hiệu quả trực tiếp thành cứng bị đông mấy ộ t tiêu cái đại băng đà, băng b t l c ũ người không cùng hắn khách khí, hắn cùng cuốn mây tàn n gió giết cái một mây Mấy qua. sẽ đi kia vội vàng lui về phía sau bị đông tại tại chỗ cái tên kia lại không v ậ n tốt như vậy thoáng cái bị chặt thành bảy tám đồng nói người này điên rồi giết hắn rồi mau giết hắn kỳ thợ săn tất cả đều nhìn ra tiêu bất ly hung hà tới trong lòng không khỏi có chút hối hận tại sao phải chọc cho đối phương bất quá hội này cũng không có hối hận đường súng rồi chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử c h i ế n rồi bất quá ba người bao nhiêu vẫn tương đối tự tin dù sao ba đánh một nếu như vạn nhất có thể tuân ra kia đang lúc màu đen khôi giáp tới kia đã phát tải mấy người thoạt nhìn phối hợp cũng rất n ắ n ý rồi rít hướng bốn phía tàn đi tựa h ồ tính toán đến chiến thuật con rượu một bên lui về phía sau bắn tên một bên thả ra mấy cái g i ã thu hung manh tới một con hát lang một con tiểu báo còn có một đầu g i ã chư tam đầu g i ã thu đồng thời hướng tiêu bất ly lao đến tiêu bất ly giơ tay lên sẽ đem ao đầm cự ngạc gọi về đi ra ngoài kia hát lang hướng nhất gần phía trước vừa lúc rơi vào cá sấu khoe miệng bị khổng lồ cá sấu phát động cắn nuốt kỹ năng một ngụm liền cho nuốt xuống bất quá nuốt này đầu hát lang nay hao đầm cự ngạc tựa hồ cũng có chút tiêu hóa bất lương bộ dạng gục trên mặt đất bất động hai đầu g i ã thu đối này nó vừa xé vừa cắn n à y sao hao đầm cự ngạc d a dày thịt béo căn bản không xong máu nhiêu thừa dịp hao đầm cự ngạc hấp dẫn hỏa lực tiêu bất ly một cái phủ quang lược ảnh liền biến mất ngay tại chỗ hắn ẩn thân rồi đáng chết nhanh dùng thảo sáng đem cục cưng rút về tới phản ẩn mấy cái thợ săn một trận loạt la một điện quang kiếm một thợ săn phía sau bỗng nhiên có bóng người hê lên không phải là tiêu bất ly còn có thể là ai hắn bị làm cho sợ đến thao dao găm liền chém một thanh tơ vàng đại hoàn đa o huy vũ ố u thanh gió gần đây chiến thợ săn vậy nhưng không là cho không nhưng hắn rốt cuộc là kiêm chức vừa nơi nào là tiêu bất ly đối thủ bị tiêu bất ly đi khải rồi cùng u phong kiếm pháp ra chỉ viêm dương kiếm khí một bữa chém lung tung nháy mắt liền cho chém chết rồi kỳ mũi tên mũi tên bắn đi qua tinh chuẩn mà sắp bén tiêu bất ly thân thượng c h ố n g giống linh giáp trụ trong nháy mắt đã bị bắn phát ngay sau đó hắn thế thì rồi một mũi tên bất quá lại chỉ rất mười dì máu màu đen long lân bảo giáp lực phòng ngự không phải là dùng để chứng cho đẹp đối cung tên phòng ngự hiệu quả lại càng cường han dọa người tiêu bất ly thấy cũng là trong lòng đại định lúc này giã chư cùng tiểu báo lại một lần nữa đánh tới kinh sợ giã thú tiêu bất ly thân thượng hắc quang trật lóe đã phát động ra trang bị mang vào kỹ năng kia hai đầu hung hãn giã thú bị hắc quang vừa sông nhất thời bị làm cho sợ đến kẻ gia quần đó chuyện gì xảy ra đây là kỹ năng gì tiêu bất ly la chắn cũng không mở bay thẳng đến một thợ săn v ọ t tới kia thợ săn bắn mấy mũi tên phát hiện không có hiệu quả gì cắn răng một cái dứt khoát cũng không bán cắt thành vũ khí cận chiến nhưng là một đôi lonao song đao lần lượt thay đổi liền chém đi qua một điện q u a n kiếm tiêu bất ly trường kiếm trong tay phát sau mà đến trước đâm thẳng người nọ bộ ngực truyền điện giật phát động ba một đạo lôi quang t h i ề m quá người nọ bị điện tứ chi tê dại hướng về sau thối lui lại là một bữa chém lung tung trong chớp mắt cũng bị chém chết rồi còn dư lại chính là cái k i a thợ săn tựa hồ nhìn xảy ra chuyện không ổn thật sớm bỏ chạy đường tiêu bất ly quay người lại thời điểm người nọ cũng đã chạy ra thật xa rồi vân lôi tú ngầy n g giang rác một đạo sấm vang tiêu bất ly nhất thời biến mất ngay tại chỗ k i a thợ săn nghe được tiếng sấm theo bản năng hồi quá thân h ứ lại phát hiện phía sau đã không ai rồi di k i a người làm sao không thấy chẳng lẽ buông thà cho truy sát kia thợ săn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm nữa vừa quay người một đạo xét đánh cũng đang trước mắt thẳng đứng rơi xuống lôi quang tản đi nám đen trên mặt đất đứng không phải là tiêu bất ly còn có thể là ai nhìn tiêu bất ly chậm rãi tiến tới gần tới đây người này nhất thợ mộng đừng đừng giết ta van xin ngươi đừng giết ta tiêu bất ly nhìn kia thợ săn cầu xin tha thứ bộ dạng trong lòng cũng có chút hối hận nói cho cùng mấy người bọn hắn giết lý bảo thành cũng là cử chỉ vô tâm bọn họ khẳng định cũng không biết lý bảo thành thân phận chân thật nhưng thật ra là ngọn ra dưới mình tay ác như vậy thật ra thì ngã là có chút giận cho đánh m è o vô tội rồi bất quá vừa nghĩ tới bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau đối với mình lộ ra để ý tiêu bất ly rồi lại là một trận trong cơn giận dữ hắn đại khái nghĩ đến tại sao mình có nhạy cảm như vậy rồi hắn cũng không phải là vì lý bảo thành cảm thấy tức giận mà là đối với mình tương lai có thể bước lý bảo thành dập khuôn theo mà cảm thấy sợ sau húng chi như là đã đậu thủ tiêu bất ly cũng sẽ không cứ như vậy dừng tay bất kể thế nào nói thù đã kết vì để tránh cho phiền thoái hay là liệu lý sạch sẽ thì tốt hơn hắn không có nhiều lời một kiếm liền bổ tới năm phút đồng hồ tiêu bất ly đem bốn chết ngoạn ra thi thể tìm tòi một lần chiến lợi phẩm cũng không tính nhiều cũng không coi là ít trang bị tuân ra vài món tới bất quá cũng không phải là cái gì tốt trang bị giá trị không tính là quá cao cho đám kia người chơi tự do cũng không phải sai bất quá để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lại đem lý bảo thành rơi xuống cái kia cây cung cho bạo đi ra ngoài sở dĩ khẳng định như vậy này cung là lý bảo thành rơi xuống là bởi vì này cung tên bị lạc mạo hiểm giả chi cung、cây、cung là một việc màu xanh đậm vũ khí thuộc tính coi như không tệ phía sau còn có một trang bị chú thích, chú thích. đây là một việc chết đi mạo hiểm giả lưu lại vũ khí nhìn ra được cái này vũ khí sau lưng cất giấu rất nhiều chuyện xưa đây cũng là lý bảo thành ở cái trò chơi này c h u n g lưu lại cuối cùng một chút dấu vết rồi tiêu bất ly nhìn trên mặt đất thây ngang khắp đồng thở dài xoay người hướng trên núi đi tới kinh nghiệm cuộc chiến đấu này tiêu bất ly tâm tình nhưng trở nên có chút hỏng bét không chỉ là bởi vì lý bảo thành chết đi hơn bởi vì hắn mới vừa g i ế t bốn người vốn sống sờ sờ tánh mạng mặc dù hắn đôi rét người đã không hề nữa quá mức kháng cự nhưng là nói cho cùng cấp lấy hắn tánh mạng con người tóm lại không là một việc làm cho người ta thoải mái chuyện tình hơn nữa lúc trước hắn mặc dù vậy rét người quá là bởi vì đối phương trước chọc cho hắn cho nên cũng không có đạt được rét chóc trị giá nhưng là lần này nhưng một lần đạt được bốn giờ rét chóc trị giá tốt ở tên màu sắc không có thay đổi cũng không biết này rét chóc trị giá rốt cuộc có c h ỗ lợi gì bất quá khi hắn đi tới sơn môn trước thấy đ ố một lớp thời điểm nhưng phát hiện mình nghĩ lầm rồi ta dựa vào lao tiêu làm sao ngươi chữ đỏ rồi đ ố một lớp vừa nhìn thấy tiêu bất ly lại hỏi ta chữ đỏ rồi tiêu bất ly nghe nhất thời sửng sốt đúng vậy a quả thực hồng phát tím a t i m biến thành màu đen a tiêu bất ly lại nhìn một chút đầu của mình giống như không có đổi hướng a chẳng lẽ chỉ có người chơi khác mới có thể thấy màu sắc thay đổi hắn lắc đầu thản nhiên nói không có gì giết mấy ngoạn da mà thôi ta dựa vào nay trả lại không có gì bốn giờ giết chóc trị giá muốn tại giã ngoại đợi mấy tháng mới có thể biến trở về tới a trong khoảng thời gian này ngươi sẽ không p h á p vào thành nói mấy tên kia làm sao chọc cho ngươi cho ngươi như vậy nổi giận tiêu bất ly nhìn một chút đỗ một lớp hắn coi như là cùng nhau trải qua trận kia kịch biến đồng bạn rồi không có gì tốt dầu diếm tiêu bất ly liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần cái gì lý bảo thành biến thành nở tờ cờ rồi ta dựa vào ta biết ngay đi vào trò chơi kia nơi không có gì kết quả tốt may là ban đầu ta dừng cương t r ư ớ c bờ vực hoàn toàn tỉnh ngộ nếu không hiện tại có thể đã ở trong trò chơi làm cho người ta làm bột bổ tới chém tới rồi nói không chừng cũng vào b u ồ n rồi sao chương sáu mươi mốt dựa đỏ tên và b u ồ n không đến nổi sao tiêu bất ly có chút dợ khóc dợ cười nói làm sao không đến nổi theo ta thực lực này trình độ nếu là thả vào trong trò chơi làm sao cũng phải là cái màu vàng tên ro cấp độ ssha đoán chừng muốn giết ta làm rơi đ ầ n g o n ra được một đám một đám mặc dù ta thực lực cưỡng hãn nhưng là muốn đối phó nhiều như vậy địch nhân nhưng cũng rất là phiền toái đâu rồi hoàn hảo hoàn hảo đ ố một lớp hết sức may mắn nói tiêu bất ly bị hắn và sau một bữa trách móc tâm tình nhưng có chút dễ dàng hơn nói ban đầu ngươi là bị tổ trưởng cố ý lưu lại kết thúc công việc a ta nhớ được ngươi theo ta nói về tại sao lại biến thành một mình ngươi rừng cương trước bờ vực rồi đ ố một lớp tựa hồ có chút l u n g túng nói hay là khác xé chuyện này rồi ngươi kế tiếp định làm như thế nào hả tiêu bất ly cũng không có lại tiếp tục quân q u y ế t hồi đáp đương nhiên là đem chuyện làm rõ ràng không làm rõ ràng chuyện này cho dù chơi trò chơi vậy chơi không nỡ a tiêu bất ly cười khổ viết chữ nói đỗ một lớp hết sức đồng ý quyết định của hắn ngươi nói không sai là hẳn là làm rõ ràng bất quá ngươi biết bọn họ bây giờ đang ở như vậy tiêu bất ly nói dĩ nhiên biết rồi căn cứ lý bảo thành cho ta nói chuyện xưa cái kia mạo hiểm đội hiển nhiên phải là tổ trưởng đội ngũ của bọn họ rồi bọn họ nếu tiến vào hắt thạch núi bụng như vậy trừ cái kia đường hầm ở ngoài ta cũng nghĩ không ra có cái gì có thể đi thông hắt thạch lòng núi địa phương pháp rồi cho nên bọn họ tỉ như tiến vào như vậy phó bản mà cái kia cái gọi là chuyện tống trận hẳn là đang ở phó bản bên trong cho nên chúng ta chỉ cần đi vào cũng đả thông cái k i a phó vốn hẳn nên là có thể làm rõ ràng tổ trưởng bọn họ sao lại rốt cuộc đi đâu bất quá cái k i a phó bản bị một cổ lực lượng ngăn cản không biết như thế nào mới có thể đi vào a cũng không biết tổ trưởng bọn họ là làm sao đi vào đỗ một lớp suy nghĩ một chút đông nhiên linh cơ vừa động nếu là lực lượng vô hình cũng hẳn là pháp thuật hiệu quả sao đoan chừng sử dụng cường lực bị xua tan pháp thuật có thể b à i trừ đến khi hắn nhóm làm sao đi vào hoa tỷ không phải là khu ma sư sao nhất định là dựa vào hoa tỷ đánh mở cửa sao tiêu bất ly nghe đỗ một lớp vừa nói như thế suy nghĩ một chút nhưng cũng thẳng có đạo lý như vậy kế tiếp muốn làm chính là học một cái cường lực bị xua tan pháp t h u ậ t rồi đáng tiếc điểm cống hiến cũng dùng hết rồi nếu không ngã là có thể trở về đi xem một chút mê hoặc cùng có dạy tương tự kỹ năng hiện tại chỉ có thể đi cựu long thành bán đấu giá thử thời vật rồi bất quá trước đây trước hết đem chữ đỏ giặt mới được về phần làm sao r ử a đỏ tên hắn tìm đám kia người chơi tự do hôn h ồ n cuối cùng một người tên là diệp hàn thích khách ngoạn gia cũng là nói cho hắn một cái biện pháp đi miếu thanh hoàng dụng công đức trị giá có thể dựa ta trước kia liền thường xuyên nói tới đây diệp hàn dừng lại một chút ta trước kia thường xuyên nhìn người khác ở nơi đâu dựa d ế t chóc trị giá tiêu bất ly nhưng trong lòng cười thầm cái này diệp hàn đoán chừng trước kia vậy giết người quá sao hơn nữa đoán chừng trả lại không chỉ một lần đâu nữa phù hợp hắn thích khách lên cấp nghề nghiệp cũng không khó khăn đoán được nguyên nhân không biết tại sao biết được cũng không phải là chỉ có tự mình một người r ế t lung tung người để cho trong lòng của hắn sống khá giả rồi không ít tốt như vậy ta liền đi miếu thành hoàng sao tiêu bất ly cáo biệt mọi người liền lên đường miếu thành hoàng so với nữ h a miếu muốn thấy được hơn mỗi một tòa thành thị phụ thành chủ đối diện là được tiêu bất ly đi tới cựu long thành một đường tiềm hành rồi đi vào đi vào miếu thành h o à n g nơi bên trong cũng là trống rỗng bất quá hắn đã sẽ không cảm thấy kinh ngạc mở ra toàn bộ nhìn tới mắt một cái mặt đen phán quan giống nhau người quả nhiên tại nguyên b u ồ n không tồn tại địa phương hiện lộ đi ra ngoài đi tới nói chuyện với nhau ngươi nghĩ rửa sạch giết chóc nghiệp độc kia thành hoàng nhàn nhạt mà hỏi tiêu bất ly nói đúng vậy không biết cần gì thật nhiều kia thành hoàng lấy ra một cái gương tới đối với hắn chiếu chiếu ân cho ta xem nhìn ngươi người bị bốn chút giết chóc trị giá mỗi chút giết chóc trị giá cần năm mươi chút công đức trị giá mới có thể hóa giải tổng cộng cần hai trăm chút công đức trị giá cái gì tiêu bất ly lấy làm kinh hãi đây cũng quá nhiều sao hắn hiện tại toàn thân cao thấp cũng là hai trăm chút công đức trị giá vốn cho là toàn đủ năm trăm chút có thể sống lại bây giờ nhìn lại cách năm trăm chút còn rất xa nhưng là giết chóc trị giá nhưng cũng không có thể không rửa nếu không liên thành còn không thể nào vào được vậy cũng thì phiền thoái kia thành hoàng gặp làm khó bộ dạng lại nói nếu như ngươi không có hai trăm chút lời nói ra một trăm năm mươi chút ta có thể đem ngươi r ử a đi phần lớn nghiệp độc như vậy ngươi đang ở đây người khác trong mắt mặc dù cũng sẽ hiển lộ ra sắc khí nhưng là lại không đến n ổ i lập tức khiến cho họa s ắ t hơn ngươi xem coi thế nào tiêu bất ly thầm nghĩ cái này hơn phân nửa là r ử a thành cái gọi là tên vàng sao hay là tính dù sao còn dư lại kia năm mươi chút công đức trị giá tựa hồ cũng không còn gì dùng hơn nữa dù sao hai trăm chút cách năm trăm chút vậy còn rất xa r ứ t khoát ra sao nghĩ tới đây hắn cắn r ă n g một cái lựa chọn tiếp nhận một đạo kim quan rơi xuống phản phất rửa sạch của hắn rết chóc nghiệp đ ọ c làm bạch quang tàn đi trên người hắn mùi huyết tinh vậy biến mất không thấy tốt lắm s ạ c h sẽ rồi hoan n ê n lần sau trở lại nhà kia thành hoàng dùng gương hướng về phía tiêu bất ly chiếu chiếu nói tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thôi đi lao tử cũng không nhiều như vậy công đức trị giá cái này thành hoàng nhưng cũng làm màu vàng tên quỷ hồn loại n ở bờ cờ tiêu bất ly trong lòng tự nhủ nếu là giết chết đối phương cũng không biết có thể hay không đạt được công đức trị giá bất quá giống như loại công năng này tính nờ bờ cờ hơn phân nửa cũng có phía sau đại à dễ dàng hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn tiếp theo đứng bán đấu giá tiêu bất ly đứng ở bán đấu giá giá tiền liệt biểu trước ánh mắt ở thương phẩm liệt biểu thượng một trận tạo động gần nhất cựu long thành vùng này vừa xảy ra rất nhiều chiến đấu đang ở trước đó không lâu ma tộc đã phát động ra một lần dò xét tính tiến công đã chết rất nhiều người dĩ nhiên vậy rất rất nhiều trang bị sách kỹ năng và v v trước mắt bán đấu giá nơi thương phẩm liệt biểu thoạt nhìn vậy phong phú rất nhiều sách kỹ năng càng phải như vậy các loại ngổn ngang kiếm phổ đao phổ quyền pháp trận pháp cùng với pháp thuật sách kỹ năng sốc xếp nhiều mặt đáng tiếc nhưng không có tiêu bất ly muốn cường lực bị xua tan pháp thuật có một khu linh thuật tựa hồ có chút tương tự tác dụng bất quá vừa nhìn liền không thế nào cường lực chỉ cần mười sáu chút tinh thần lực là có thể học tập hơn nữa thế nhưng bán được rồi ba mươi kim tệ quả thực nghĩ tiền muốn điên lên rồi tiêu bất ly tự nhiên sẽ không đi v ở ngớ ngẩn mua như vậy một cuốn sách bại hoại bất quá du linh chuyển sinh cũng là bị tiêu bất ly tìm được rồi hai bản giá tiền nhưng cũng không mắc một quyển chỉ cần ba cái kim tệ một quyển khắc cần năm cái kim tệ là có thể mua được nhưng mà này còn là cao giới đâu rồi dù sao gần nhất cựu long thành sách kỹ năng giá tiền là không ngừng ở trướng nếu là đổi trong ngày thường đoán chừng một hai cái kim tệ là có thể bắt lại bất quá như vậy giá tiền thấp ngược lại để cho tiêu bất ly có chút bất động chẳng lẽ tốt như vậy kỹ năng thế nhưng cũng không người học sao phải biết rằng đây cũng là bảo vệ tính mạng kỹ năng hắn đem du linh chuyển sinh kỹ năng giới thiệu lần nữa nhìn một lần đ ỗ n g nhiên n g â y mốc du linh chuyển sinh đây là một loại tùy thái âm pháp hội thông linh sư nhóm sáng tạo ra được tà môn thuật pháp Tập chương sáu mươi hai nhân dân tệ ngoạn gia cảm giác mấu chốt ngay tại ở này sách dạy kỹ năng giới thiệu lên còn sống bảy ngày bảy ngày sau đó tự nhiên tiêu tán nơi này dùng là là còn sống hai chữ đối với một cái vong linh mà nói hai chữ này không khỏi lộ ra vẻ có chút chấm chọc là kỹ năng giới thiệu không đủ chính xác sao tiêu bất ly lại không cho là như vậy chơi cái này trò chơi lâu như vậy hắn đối cái trò chơi này hạnh kiểm đã nắm giữ tám chín phần mười rồi trên căn bản là sẽ không xuất hiện bất kỳ b ờ i google như vậy rất có thể cái gọi là du linh liền không phải bình thường vong linh mà là một loại sinh vật rồi làm như vậy là một loại sinh vật du linh có hay không có thể tiến hành sống lại đâu này trước kia đối với cái này một chút hắn vẫn cũng theo bản năng chính là cảm thấy cũng được nhưng là hội này hắn nhưng có chút khó có thể xác nhận dù sao nếu như du linh chuyển sinh tốt như vậy dùng lời mà nói không có lý do này sách kỹ năng tiện nghi như vậy à Phải bởi i người biến phải nhiều như vậy một cái kỹ năng liền tương đương với nhiều hơn một cái hiệp biết nghi người hỏi một câu rồi, tiêu bất ly mang nghi vấn, đi tới thái âm pháp hội. ế chết Nếu t thành sát xuất trăm trăm, một tương một thể tìm một bất rằng hồn cũng không phần như năng đương hơn muốn án vấn này, không ngờ muốn mang vấn, đã đáp đề của câu pháp sau A. quỷ bảo b là kỹ ly âm vậy vì trước kia cho thái âm pháp hội đã làm nhiệm vụ danh vọng đã đ ạ t đến thân mật nguyên nhân cho nên hắn đến là không có bị ngăn trở rất dễ dàng liền đi tìm thái âm pháp hội hội trưởng tới tuần hỏi cái vấn đề này nghe xong được vấn đề của hắn vậy hội trường nhưng lập tức cấp ra đáp án du linh là một loại cố hóa linh thể hoặc là nói là nói m ộ tiêu l o ạ linh thể sinh thể vật, mà bất ly nghe vậy sẽ lớn lên nói nhất thời một trận tâm thật lạnh tình cảm chính mình cho tới nay lòng tin cũng là thành lập ở trên bờ cắt tòa thành a mất đi chính mình trả lại vẫn cảm thấy lòng tin tràn đầy lâu rồi hoàn hảo hắn vẫn cũng tiểu tâm rực rực không có quả điệu nếu không thật là muốn chết rồi tin tức tốt là hắn không cần sẽ giúp kia mấy vị mua du linh chuyển sinh sách kỹ năng rồi mà tin tức xấu cũng là nếu như mấy người bọn hắn treo tiêu bất ly nhưng cũng không có mười phần nắm chặt có thể làm cho bọn họ sống lại nghĩ tới đây tiêu bất ly hồi quá thất khứ này mấy người các người chơi trò chơi thời điểm cẩn thận một chút cũng đừng chết rồi lão đại ngươi uống nhầm thuốc cả nha loại chuyện này chúng ta làm sao có thể không chú ý a này còn dùng phân phó sao đối với sự quan tâm của hắn kia mấy vị hiển nhiên có chút không linh tỉnh bất quá tiêu bất ly thở dài cũng không có nói cái gì nữa sách kỹ năng xem xong rồi tiêu bất ly lại đang bán đấu giá liệt biểu nơi tìm tòi lên các loại trang bị chế luyện bản vẽ tới yêu cầu của hắn rất đơn giản học tập điều kiện thấp thuộc tính không kém chi phí tiện nghi thích hợp đại lượng trang bị nở vở cờ rất nhanh hắn liền đi tìm vài đóng mở thích bản vẽ nước sơn đen chiến cung trong quân đội thường gặp chế k i ể u chiến cung thường bị dùng để võ trang cường lực c u n g tiến thủ bộ đội học tập cần thợ mộc l v năm rèn l v một da trâu miếng sắt giáp dùng da trâu chế luyện hộ giáp phía trên vây quanh miếng sắt thêm một bước để cao lực phòng ngự học tập cần chế ra l v năm như L vở 1. Bọc sắt tấm t thế mục n vây rồi một tấm lá, lực đủ loại v bản thường vẽ chừng t h mười h tập t cần, h i mười ba chương n g 12-13 c nhiều những thứ này bản vẽ giá tiền cũng hết sức tiện nghi bởi vì cũng chỉ là màu trắng trang bị bản vẽ mặc dù đang màu trắng trang bị nơi coi như là tương đối không tệ nhưng dù sao cũng là màu trắng trang bị đối với hơi chút có một chút của cải ngoạn i a mà nói căn bản không có gì chỗ dùng coi như là đi chuyên nghiệp kỹ năng lộ tuyến ngoạn da những thứ này mưu đồ giấy đông tây chỉ có thể dùng để luyện một chút kỹ năng gia tăng một chút độ thuần thục muốn mượn lần này thu lợi căn bản là không thể nào cho nên cũng không có bao nhiêu thực tế giá trị tiêu bất ly hao tốn năm cái kim tệ liền mua đủ rồi toàn bộ b ả n vẽ mua xong rồi bản vẽ hắn nhưng cũng không có lúc đó kết thúc mua đồ từng tờ từng tờ đi xuống đảo muốn xem nhìn có cái gì không đặc biệt đồ tốt làm lật đến cuối cùng mấy tờ thời điểm hắn lại phát hiện rồi mấy tờ chế luyện pháp bảo bản vẽ những thứ này bản vẽ rõ ràng cho thấy mạo hiểm giả gửi bán cũng là tương đối thấp cấp bán vẽ cao nhất cũng chính là cấp ba phát bảo b ấ t quá giá tiền nhưng cao ly phổ nhìn ra được đám này ngoạn ra đối loại vật này giá trị hay là rất coi trọng tiện n g h ĩ nhất bản vẽ đã ở năm sáu kim hắn nhưng bây giờ là mua không nổi những thứ này pháp bảo bản vẽ vừa chia làm hai loại một loại là kiến thức tính bản vẽ học xong sau bản vẽ nội dung là được bảo tồn ở kỹ năng liệt biểu nơi sau này nghĩ muốn chế tác pháp bảo chỉ cần có tài liệu là được mà một loại khác bản vẽ cũng là tiêu hao phẩm chỉ có thể sử dụng một lần ở chế luyện pháp bảo cần cùng tài liệu cùng nhau bỏ vào trong lò luyện tiến hành dùng hợp dùng xong sẽ không có càng giống là một loại trận đồ người trước kiến thức tính lưu đồ giống như giấy cũng là tương đối thấp cấp pháp bảo bản vẽ rồi sau đó người cũng là tương đối cao cấp hoặc là hiệu quả đặc thù pháp bảo bản vẽ hội này bán đấu giá bán nhưng đều là người trước cũng chính là kiến thức tính bản vẽ trong chuyện này nhưng có một pháp bảo bản vẽ đưa tới tiêu bất ly chú ý khu ma q u y ề n trượng một cây tràn đầy tinh khiết năng lượng q u y ề n trượng nhưng bị xua tan các chủng loại hình siêu tự nhiên lực lượng sử dụng cường lực bị xua tan thuật bị xua tan một cái mục tiêu trên người tất cả pháp thuật hiệu quả hoặc đối một cái gọi về hình đơn vị tạo thành ba trăm điểm thương tổn mỗi ngày khả dụng ba lần tiêu n thần h h lực điểm, p bất ly tự nhiên cầm không bỏ ra số tiền này bất quá hắn trong tay rồi lại một tờ h long vương kỳ mảnh nhỏ có thể dùng đem đồ chơi này trực tiếp dắt bán đấu giá tiêu bất ly treo một cái năm mươi kim tệ giá tiền mặc dù tốt giống như cao điểm Bất quá người nguyện mắc câu chứ sao? Này, các người mắc c hàn ứ sao? n y các g bụng ư i nói Hàn sao? văn hoán đ n gật nhiên nói, chúng ta đi ra ngoài ăn nhìn ngoài cũng đen. Tính, ta thủy tiện ăn một chút là được, các người muốn đi ra ngoài các người đi đi. Hàn Văn Hoán chút chút chi thủy chút đi Tiêu giác trời đi đi đi. cửa được, các các gì g ta một Bất một bất bất sát ta một ra sao? ra đã là sổ, Ly đầu xuống cơ đi ra ngoài cố thiếu ba mấy người bọn hắn thấy vậy đi theo đi ra ngoài tiêu bất ly không để ý đến bọn họ sự chú ý của hắn trả lại tập trung ở bán đấu giá thượng một bên g ầ m bánh bao tiêu bất ly một bên nhìn bán đấu giá hàng hóa thứ tốt thật cũng không ít hơn nữa còn có không ít có thể dùng tới chế luyện pháp bảo tài liệu bất quá hắn hiện tại tiền không nhiều lắm rồi có thể mua được rất tốt nhưng không có vài món mắt thấy sắc trời toàn bộ màu đen lên rồi tiêu bất ly cũng không nữa dừng lại ngược lại hướng ngoài thành đi tới hắn cũng là tính toán đem ban đầu gặp phải quá chính là cái kia vong linh buốt mạnh chiêu chi hồn thu đối với cái này cái màu bạc tên tiểu bột hay không còn có thể tồn tại ở trong lòng hắn bao nhiêu cũng có chút không có đ ấ y dù sao thời gian đã qua rồi đã lâu rồi n h a gần nhất phụ cận lại tới nữa rất nhiều ngọn ra nói không chừng đã sớm bị người đánh đâu bất quá thứ nhất cái chỗ kia hết sức vắng vẻ thứ hai quỷ hồn loại quái vật đối với bình thường n o ạ n gia t ơ i tính ra hay là rất khó giải quyết cho nên hắn vậy hay là ôm rất lớn hy vọng chờ hắn đi tới cổ chiến trường thời điểm quả nhiên không có để cho hắn thất vọng đêm đen nhánh sắc ở bên trong mạnh chiêu chi hồn cùng bên cạnh hắn một ít bảy tinh anh bình thường vong linh tuy nhiên cũng còn đang trả lại giống như ban đầu gặp phải lúc cái tia dạng sắp hàng thành quân trận giống nhau trận hình ở cổ chiến trường hoang vu trên mặt đất chậm dại p h i ê u động lên chung q a n h không có một người nơi này thật đúng là hoang vu à tiêu bất ly đếm những thứ tia quỷ hồn số lượng trừ đi chung quanh những thứ kia không bị khống chế du hồn giá quỷ đi theo mạnh chiêu chi hồn phía sau quỷ binh vậy chừng ba bốn mươi cái nhiều trong đó quang tinh anh thì sáu bốn bình thường tinh anh hai cao đẳng tinh anh hơn nữa phía sau những thứ kia màu trắng quỷ binh thoạt nhìn hay là thành biên chế đ â y này nếu như đổi người bình thường đối diện với mấy cái này quỷ hồn quái vật thật đúng là không được tốt đối phó thứ nhất quỷ hồn loại sinh vật đối vật lý công kích miễn dịch thứ hai quỷ hồn đều có thể ẩn thân thứ ba quỷ hồn số lượng đông đảo thứ tư âm thuộc tính công kích không nhìn phòng ngự Bất bất bộ tiêu thứ toàn quá đối với tiêu bất li mà nói mà này những nhưng cuối cùng những thứ này quỷ hồn âm thuộc tính pháp thuật đối với hắn vốn đang coi như là cái không nhỏ uy hiếp nhưng là hiện tại có màu đen long lân bảo giáp cuối cùng một chút uy hiếp vậy không tồn tại rồi cho nên ở cân nhắc một chút thế cục sau Tiêu mấy t t r cái tinh t anh quỷ hồn thấy nhưng cũng bắt đầu công kích bọn họ cũng là phát ra từng đạo âm khí bắn ra màu trắng hơi mở quan cầu phảng phất có tự đạo truy tung năng lực rồi rít rơi vào tiêu bất ly thân lên tiêu bất ly trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra thành gấp đôi miễn dịch chữ âm thuộc tính pháp thuật miễn dịch quả nhiên khí phách a tiêu bất ly vừa nghĩ một bên tiện tay kỷ kiếm bộ tới những thứ kia quỷ hồn khi hắn chém linh giả chi lưới dao trước mặt nhưng như dưa món ăn bình thường không chịu nổi một kích trong chớp mắt sẽ giết cái hồn phi phách tán tiêu không trong lòng một trận sảng khoái cái gì gọi là khí phách cái này kêu là khí phách a nếu như lấy tình huống như thế tới nhìn đừng nói một v năm cho dù một v năm vạn vậy không phải là cái gì việc khó a hiện tại cuối cùng là hiểu được những thứ kia nhân dân tệ n g o n ra cảm g i á rồi để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là mặc dù âm thuộc tính công kích miễn dịch ở kế tiếp trong chiến đấu hắn nhưng vẫn là dụng đi một tí máu những thứ này quỷ hồn lại vẫn có thể sử dụng vật lý công kích bất quá quỷ hồn vật lý công kích so với sinh vật thể mà nói cần phải kém nhiều hơn cho nên tổng thể mà nói hay là vô kinh vô hiểm mấy phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu những thứ kia quỷ hồn tinh anh trừ mấy ám ảnh tinh hoa ở ngoài sẽ không dụng cái gì giống như dạng đồ bất quá cái này mạnh chiêu chi hồn nhưng rất hai kiện vật phẩm một cái chính là hắc long vương kỳ mạnh nhỏ một kiện khác cũng là một sách dạy kỹ năng minh h o à pháp cầu chương sáu mươi ba muốn chất đích tình báo nếu như thứ nhất mảnh nhỏ có thể bán thượng năm mươi kim tệ lợi mà nói người thứ hai bán một trăm linh kim tệ cũng là có có thể nếu không nếu như chỉ kém một cái mảnh nhỏ mà không có thể dung hợp lợi mà nói như vậy phía trước mấy mảnh nhỏ chẳng phải là cũng trắng góp nhặt đối mặt loại này lung túng tình huống đội thành rồi ai cũng thì nguyện ý giao ra cái gì thật nhiều cũng muốn mua được dung hợp về phần minh h ỏ a pháp cầu vậy là một không tệ sách kỹ năng hỏa cầu thuật vong linh hãy không chỉ có uy lực không kém gì hỏa cầu thuật hơn nữa mang vào cháy hiệu quả pháp thuật này đối với đổi thi thuật sĩ âm dương sư một loại nghề nghiệp cũng là cực kỳ thực dụng pháp thuật bán ra cái mười mấy kim hẳn là không thành vấn đề đáng tiếc cần lờ vờ ba thông linh thuật mới có thể học tập nếu không chính hắn ngã là có thể học một chút tiêu bất ly trở lại trong thành thời điểm cái kia dắt bán đấu giá hắc long vương kỳ mảnh nhỏ nhưng còn không có bán đi cái này để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái ngao ngao cố chấp đế quốc một mực cựu long trong thành trương hạo kiếp nếu quả thật muốn cái này thu thập nhiệm vụ lời mà nói không có lý do không p h ả i người ngó chừng bán đầu ra à. bất quá vậy không nóng này dù sao có khi là thời gian hắn đang suy nghĩ lâu rồi chợt nghe phía sau có có người nói quả như là cái kia hắc long vương kỳ mảnh nhỏ là ngươi đ e o à. tiêu bất ly xoay người lại vừa nhìn cũng là kẻ thù cũ trần xuyên làm sao có vấn đề sao n g ư ơ i tìm ta có việc là lão đại của chúng ta tìm ngươi có việc kia trần xuyên nhưng chưa trả lời vấn đề của hắn chẳng qua là nói mượn một bước nói chuyện lao đại của chúng ta ở trên tựu lâu chờ còn ngươi nói xong cũng đi ra ngoài tiêu bất ly nhưng cũng không sợ đối phương đùa bỡn hoa dạng trực tiếp đi theo đang ở bán đấu giá bên cạnh một gian tựu lâu l â u hai tiêu bất ly thấy trương hạo kiếp bất quá nơi này cũng chỉ có hắn và trần xuyên hai người ngao ngao cố chấp đế quốc còn lại thành viên một cái cũng không ở người tìm ta có việc trương hạo kiếp đi thẳng vào vấn đề nói người hắc long vương kỳ mảnh nhỏ bán cho ta đi tiêu bất ly nói dĩ nhiên có thể người ra bao nhiêu hai mươi kim tiêu bất ly trong lòng tự nhủ mới ra như vậy điểm lắc đầu nói năm mươi kim chắc giá trần xuyên ở một bên nghe nhưng nổi giận nói một cái phá nhiệm vụ vật phẩm ngươi bán năm mươi kim ngươi b i ta tiêu bất ly cười lạnh nói đừng tưởng rằng ta không biết này hắc long vương kỳ mảnh nhỏ rốt cuộc là vật gì nếu như ta không có đoán sai nhiệm vụ này sau khi hoàn thành bảy hắc long vương kỳ mảnh nhỏ là có thể dung hợp thành một mặt hắc long vương kỳ có vương kỳ có thể công thành dưỡng nước bảo bối như vậy năm mươi kim nhưng không đắt lắm rồi trương hạo kiết đường năm mươi kim đúng là không đắt lắm nhưng là đừng quên muốn bảy đồng mảnh nhỏ mới có thể ghép thành một mặt vương kỳ hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không Những trầm h ứ n n nhỏ dung h mặc một hồi hắn đông như nói năm mươi kim tệ bản thân ta là bất quá cộng thêm ngươi cái này mảnh nhỏ ta cũng vậy chỉ lấy tập đến sáu còn kém một cái mảnh nhỏ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên ta còn phải lưu chút ít tiền thu thập người tiếp theo mảnh nhỏ dùng cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi ba mươi cái kim tệ nếu như thật sự không được coi như xong tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ba mươi cái kim tệ cũng được à vừa lúc đủ hắn mua xem ra pháp bảo bản vẽ rồi được rồi ba mươi liền ba mươi nhìn ở chung một chỗ đánh quá b u ồ n phân thượng ta đưa cá nhân ngươi tỉnh bán cho ngươi tiêu bất ly phảng phất xuống rất lớn quyết tâm tựa như nói trở về bán đấu giá đem hắc long vương kỳ mảnh nhỏ lấy xuống hai người giao dịch x o n g thành nhìn bên trong bọc nhiều ra tới ba mươi cái kim tệ tiêu bất ly cười cười tiền này tới thật đúng là dễ dàng a hoàn thành giao dịch tiêu bất ly lại nhớ tới bán đấu giá đem trong bọc mới vừa đánh tới hắc long vương kỳ mảnh nhỏ vừa treo đi tới lần này hắn treo một trăm kim tệ sau đó trở lại từ lâu nhàn n h ã đi chơi đợi lên trương hạo kiếp nhìn vừa trở lại có chút kỳ quái tiêu h u n h đang đợi người tiêu bất ly nói đúng vậy a đang đợi đại cá mắc câu đâu trương hạo kiếp hiển nhiên có chút không giải thích được không lớn biết rồi công phu trần xuyên đặng đặng đạp đi vậy lại một lần trở lại trên lầu lão đại bán đấu giá nơi vừa xuất hiện cái tia mảnh nhỏ rồi nhưng là tia mảnh nhỏ đợi trần xuyên đem hắn ở bán đấu giá nhìn qua tình huống nói sau khi đi ra trương hạo kiếp rốt cục h i ể u được tiêu bất ly trong miệng câu kia đại cá mắc câu là có ý gì rồi ta nói tiêu hinh chơi như vậy liền không có ý gì đi nếu kia đồng mảnh nhỏ vậy ở trong tay ngươi chúng ta hay là lao giá tiền ba mươi kim tệ sao tiêu bất ly lại nói ba mươi kim tệ tại sao có thể được ít nhất được một trăm cái kim tệ mới vừa rồi ta đã đưa ngươi một lần nhận rõ ta không nên lòng tham không đáy được rồi tiêu bất ly nói đại nghĩa lâm nhiên nhưng trần xuyên bị chọc tức ta nói tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không dám đùa chúng ta chúng ta ngao ngao cố chấp đế quốc lợi hại ngươi chẳng lẽ không biết sao tiêu bất ly nhưng đánh ra ha ha hai chữ nói cũng là bởi vì biết ngao ngao cố chấp đế quốc lợi hại ta mới có thể bán giá tiền này à các ngươi ngao ngao cố chấp đế quốc lớn như vậy công có thể hay không ngay cả một trăm cái kim tệ cũng cầm không ra sao hay hoặc là nhiệm vụ này căn bản không phải cho các ngươi công hội làm trần xuyên đề phòng nói ngươi có ý gì tiêu bất ly nói nếu như ta đoán không lầm lợi mà nói các ngươi thu thập vương kỳ là muốn tự lập sao l ờ i này vừa ra khỏi miệng không chỉ có trần xuyên bị kinh hãi ngay cả màn ảnh sau l ư n g trương hạo kiếp vậy lộ ra giật mình thân sắc chấm tư chốc lát trương hạo kiếp viết c h ư nói không sai thật sự của ta là muốn tự lập lão đại trần xuyên vội la lên tựa hồ muốn ngăn cản trương hạo kiếp tiết lộ bí mật của bọn họ trương hạo kiếp lại nói không có tác dụng đâu hắn đã biết rồi nếu chuyện đã nói mở ra như vậy liền nói trắng ra sao trần xuyên nghe nhưng cũng không nói cái gì nữa rồi xác nhận suy đoán của mình tiêu bất ly không khỏi kinh ngạc lên mới vừa rồi hắn thật ra thì cũng chỉ là thử dò xét một chút mà thôi mặc dù có như vậy một cái suy đoán nhưng cũng không phải là mười phần e m ta không nghĩ tới dĩ nhiên là thật ta liền không hiểu nổi rồi tại sao các ngươi muốn tự lập đâu này ngươi không phải là ngao ngao cố chấp đế quốc cao tầng sao ha h a lời này của ngươi nói thì chút khôi hài rồi chẳng lẽ ngươi không biết đang là bởi vì ngươi nhóm đ ắ g người này làm ra tầm ương hiện tại rất nhiều đại công hội nội bộ cũng bắt đầu náo nức ra sao cái gì còn có loại chuyện này tiêu bất ly không khỏi thất thần rồi nhưng ngươi là cao tầng à ở nơi này chính là hình thức trong trò chơi cao tầng có thể như thế nào chúng ta cũng là có thể bỏ qua con cờ thành toàn thân trở lui giữ được m ạ n nhỏ rất nhiều người cũng là có thể hy sinh toàn thân trở lui giữ được mạng nhỏ tiêu bất ly t r o nói không có kim tệ tài liệu cũng được à ta cần một chút cao cấp tài liệu ngươi có thể dùng tài liệu tới chống đỡ trương hạo kiếp nhưng lắc đầu nói chúng ta đại công hội phân công là hết sức minh xác chúng ta những thứ này nhân viên chiến đấu là không thể học chuyên nghiệp kỹ năng hái kỹ năng cũng là tùy chuyên gia đi làm cho nên chúng ta bên này cũng không có cái gì tài liệu về phần trang bị ngươi vậy đừng suy nghĩ cũng là tự chúng ta ăn cơm người thiếu một vật công ty cũng sẽ tra tuyệt đối không thể cho ngươi hơn nữa ngươi phải hiểu được vật này trừ chúng ta ở ngoài không ai có mua nếu như giao dịch không được lỗ là không chỉ là chúng ta trương hạo kiếp thái độ rất kiên quyết hơn nữa nói vậy không phải là không có đạo lý tiêu bất ly nhưng thủy t r u n g cảm thấy hoàn thị hữu du thủy nhưng cha mẫu chốt là mất như vậy hồi lâu sức lực bố cục nếu như cứ như vậy bán hắn thật đúng là không dám tin cho nên nói vậy cũng không sao cả dù sao ta là người chơi tự do đối với mấy cái này cũng không quan tâm trương hạo kiếp lại nói không bằng ta cho ngươi thêm một cái tình báo như thế nào một chuyện quan ngươi tánh mạng an toàn tình báo cái gì tình báo cái này ngươi liền đừng hỏi nữa ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không dùng tình báo cộng thêm ba mươi cái kim tệ để đổi cái này hắc long vương kỳ mà nhỏ tiêu bất ly trầm tư một lúc lâu t u t ngươi nói đi nếu quả thật có ngươi nói nghiêm trọng như vậy ta liền cho giao dịch chẳng qua nếu như ngươi cho tình báo của ta không thể để cho ta hài lòng lời nói không thể làm được trương hạo kiếp gật đầu một lời đã định cái này tình báo chính là kỳ lân năm người tổ đang tìm ngươi hơn nữa đã mau phải tìm được vị trí của ngươi rồi cái gì tiêu bất ly nghe nhất thời lấy làm kinh hãi làm sao ngươi biết đ ừ n g q u ê n đông bắc nhưng là địa bàn của chúng ta ngao ngao cố chấp đế quốc hệ thống tình báo cường đại cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng tiêu bất ly trong lòng một trận ngưng trọng tính toán lời của đối phương có mấy phần là thật mấy phần là giả ngươi nói bọn họ mau phải tìm được ta nói như vậy ngươi biết vị trí của ta không biết kia làm sao ngươi biết kỳ lân năm người tổ có thể tìm được chúng ta trương hạo kiếp lại bỗng nhiên cười cười rất kỳ quái ngươi thế nhưng không biết nguyên nhân chẳng lẽ ngươi cùng kỳ lân tổ không là một công hội sao tiêu bất ly nói là một công hội bất quá không phải là rất thuộc rốt cuộc chuyện gì xảy ra trương hạo kiếp cũng không nữa thừa nước đục thả câu rồi trước tiêu ta cùng kỳ lân tổ người đã từng quen biết kỳ lân tổ trong đám người có một chú thuật sư hắn có quẻ bói thuật một loại kỹ năng mặc dù không cách nào trực tiếp tìm được ngươi chính xác vị trí nhưng là lại có thể thông qua không ngừng quẻ bói không ngừng thu nhỏ lại ngươi vị trí vào tuần lễ trước tình báo của chúng ta ngành phát hiện kỳ lân tổ tiến vào liêu ninh tỉnh c ả n h nội cho nên nếu như ta đoán không lầm lợi mà nói ngươi hiện tại đã ở liêu ninh có đúng hay không tiêu bất ly cái này rốt cục không phản đối được rồi tình báo của ngươi rất trọng yếu chúng ta giao dịch sao đạt được ba mươi cái kim tệ tiêu bất ly đem hắc long vương kỳ mảnh nhỏ giao cho đối phương chương sáu mươi b ố phát bảo đại tác chiến tiêu bất ly nhìn theo trong bọc sáu mươi lăm kim tệ cũng không có như thế quá mức hưng phấn tiền này nhìn theo là không ít bất quá thật muốn hoa lời nói thế nhưng thông khoái vô cùng quang là một cây khu ma quyền trượng liền bản vẽ mang tài liệu năm mươi cái kim tệ phòng trừng tự hơn bất quá có lẽ có thể thông qua luyện chế đem bán pháp bảo lợi nhuận một ít kim tệ dù sao theo hắn biết luyện chế pháp bảo cái này kỹ năng cũng không có mấy người hộ i dùng tại đâu g i á hội trong cũng có pháp bảo gửi bán bất quá số lượng cực nhỏ chỉ có tìm tìm không có mấy nhiều hơn nữa phẩm cấp cũng đều không như thế dùng tiêu bất ly xem ra theo hắn hiện nay đang c ó thể chế tắc cái kia một ít pháp bảo một cái cấp bậc thậm chí còn có vẻ không bằng nhưng là giá cả lại bán thẳng quý nếu như hắn có thể làm một ít bán lời nói nghĩ đến vẫn là có thể lợi nhuận một ít tiền tiêu bất ly chính suy nghĩ phía trước nhi cố thiểu bang bọn người lại từ bên ngoài đi vào các ngươi nhanh như vậy tựu i cơm nước xong tiêu bất ly theo miệng hỏi đúng vậy a đúng rồi lao đại ngươi đ o á n chúng ta gặp được hay lý thụ nhân hưng phấn nói nghe được đối phương khẩu khí hưng phấn tiêu bất ly trong nội tâm lập tức khẽ giật mình sẽ không phải là kỳ lân tổ a hắn có chút khẩn trương hồi quá t h â n khứ bất quá nhiều người biểu lộ thoạt nhìn tuy nhiên hưng phấn nhưng là cũng không khẩn trương trong nội tâm nhiều ít nhẹ nhàng thở ra gặp được hay tiêu ề n chính đa đa, chính là tiền, n mập mạc kia. i t ê cách một bất ê n lớn tiếng nói, đặt mông ngồi xuống. hứng. nhân nói, tiền nói hắn có đường tử, có thể giúp chúng Lý l đặt trị thụ thích tử, thể ta kia cái giá phải giải cái kia giúp gì có có đa đa cao có y ớ i Tiêu thuốc Thuốc bất nổ. nổ. ly lắp bắp kinh hãi người muốn thuốc nổ làm gì đương nhiên là chế tác công trình vật phẩm nếu như có thể đem thuốc nổ cùng ta công trình vật phẩm kết hợp lại nhất định uy lực vô cùng hội trưởng ngươi có thể giúp ta truyền thống thoáng cái sao tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này h o ặ kế làm thuê thật đúng là cảm tưởng dám làm a bất quá hẳn là là khả thi vũ khí hiện đại uy lực có thể không phải trong trò chơi những tiêu đao thương kiếm kích có khả năng so sánh v ớ i mặc dù là pháp thuật đơn bính lực phá hoại lời nói cũng là so ra kém hiện đại hỏa lực thuốc nổ thứ này tùy tiện một khối uy lực t i ể u so với h ỏ a cầu thuật còn mạnh hơn kỳ thật tốt nhất vẫn có thể có súng giới các loại vũ khí đáng tiếc không có đường đi lấy tiêu bất ly đã từng nghĩ tới tìm cơ hội làm cho một điểm súng ống cái gì bất quá một mực không có thời gian nếm thử chờ trong tay sự tỉnh cáo một giai đoạn một đoạn sơ đã có tất yếu đăng lên để báo đi khi nào thì có thể làm ra ta sớm làm cho ngươi c h u y ể n thống đi vào ta hai ngày này được chuyển ra khỏi cái gì lão đại ngươi chuyển ra đi làm gì nhiều mọi người giật mình hỏi tiêu bất ly sẽ đem kỳ lân tổ sự tình nói một lần nói xong lại nói kỳ lân tổ bọn họ xem b ó i phương vị nhất định là dùng ta làm làm ụ c tiêu cho nên vì để tránh cho liên quan đến đến các ngươi ta còn là ly cách các ngươi xa một chút hảo t i ế u cách có chút bất mãn nói lão đại ngươi này nói cái gì lời nói chúng ta hạng nhất không đều là cùng tiến thôi sao loại chuyện này đương nhiên hẳn là đại gia đồng tâm hiệp lực cùng cựa h i kho a nếu để cho ngươi một người đối mặt những k i a cường địch chúng ta đây cũng quá không nói nghĩa khí tiêu bất ly lại lắc đầu nói thì nói như thế vấn đề là các ngươi không giúp đỡ được cái gì à kỳ lân tổ sức chiến đấu không là các ngươi hiện tại này t ầ n g thứ có thể can dự ta phải một mình đ ứ n g nối hắn vừa nói như vậy t i ê u cách không khỏi có chút thất vọng thở dài k i a l á o đại ngươi một trọi năm có thể bị nguy hiểm hay không a tiêu bất ly lại tự tin cười cười dùng thực lực của ta mặc dù không địch lại thoát thân còn là không có vấn đề biệt đừng xem bọn hắn năm cái trò chơi trong ngưỡ bức trong hiện thực không có trang bị gia trì Ta cũng không sợ bọn sợ lý thụ nhân nói cái kêu lao đại vậy ngươi nhiều giúp ta truyền thống một điểm đồ vật tiến trò chơi trong a ta cần gì đó còn không thiếu nhi hàn văn hoan cũng nói ta cũng cần ngươi giúp ta truyền t ố n g một ít bình thư cái gì tiêu bất ly nhẹ gật đầu kêu lợi ngày mai gì đó đủ sau cùng một chỗ c h u y ể n tống a bất quá cái kia tiền đa đa tín nhiệm không cũng đừng bị hố h ã m hại yên tâm đi lão đại ta xem người ánh mắt còn là thật sự có tài người này hẳn là so sánh tin cậy n à y tiền đa đa thật đúng là không phụ l ò n g vừa dạng sáng ngày thứ hai t i ể u mang thứ đó cho đưa tới tràn đ ầ y một cái dương thuốc nổ chứng hơn mười cân nặng đương nhiên thứ này không phải miễn phí này một dương thuốc nổ thuộc về hàng cấm có thể tốn không ít tiền chỉ là tiền đặt cọc liền xài năm vạn cũng may có cố thiểu bằng cái này phú nhị đại lúc này mười vạn tám vạn vậy không coi vào đâu giao phó gì đó thu đôi khoản tiền đa đa cởi hì hì x o n g nhiều người hành lễ từ nay về sau có cái gì cần cứ liên lạc ta không phải ta thổi này một mảnh không có ta làm cho không đến gì đó tiêu bất ly thấy hắn nói tự tin liền có ý thử nói như vậy súng ống ngươi có thể làm cho đến sao cái này sao đương nhiên không có vấn đề bất quá này giá tiền có thể không tiện nghi ngươi làm muốn hai ống súng săn còn là năm phát liên tục ngắm bắt bước á cờ bốn mươi bảy cái gì có sao mập mạp kia lại càng hoảng sợ cười khổ nói ngươi đây còn có điểm làm khó người cái này gì đó ta nhưng lấy không đến tiêu bất ly cười nói ngươi không phải có phương pháp sao dễ a này bán súng đạn phi pháp cũng chia ba bảy loại a không đồng đẳng cấp súng ống khiến cho động tính vậy không cùng dạng nếu bình thường súng săn t i ể u tính bị t r a được cũng sẽ không vô cùng miệt mài theo đuổi chỉ cần liên lụy không đến trên người của ta thì không có gì đại sự nhưng là a cờ b ố cùng nắm bắn bước này một loại cái k i a có thể khó lường một khi lộ một điểm tường tận xem xét t i ể u hướng trong chiếc t r a đến lúc đó ai cũng chạy không được ai dám l o ạ n chuyển tiêu bất ly nhẹ gật đầu không có nói cái gì nữa xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp chờ hàn văn hoán đem hắn muốn truyền tống gì đó vậy làm cho đủ tiêu bất ly liền đem lý thụ nhân gì đó cùng đồ đạc của hắn đặt ở một cái dương trong dùng giới chỉ chuyển đến trong trò chơi lý thụ nhân trừ thuốc nổ còn góp nhặt không ít bản vẽ đều là hắn cảm thấy đơn giản đến trò chơi trong nhân vật có thể học được đến mức có hay không thật có thể học vậy nói không nhất định giúp đỡ truyền tống xong rồi những vật này tiêu bất ly chỉ có một n gian ư ờ chuyển đi r g o à i h ắ nội thuê m t g a n nội thành trong nhà trọ ly biệt thự có vài km c ự ly hoàn cảnh cũng là cũng không tệ lắm tiêu bất ly đăng nhập trò chơi sau chuyện làm thứ nhất tự là chuẩn bị kiếm tiền trong bọc này sáu mươi lăm kim tệ không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tiêu hết hắn chuẩn bị dùng số tiền kia vì tư bản hảo hảo lợi nhuận thượng trên một m ú t trước kia chơi khác trò chơi về sau cũng không còn dùng một phần nhỏ chế tạo kỹ năng kiếm tiền đối loại chuyện này hắn còn thật là quen thuộc đầu tiên là khảo sát thị trường giá thị trường bởi vì cái trò chơi này trong trang bị nhất là pháp bảo này loại đặc thù trang bị thu hoạch khó khăn cực cao ự c c cho nên nguồn tiêu thụ là không cần s ầ u bất quá lo lắng đến cái trò chơi này pháp hệ chức nghiệp khan hiếm như vậy một ít có được đặc thù hiệu quả pháp bảo giá trị tự có vẻ phá lệ chân quý đến mức một ít triệu h o à n a phòng hộ a pháp thuật thương tổn các loại pháp bảo giá trị sẽ không cao như vậy cho nên tại chọn lựa pháp bảo bản vẽ về sau hết thể liền đều dùng thực dụng là điều kiện tiên quyết hắn nhìn chúng tờ thứ nhất bản vẽ là một phản ẩn phá ảo thuật pháp bảo chiếu yêu kính chiếu yêu kính p h á p bảo đẳng cấp lờ vờ hai trong truyền thuyết có thể chiếu ra yêu quái chân thật tướng mạo thần kỳ bảo vật sử dụng phát ra một đạo tiên h ngay mục mắt thần quang tại đây đạo cổ sáng chiếu dọi xuống bài trừ hết thể ẩn hình ảo thuật hiệu quả uy lực đồng đẳng với lờ vờ một thiên nhãn thuật kỹ năng làm lệnh thời gian một giờ cái này pháp bảo đối với thiếu khuyết phản ẩn năng lực đội ngũ phá lệ hữu dụng hơn nữa có thể bài trừ ảo thuật cũng làm cho hắn tại một ít đặc thù dưới tình huống có vẻ cực kỳ thực dụng bản vẽ giá tiền là mười cái k i m tệ tài liệu giá cả tiêu bất ly đánh giá tính toán một cái chế tắc một cái chiếu yêu kính đại khái cần sáu cái k i m tệ nếu như bán mười cái k i m tệ một cái lời nói thì có bốn cái k i m tệ lợi nhuận mười cái k i m tệ tự nhiên không tính tiện nghi nhưng là đối với năm người ở trên tiểu đoàn thể mà nói hẳn là còn là lấy đi ra thứ này phi thường thực dụng nếu như không có pháp hệ chức nghiệp phản ẩn phá huyễn lời nói một khi gặp được cùng loại quái vật thậm chí khả năng làm cho đoàn diện kết cục cho nên mười cái kim tệ là tuyệt đối không đắt cho nên mới có thể bán đi ra ngoài nói làm liền làm tiêu bất ly hoa mười cái kim tệ mua b ả n vẽ lại hoa ba mươi kim tệ thu một đống lớn tài liệu sau đó một hơi làm năm khối chiếu yêu kính treo hai cái tại đấu giá hội một cái bán hai mươi kim tệ một cái bán thập kim tệ không lớn hội công phu định giá vì thập kim tệ cái k i a cái chiếu yêu kính tự bán đi ra ngoài tiêu bất ly vội vàng bổ sung sau đó liền bắt đầu cấu tứ tiếp theo cái phát bảo đầu g i á hội trong có thể tìm tới pháp bảo bản vẽ dù sao không nhiều lắm giá cả cũng không tiện nghi tiêu bất ly tính đi tính lại đại bộ phận đều là phong cái hỏa cầu a triệu hắn thứ gì hỗ trợ đánh nhau các loại bảo vật bảo vật như vậy ngược lại vậy không phải là không có dùng nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói lại là giá trị không lớn duy có một kiện nhìn như vô dụng gì đó lại làm cho tiêu bất ly thượng trên tâm tim tị t h ủ y châu trong truyền thuyết do ngàn năm con bạn trai sỏ yêu thể trong dựng dục mà thành thần kỳ bảo châu bị động hiệu quả trang bị vật ấy phần thời gian có nước thể tại dưới nước tiến hành hô hấp. dưới vật này giới thiệu vô cùng đơn giản tác dụng vậy có vẻ phi thường ít lưu ý đến bây giờ đến tiêu bất ly còn không có tại dưới nước đánh qua quái n h ì cho nên đồ chơi này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là một món đồ chơi thôi này t r ư ơ n g bản vẽ giá cả cũng rất thấp chỉ cần ba cái k i m tệ bất quá tiêu bất ly lại chứng kiến trong đó giá trị mạnh chiêu c h i hồn sở dĩ đến bây giờ cũng không còn bị người xóa sạch cũng là bởi vì cùng so với bình thường quái vật bút hắn sinh trưởng hoàn cảnh hết sức đặc thù đồng dạng dưới nước vậy là một loại hết sức đặc thù hoàn cảnh có thể mới gặp nếu như dưới nước có cái gì bột lời nói tuyệt đối không ai sẽ đi đánh không thể nói trước hiện tại bôn ngưu bình nguyên thượng trên k i a mấy cái trong lạch ngỏi thì có thiệt nhiều hy hữu t i n h anh c ù n g dã ngoại bột nhi nói cách khác chính mình chỉ cần có thứ này cả trò chơi trong đ ấ y nước bột sẽ theo liền t r à đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình có thể đánh thắng được tiêu bất ly hơi chút cân nhắc một trận đã cảm thấy này mua bán làm qua dù sao cũng không quý sao ba cái kim tệ trực tiếp đập xuống tới lại thu một ít tài liệu tiêu bất ly chế tắt lên tị thủy châu chỉ là lờ vờ một pháp bảo cho nên tài liệu vậy tương đối so sánh tiện nghi là một cái cần tài liệu đại khái tại ba cái kim tệ trái phải tiêu bất ly một hơi ngồi ba cái không dám làm quá nhiều dù sao còn không biết đến cùng có thể hay không phái thượng trên công dụng nhìn một chút vật phẩm đ ầ u giá như vậy không lớn hội công phu lại bán đi một cái chiếu yêu kính tiêu bất ly tiếp tục bổ sung xem chừng không dùng được hai ngày này nằm cái chiếu yêu k í n h có thể đều bán đi còn lại cái kia tấm vé bản vẽ tuy nhiên tác dụng không lớn nhưng là cũng có có thể kiếm tiền tỉ như một quả đóng băng giới chỉ mỗi ngày có thể dùng lần thứ nhất hàn băng vũ khí có trừ h cho vũ khí phụ ể vũ a hàn h băng c độ lần đó ra hắn còn ngồi bốn đôi đ ạ n phong chi ngoa tính cả hắn trong bọc tiêu kiện không dùng được ám ảnh phi phong tất cả đều đọng ở đấu giá hội trong tuy nhiên tiêu ám ảnh phi phong không đáng tiền nhưng là treo bốn cái kim tệ đến giữa bán đ trưa ngày o i ạ thứ hai về sau hắn làm này một ít pháp bảo bán đều không sai bị lắm đâu giá hội t r o n g có thể đã bị tài liệu vậy trên cơ bản mua hết tính một cái kiếm được kim tệ một ngày rơi xuống lại buôn bán lời hơn một trăm mai kim tệ cái này cũng chưa tính hắn sạch buôn bán lời tấm vé bản vẽ cùng khu ma quyền trượng t u n hào khu ma quyền trượng cũng bị hắn làm phát ra chỉ có một cây đương nhiên đồ chơi này hắn nhất định là sẽ không bán đi vật gì đó khác lại bán cũng bán không được cái gì có tiền sớm liền mua không có tiền đợi lát nữa vậy mua không nổi tiêu bất ly liền đem còn lại vài món không có bán đi pháp bảo thu vào hiện trong tay hắn tổng cộng có bảy kiện pháp bảo vong linh thuốc ước quyền trượng đạp phong chi noa chiếu yêu kính khu ma quyền trượng tị thủy châu ba có thể nói là một thân tiểu t ự c phẩm có tiền tự nhiên không thể làm thần giữ của tiêu bất ly lại bắt đầu một vòng mới mua sắm hàng đầu chọn mua đối tượng tự nhiên là kỹ năng thư kỹ năng thư tác dụng chủ yếu còn là dung hợp vốn có kỹ năng thư linh giáp chủ cái này kỹ năng trước kia cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm nhưng là gần nhất nhưng dần dần có vẻ có điểm không lớn đủ ba trăm điểm bền nhìn như không ít nhưng vấn đề là cái này kỹ năng không hưởng thụ hộ giáp thương tổn giảm miễn hiệu quả gặp được lực công kích cao hai đao có thể p h á thuẫn cho nên tiêu bất ly cảm thấy có tất yếu dung hợp xuống hắn rất dễ dàng liền đi tìm một quyển thích hợp kỹ năng thư ngự khí h ậ nguyên cần nội lực l và một n ờ y b u ồ n kỹ năng thư là khí công sư báo danh tuyệt kỹ trước kia tiêu bất ly xem không ít nô g đào sử biết rõ đại khái hiệu quả bởi vậy trực tiếp ra mua hoa mười cái k i m tệ dùng trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một xuống kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp vọt tới l v năm cùng l v năm hư linh giáp trụ dung hợp xuống rất thành công đã lấy được một cái mới kỹ năng linh năng h ậ thuẫn linh năng h ậ thuẫn l v một linh đục hợp nhất phòng hộ kỹ năng bị động hiệu quả tùy thời tùy chỗ vì ngươi cung cấp một cái có được hai trăm điểm bền giá trị h ậ thuẫn tại đã bị công kích thời gian linh năng hộ thuẫn sẽ vì ngươi thừa thụ thương tổn thẳng đến bền giá trị tiêu hao hầu như không còn tại thoát ly chiến đấu sau hộ thuẫn bền giá trị hội thong thả tìm được khôi phục chủ động hiệu quả khôi phục một trăm điểm hộ thuẫn bền giá trị hơn nữa xử ngươi hộ giáp đề cao năm mươi điểm duy trì liên tục mười giây tiêu hao ba mươi điểm chân nguyên giá trị làm l ệ n h thời gian sáu mươi giây cái này kỹ năng ưu điểm là tùy thời tùy chỗ cũng có thể tìm được bảo vệ nhưng là phòng hộ hiệu quả tựa hồ cảm giác còn không bằng hư linh giáp trụ bất quá dù sao đây mới là lờ một kỹ năng đợi cho cái này kỹ năng tăng lên tới lờ năm khẳng định phải so với hư linh giáp trụ cường lực trừ cái này kỹ năng thư tiêu bất ly còn kinh h ỉ phát hiện một cái khác bổn kỹ năng thư truy tung nguyên khí truy tung nguyên khí điểm mở ra này kỹ năng sau nguyên khí tụ tập vị trí đem biểu hiện tại ngươi tiểu trên bản đồ cái này kỹ năng thư tựa hồ thập phân ít lưu ý thậm chí c h ủ bán khả năng căn bản không biết quyển sách này đến cùng có tác dụng gì cho nên mới vỗ hai cái kim tệ tiêu bất ly tự nhiên là không chút khách khí thu vào trong túi lại trong thành rừng một ngày dưới thời gian đến ngày thứ ba về sau tiêu bất ly rốt c u c quyết định lý khai ra khỏi cửa thành tiêu bất ly đang định tìm mỗi người địa phương vân lôi túng thiên đi một cái bóng dáng đột nhiên theo phía sau hắn xông ra đã lâu không gặp tha tiêu ca người nọ mở miệng nói tiêu bất ly lập tức một trận cảnh giác người này một mực đi theo hắn lại không có phát giác hiển nhiên thực lực không kém hắn trở lại nhìn lại đánh giá một phen trên đầu người kia đeo mặt nạ bảo hộ thấy không rõ cụ thể tướng mạo mặc trên người một kiện màu đen trang phục bị giáp sau lưng lưng một dài một ngắn hai thanh bao kiếm toàn thân tựa hồ cũng bao phủ tại một mảnh á n h trong kỳ quái chính là danh tự cũng không có hiện lộ ra loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp n g ư ơ i là ta là lô tâm ảnh à, người nọ nói đem danh tự sáng đi ra sau đó lại lập tức thu trở về đây là ảnh vũ giả đặc thù kỹ năng có thể che giấu tên của mình lô tâm ảnh tiêu bất ly nhớ lại thoáng cái lại là nghĩ tới là chu tức tổ cái kia cái lô tâm ảnh nô mẫn nhi chính là thủ hạng ư ơ i tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ các ngươi tổ trưởng phái ngươi tới điều tra ta liên tưởng đến nô mẫn nhi đã quy thuận tần thì nguyện cái tổ chức kia tiêu bất ly cảm thấy này rất có thể lô tâm ảnh lại nói ta là tới tìm ngươi hỗ trợ ta nghĩ mời ngươi giúp ta cứu ra ngô tỷ Giang nô Tiêu nô tỷ là tài nguyên đầu nhập vào nguyên nhập đầu bất ọ họ n nếu không dùng thực lực của nàng muốn chạy trốn xem thời cơ đào tẩu hẳn là còn là không thực chạy thời A, của tẩu lực cơ có là là đào xem v n Không phải, nô đề. phải, là bất đắc dĩ tài theo chân bọn họ hợp tác tin tưởng ta nàng là bị bước tuy nhiên ta còn không có t r a được bọn họ là như thế bắt buộc tổ trưởng đi vào khuất khổ nhưng là ta đã tìm được rồi trụ sở của bọn hắn vị trí vậy ngươi phải đi cứu nàng a t ì m ta làm gì lô tâm ảnh lắc đầu cái trụ sở kia không chỉ có, có nghiêm mật phòng ngự biện pháp còn bố trí nào đó kết giới Ta chương ă n bản vào k ô n g đ ợ n h sáu mươi h lăm hữu linh bộ đội đặc trùng lô tâm ảnh nói vô cùng thành khẩn cái này cũng xác thực là tại chỉ vẹn vẹn có cơ hội màn hình đằng sau hắn mục quang y nguyên trở nên chờ mong mà ngưng trọc lên tiêu bất ly tâm tim nói thiệt hay giả tiểu tử này lại có thể dò xét đến quân đội căn cứ thật đúng là đủ có khả năng nếu như đội thanh long tổ kia lũ ra hỏa bị người bắt lại tiêu bất ly tự nhận chỉ sợ không có lớn như vậy tâm tình đi dò xét cứu người hơn nữa còn là tại đối phương không có có nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống nghĩ tới đây không khỏi tò mò hỏi ngươi là làm sao tìm được đến cái trụ sở kia không có bị kia bang tham gia quân ngũ bắt lại bọn họ căn vốn cũng không phải là cái gì quân đội tổ chức nếu như ngươi muốn biết càng nhiều chỉ cần đáp ứng giúp ta đi cứu nô tỷ ta tất cả đều nói cho ngươi lỗ tâm ảnh trong lời nói lộ ra hấp dẫn tiêu bất ly thật là có một điểm tâm động nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi vô luận này cái tổ chức là cái gì lai lịch hắn chúng ta đối với trò chơi minh bạch hiển nhiên không có khả năng so với hắn càng nhiều nói như vậy vậy sẽ không có quá lớn tất yếu đi chú ý ngược lại là trốn càng xa càng tốt nhi bất quá tiểu tử này làm gì vậy như vậy tích cực nhìn theo lô tâm ảnh tiêu bất ly đột nhiên trong nội tâm vừa động tiểu tử này sẽ không phải là yêu ngô mẫn nhi à. hắn đối lô tâm ảnh cũng không có bao n h i ê u ấ n t ư ợ n g c h ỉ l à n h ớ m a n g m h n g lúc trước ngô mẫn nhi đã từng nói về chu tước tổ duy nhất đáng giá nàng tín nhiệm người chính là chỗ này ra hỏa nô mẫn nhi khẳng định như vậy nghĩ đến cũng đúng có nguyên nhân suy đoán của mình hơn phân nửa không sai được bất quá kia loại địa phương hắn cũng không có gì hứng thú hơn nữa trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi làm nhi vấn đề là ta tại sao phải đi cứu nàng tiêu bất ly nói lời này về sau một chút cũng không biết là không có ý tứ hắn và nô mẫn nhi dù sao cũng chỉ là hời h ậ n chi giao ở công ty về sau đại gia quan hệ đều không sai biệt lắm hiện tại tìm hắn hỗ trợ hắn có thể không muốn b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm t i ê u tính phải cứu cũng phải trước cứu thanh long tổ người a nô mẫn nhi ít nhất không có, có nguy hiểm tánh mạng cũng sẽ không không giải thích được biến thành nở c ờ cờ, cờ. kia lũ ra hỏa cũng không nhiều thời gian như vậy nàng không phải bằng hữu của ngươi sao đương nhiên xem như bằng hữu bất quá bằng hữu của ta có thể nhiều nếu như từng cái có nguy hiểm đều muốn ta tới cứu ta cứu tới sao lần nữa nói ta lại không nợ ngươi cái gì lô tâm ảnh lập tức trầm mặc sau một lát hắn lại hỏi như vậy muốn cái gì chính là hình thức bằng hữu ngươi mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu nghi trừ phi theo ta từng có mệnh giao tình tiêu bất ly cấp ra hắn đáp án qua mệnh giao tình sao được rồi ta hiểu được lô tâm ảnh thần kỳ không có dây dưa xuống dưới như thế làm cho tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra đối phương nếu quả thật muốn tử khất bạch lại cầu hắn hỗ trợ tiêu bất ly thật đúng là sẽ có một ít đau đầu nghi tiêu bất ly ly khai một đạo lôi quang lăng không nhấp nhoáng cứ như vậy biến mất tại lô tâm ảnh trước mặt nhìn theo kia đạo điện quang tại ban đêm không trung sẽ qua lô tâm ảnh thân hình nhoáng một cái vậy biến mất tại trong bóng tối trở lại trong thành theo cựu long thành ngõ tối một đường ghẹ qua lô tâm ảnh lại đi tới cựu long thành xóm nghèo trong nơi này là cựu long thành nhấp ảnh góc hạ đẳng người tụ cư địa phương vẫn luôn là pháp luật biên giới khu vực nhược đ h ụ c cường thực là trong lúc này cách sinh tồn theo vô số lưu dân dũng mánh vào làm cho hoàn cảnh nơi này trở nên càng thêm hỗn loạn nhưng l à n à y loại hỗn loạn tại những người khác trong mắt lại là vô cùng tốt hoàn cảnh xuyên qua hẹp hòi nhai đạo vượt qua mê cung bình thường n g õ nhỏ lô tâm ảnh đi tới một gian thoạt nhìn thập phần tàn cũ hai tầng tiểu lâu trước gõ cửa môn cửa trong mắt hiện lên một cái lộ ra thô bạo ánh mắt con mắt sau một lát cửa mở lô tâm ảnh đi vào trong phòng đốt phía trước ảnh đến thoạt nhìn lại như cũ âm trầm nhiều xem xét cự không phải là cái gì lương thiện hạng người ra hỏa chính trong góc trò chuyện phía trước cái gì bọn họ đối lô tâm ảnh tựa hồ cũng rất quen thuộc tuyệt không đi chú ý hắn một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ lầu hai đi xuống là lao thử chuột hội kim x ả o xảo như thế nào tình báo coi như chuẩn xác ca kim x ả o xảo vừa cười vừa nói không có sai xác thực rất chuẩn xác ta đã gặp hắn lô tâm ảnh vừa nói một bên giao dịch một mai kim tệ quá khứ đi qua lô tâm ảnh lúc trước đem lao thử chuột biết cái này ít lưu ý danh vọng soạt đến sùng kính này hội rốt cục thể hiện ra tác dụng đến cựu long thành trong lớn nhỏ sự vụ nhất cử nhất động có thể nói đều tại hắn minh mặt trong đương nhiên mặc dù là hắn này loại vờ lờ tờ nhân viên muốn thu hoạch tin tức cũng không phải miễn phí bất quá hết thể đều là đăng giá ít nhất lô tâm ảnh đã đại khái biết rõ tiêu bất ly chỗ có đủ năng lực mà hắn đúng là lô tâm ảnh trong kế hoạch phù hợp nhân tuyển thượng trên lầu hai trong một cái phòng lô tâm ảnh rời khỏi trò chơi nhìn theo máy tính h oạ nạp tờ ngô mẫn nhi kia ngọt ngào khuôn mặt lô tâm ảnh ánh mắt s i ngốc một trận xuất thần đã nhiều cái cuối tuần không biết ngô tỷ hiện tại thế nào nàng là hay không đang tại chờ mong phía trước chính mình đi cứu nàng nhi hay hoặc là nàng căn bản không có đem mình để ở trong lòng lô tâm ảnh rất có tự mình hiểu lấy hắn chỉ là tại ngộ mẫn nhi trong suy nghĩ hắn hơn phân nửa chỉ là một b ằ n g hưu một đồng bọn mà thôi nhưng này một ít với hắn mà nói cũng không trọng yếu thân là một người hoạn có rất nhỏ tự bế chứng trẻ nam trời thấy tại đi vào công ty trước hắn chưa bao giờ giao qua bạn gái thậm chí đều không có cùng nữ sinh nói qua mấy câu cứ trong lòng của hắn cực độ khát vọng đến từ nữ tính q u a n ái nhưng là mỗi khi mặt đối với nữ nhân về sau hắn tổng thì không cách nào đạt thành nguyện vọng của mình hắn cũng không phải một cái có mị lực người thiên tính tự bế tăng thêm bình thường tướng mạo gây yếu dáng người quả thực không có có một chút làm cho người ta để mắt địa phương Nô mẫn nhi là cải biến đây hết thẻ người kia cứ nàng đối với hắn chỉ là biểu hiện ra một người bạn quan tâm một đồng bọn tín nhiệm nhưng đối với lô tâm ảnh mà nói đã đầy đủ đầy đủ đến có thể vì này trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn phanh phòng cửa mở ra thanh â m làm cho lô tâm ảnh suy nghĩ phục hồi tinh thần lại hắn hướng phía cửa nhìn lại vào lại là hồ tam thông lão lô xe đã chuẩn bị xong chúng ta này tự hành động sao đương nhiên đêm nay chính thích hợp hắn và hồ tam thông đi lúc xuống lầu dương học cần đã tại xe bên cạnh chờ đây là một cỗ xe màu đen nhập khẩu h ã n mã việt ra xa hơn một trăm vạn đội thường ngày ba người tự nhiên là cầm không ra số tiền kia bất quá từ ly khai công ty ba người đã cấp sạch bốn năm cái dưới mặt đất ngân hàng tư nhân thu hoạch lấy tiền tham ô t r ừ n g hơn một ngàn vạn một cỗ nhập khẩu hầm mỡ không đáng kể chút nào ba người theo thứ tự lên xe hướng phía đêm nay hành động mục đích mở ra xe tại vùng ngoại thành một chỗ rừng cây bên cạnh ngừng lại ba người xuống xe nhìn nhìn bốn phía không có người đổi lại đêm đen đi p h ủ trong ba lô chứa ni lông lên dây thừng mặt nạ bảo hộ các loại trang bị đầy đủ mọi thứ nếu như người không biết chứng kiến hơn phân nửa sẽ là cho rằng tại đập cái đ ĩ a chiến p h i ê n a bất quá đó cũng không phải tại điện ảnh ba người rất quen thuộc luyện đem xe ngừng trong rừng mang hảo trang bị theo đường cái đi một khoảng cách một tòa đề phòng xâm nghiêm quân doanh t i ệ u xuất hiện ở ba người trước mặt s ử x u ấ t tiềm hành kỹ năng ba người liên tiếp biến mất trong bóng đêm thừa lúc hắc ám hướng phía kia quân doanh sơ soạn quân giới kho gần đây đều là quân sự trọng địa bất quá trong lúc này lại là cái ngoại lệ vì vậy súng ống đạn dược kho trong gửi đại bộ phận đều là hoàn trang xuống trang bị một ít kiểu cũ vũ khí trang bị bởi vì tồn kho quá lớn hơn nhiều vũ khí khả năng cả đời đều không có cơ hội sử dụng thời gian lâu đối với cái này một ít kiểu cũ vũ khí bảo vệ thì rộng bông lòng xuống đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà nói mặc dù là lại thư giãn người thường muốn lẹn vào đi vào lấy vài món đi ra cũng là si tâm v ọ n g tưởng bất quá lô tâm ảnh ba người cũng đã không phải là người thường thân nhẹ như yến ba người giống như võ hiệp trong phim ảnh hiệp khách bình thường phi thân phóng qua thanh sắt t ư ở n g vây biến mất tại tường vây bên kia nửa giờ sau trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng rơi dụng mặt đất thanh âm cũng không phải rất rõ ràng nhưng ở này yên tĩnh trong bóng đêm y nguyên có thể nghe được cước bộ theo sau đó vang lên cùng lẹn vào thời gian loại yên tĩnh không tiếng động so sánh với rõ ràng muốn trầm trọng một ít tiếng bước chân càng chạy càng xa đi thẳng đến rừng cây trong khí bên cạnh xe bóng người nhoáng một cái một người lăng không hiện lên đi ra lô tâm ảnh đem thân thượng trên ba lô ném vào sau trong xe nhẹ nhàng thở ra lại là hai bóng người tại phía sau hắn hiện lên đi ra hồ tam thông cùng dương học cần vậy đem từng người sau lưng lưng ba lô ném vào trong xe nhìn theo lô tâm ảnh đóng kỹ cửa xe lại đều không có lên xe đứng ở nơi đó tựa hồ do dự mà cái gì làm sao vậy lô tâm ảnh nhìn hai người liếc kỳ q u á i nói khoái thượng xe a cái k i a lão lô a ta nghĩ chúng ta khả năng không có biện pháp với ngươi tiếp tục đi tới đích có ý tứ gì lô tâm ảnh sắc mặt c h ầ m xuống khẩu khí lập tức lạnh như băng vài phần hồ tam thông tựa hồ có chút sợ hai hướng về sau lui một bước dương học cần lại một bả dữ ở bờ vai của hắn đi ra trước chúng ta nói qua chúng ta căn bản là chỉ là người thường mà thôi tuy nhiên thần xui quỷ khiến đã lấy được một ít lực lượng nhưng là theo cái kia quân đội tổ chức so với tiểu gì cũng không phải a cứ ngô tỷ sự t ì n h ta xem căn bản không tín nhiệm hơn nữa ngô tỷ hiện tại cũng không không có việc gì sao ngô tỷ là bị nuốt ta đã sớm nói lô tâm ảnh có chút bực bội nói vì chuyện này mình đã không biết nói qua bao nhiêu lần vì cái gì hai người này chính là không do nghi lúc trước ngô tỷ đã giúp các ngươi bao nhiêu lần vì cái gì các ngươi cứ như vậy không biết cảm ơn nghi lô tâm ảnh trong nội tâm nghị phía trước trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý tựa hồ là không muốn kích thích lô tâm ảnh hồ tam thông nói tốt lắm tốt lắm chuyện này tự tính ngươi là đối có thể là chúng ta vậy không cần phải vì thế l i ề u mạng a nô tỷ t i ể u một cái mệnh chúng ta chính là tam đ i ề u mệnh a vì nô tỷ một cái mệnh đắc thượng trên chúng ta tam đ i ề u mệnh thấy thế nào đều là thâm hụt tiền mua bán a đương nhiên chúng ta cũng không phải bức ngươi bông tha cho lúc này đây chúng ta giúp ngươi làm nhiều như vậy vũ khí ngươi muốn đi cứu nô tỷ ngươi phải đi cứu a bất quá ta là không phục hồi lô tâm ảnh mục quăng tại trên mặt của hắn ngưng tụ vài giây đồng hồ ánh mắt lạnh như băng làm cho hồ tam thông vô ý thức nắm chặt lại bên hông truy thủ bất quá hắn không dám rút lô tâm ảnh thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp hai người bọn họ để cho nhất hắn thiếu khuyết tin tưởng chính là lô tâm ảnh cái k i a cổ hung ác cứng mạnh mẽ với hắn mà nói giết người đoạt mệnh tựa hồ t i ể u cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản theo cấp sạch đệ nhất ra ngân hàng tư nhân bắt đầu tiền tiền hậu hậu chỉ là hắn nhìn qua lô tâm ảnh sẽ giết bảy tám người mà hắn và hồ tam thông hai người nhưng lại ngay cả huyết đều chưa thấy quan nghi nói như vậy hai người các người đã thương lượng qua lô tâm ảnh nhìn theo hai người hỏi hồ tam thông ấp úng hai tiếng tâm tim một v ư t quà không có sai ta cùng lao dương đã thương lượng tốt lắm lúc này đây chúng ta giúp ngươi làm cho nhiều như vậy vũ khí coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ từ nay về sau chúng ta tất cả đi tất cả ai cũng không nợ ai dương học cần vậy nhẹ gật đầu không có sai chính là chỗ này cái lý lô tâm ảnh tựa hồ rất thất vọng thở dài nếu như các ngươi thật là nghĩ như vậy như vậy t i ể u c ố ớ đi chẳng qua nếu như các ngươi dám đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài chú ý cái mạng nhỏ của các ngươi nghe xong lô tâm ảnh lời nói hồ tam thông cùng dương học cần như mộng đại xá vội vàng gật đầu nói kia khẳng định à dù thế nào chúng ta cũng không thể đem ngươi cho bán rẻ a hai người chính thể thể nói lô tâm ảnh mục quang đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc không tốt có tuần tra đ ộ i đến hai người mạnh vừa q u e n người sau lưng tối như mực một mảnh ở đâu có người nào đó không tốt trong lòng hai người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau một khắc hai người hậu tâm liền cơ hồ đồng thời một trận rét thấu xương đau đớn tia đau đớn làm cho bọn họ cơ hồ không thở nổi dương học cần có thể cảm thụ được ra đâm vào chính mình thể trong chính thức lô tâm ảnh cái k i a đem con đao làm kia con đao rút ra đi về sau khí lực cũng giống như theo máu phun ra mà chạy mất hết hai người dãy g i a hồi quá thất cứ nhìn qua là lô tâm ảnh ánh mắt lạnh như băng hai cái ngu xuẩn mất đi ngô tỷ trước kia đối với các ngươi tốt như vậy lại một điểm cũng không biết cảm ơn chết chưa hết tội lô tâm ảnh đối giết mình hai người đồng bạn không có một tia ấ y nay tỉnh mở cửa xe đem thi thể ném b ả o lái xe đi một giờ từ nay về sau một gian kín không kẽ hở dưới mặt đất trong kho hàng kia ba cái trong túi sách vũ khí bị phân loại sửa sang lại đi ra một chi chín mươi lăm súng trường tấn công một chi không năm thức súng tự động một chi cửa bờ s chín thức tàn bắn gậy thương bốn chi chín mươi hai thức tay thương một chi m chín mươi chín súng bắn hơn mười trái lựu đạn còn có đại lượng từ bắn gậy những vũ khí này đều là mới tinh thời hạn nghĩa vụ quân sự vũ khí vì làm cho đến những vũ khí này trước sau trinh sát đặt ra kế hoạch c h ọ n vẹn hoa nửa tháng thời gian bất quá những điều này là do đăng giá hiện tại có những vũ khí này cứu ra ngô tỷ cơ hội lại lớn hơn rất nhiều tuy nhiên thủy thủ đùa d ơ n vô cùng trượt nhưng là lô tâm ảnh cảm thấy cận thân vật lộn cuối cùng quá mức chế ngự chế ảnh vũ giả tiềm hành năng lực phối hợp hiện đại vũ khí nóng sử dụng tài là vương đạo có thể ẩn thân bắn tỉa tay thật giống như sở tạ cờ rạp trong g linh bộ đội đặc trùng chỉ là nghĩ phía trước lô tâm ảnh đã cảm thấy một trận hưng phấn một trận gây mũi mùi h ô n đến lô tâm ảnh hát hơi một cái nhìn nhìn n h ự a trong thùng hai cổ thi thể tại acid sunfu zit mâm hạ n g dưới đã sắp hóa hết đáng tiếc thiếu kia hai cái ngu ngốc và một mình hắn lực lượng muốn cứu ra ngô mẫn nhi lại là muốn k h ó nhiều xem ra tất phải làm cho người kia nhập bọn mới được lô tâm ảnh thầm nghĩ trong khoảng thời gian này trừ kiếm tiền làm cho vũ khí bên ngoài hắn còn thuận tiện tìm được rồi tiêu bất ly địa chỉ tuy nhiên tiêu bất ly không chỉ hỗ trợ hảo tại mình còn có hậu chiêu lô tâm ảnh vừa nghĩ một bên mở ra một bên một máy tính Đăng nhập cờ trận trận lô tâm ảnh một bên gõ chữ một bên đem rượu cồn bếp lò càng thêm nhẹ tương miệng đ ầ u hũ cầm xuống tới đối phía trước máy tính màn hình chậm rãi bắt đầu ăn đối phương hình cái đầu là một đầu tranh thủy mặc phong cách kỳ lân căn cứ lô tâm ảnh suy đoán người này hơn phân nửa là kỳ lân tổ rõ ràng hợp lý nghiêm trọng kỳ lân c ơ n giận người là ai đầu k i ê n như cứ còn là hắc nhưng vẫn là phát tin tức tới ảnh tử thích khách ta là ai không trọng yếu quan trọng là ta biết rõ các người tại t ì m tiêu bất ghi cần hỗ trợ của ta sao kỳ lân c ơ n giận hừ hừ không cần phải phiền thoái như vậy chúng ta lập tức tự phải tìm được hắn l ô tâm ảnh buôn vũ nghĩ nghĩ gõ chữ nói là vâng đúng xem bói thuật à, bất quá theo ta được biết xem bói thuật bình thường đều là không như thế chuẩn xác người nọ nhưng vẫn là chẳng phải phạm kỳ lân cân giận kia thì thế nào chúng ta có rất nhiều thời gian sớm muộn gì có thể tìm tới hắn l ô tâm ảnh cười cười đối phương có chút ngoại lợi từ trong gốc cảm giác nghi ảnh tử thích khách yên tâm đi ta cũng không cần các ngươi cho ta thủ lao kỳ thật ta theo tiêu bất ly có điểm thủ nói cho các ngươi biết chỉ là muốn lợi dụng các ngươi giúp ta thanh lý t h o a n g cái t ú c bị tôi tính ta cũng không giải thích nhiều như vậy ta nói cho các ngươi biết địa chỉ của hắn đến mức có tin ta hay không tựu mặc kệ vừa nói hắn một bên đem tiêu bất ly địa chỉ phát quá khứ đi qua ảnh tử thích khách a đúng rồi mặt khác ta còn phải nhắc nhở các ngươi xuống cái tia tiêu bất ly hội một cái rất thú vị truyền tống kỹ năng nếu như ta là của các ngươi lời nói tốt nhất đối với cái này là một ít chuẩn bị lô tâm ảnh nhắc nhở lấy nói ra như vậy là được rồi tắt đi q u a c quờ lô tâm ảnh vừa ăn phía trước cây đ ầ u một bên trong nội tâm nghĩ đến kế tiếp chính là quen thuộc như thế sử dụng t h ư n g giới ánh mắt của hắn tại những vũ khí kia thượng trên quét mắt một trận cuối cùng đã rơi vào chi t i a u m chín mươi chín súng bắn kia thượng trên n g ă m đen thương thân hiện ra kim loại lạnh như băng nhan sắc hắn cầm lên khoa tay múa chân một chút khoe miệng hiện lên một tia tự tin mà ở máy tính bên kia vừa mới chấm dứt đối thoại nghiêm trọng lại đối phía trước màn hình một trận t r ầ m tư lão đại làm sao vậy có tin tức gì không sao sau l ư n g truyền đến trương b ư u mơ hồ không rõ thanh âm trước sau như một trương b ư u đang theo một đại chén đĩa thực vật t á t chiến nghi ta tìm được tiêu bất ly vị trí một cái trước công ty viên chức nói cho ta nghiêm trọng thản nhiên nói không có làm tiến thêm một bước nói ngươi cảm thấy đó là bẫy dập ở một bên tính toán cái gì vương lôi đột nhiên xen và o nói nghiêm trọng nhẹ gật đầu có loại khả năng này quan trọng nhất là ta có một loại dự cảm bất tưởng cảm giác sự tỉnh không sẽ như thế thuận lợi mà ta dự cảm hạng nhất thật là chuẩn lúc này trương b i ê u rốt cục ăn xong rồi hắn bữa ăn khuya định đ ặ c ở một bên ngồi xuống sợ cái gì coi như là bấy giờ dùng mấy người chúng ta thực lực còn sợ phải không vĩnh viễn không cần phải đánh giá thấp đối thủ của ngươi lại càng không muốn đánh giá thấp thế giới này tính nguy hiểm lúc này đây chúng ta hay là muốn thử một lần bất quá lúc này đây đi đụng đến bọn ta nhất thiết làm ra kỹ cẳng kế hoạch mới được nói xong nghiêm trọng suy tư một trận điện lam ngươi phụ trách xác định địa chỉ chuẩn sắc tính dục chú ý không nên bị tiêu bất ly phát hiện vương lôi người phụ trách nghĩ biện pháp nghĩ một cái có thể hạn chế truyền tống kỹ năng biện pháp chương mưu người đi làm cho một ít vũ khí tiểu tử kia thực lực không kém hai người các ngươi cận chiến tại trò chơi trong quá mức ỉ lại trang bị trong hiện thực nếu như không có tiện tay ra hỏa có thể không làm được lâm bác phong nhi hắn làm sao bây giờ điện lam chỉ chỉ trong góc bị khóa liên chăm chú khóa lại cái kia cái luôn cúng ra hỏa hắn gần nhất một mực đều rất không đúng nhi g mau thả ta các ngươi bọn này ngu x u ẩ n pham nhân si vưu ý chí tại kêu gọi ta lâm bác phong gầm thét phát ra trầm thấp tiếng hô lộn xộn tóc như dạ thú đồng dạng đung đưa câm miệng a ngươi hôn đàn này trưng ơ bưu một cước đá lâm bắc phong một trận run r u dậy quay người lại có chút bất đắc gì nói muốn ta nói chúng ta dứt khoát vẫn là đem hắn thả a quản hắn khỉ gió đi đâu đây tổng sống khá giả như vậy buộc hắn a tuy nhiên hắn đã đ i n rồi nhưng là đến cùng còn là của chúng ta đồng đội a nghiêm trọng lắc đầu không lâm bắc phong loại biến hóa này đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta còn không có làm cho tinh tưởng ai biết hội sẽ không phát sinh tại trên người của chúng ta còn là nhiều quan sát một chút hảo tốt lắm chúng ta này mà bắt đầu hành động a nếu như chúng ta có thể bắt lấy tiêu bất g h đưa hắn mang về cho lão đại không thể nói trước chúng ta sẽ không việc gì bởi tôi tốt bọn làm thuê đã lâu không gặp còn muốn ta sao một thanh em đột nhiên đột n ộ t trong phòng vang lên nhiều người lại càng hoảng sợ nghiêm trọng hướng phía thanh em chuyển đến phương hướng nhìn lại một người lăng không xuất hiện ở trong đại sảnh người nọ tây trang dày da đ e o kính dâm ngược lại có vài phần the mạ trịt trong mẫu thể đặc công cảm giác chứng kiến người nọ tướng mạo nghiêm trọng lại càng hoảng sợ lao đại ngươi ngươi không chết người nọ dĩ nhiên là độc cô hàn nay có thể làm cho hắn có điểm giật mình lúc trước kêu bang bạo động người lại không có xử lý hắn sao như thế nhìn thấy ta còn sống rất giật mình sao còn là nói các ngươi đều hy vọng ta chết hết độc cô hàn g trên mặt đeo một tia quỷ dị mỉm cười hắn hướng phía nhiều người đã đi tới thân thể trực tiếp theo nhất trương cao chân trên mặt ghế mặt tới như một cái h ảo ảnh bình thường sau đó dù bận vẫn ung dung ngồi xuống hắn này loại phong cách làm cho nghiêm trọng cảm thấy có chút rất không thích hợp nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào trong lúc nhất thời lại không nói ra được không chúng ta không phải ý tứ này nghiêm trọng giải thích vài câu nhưng không biết nên nói cái gì cho phải độc cô hàn cười cười yên tâm đi ta cũng không phải tới tìm các ngươi phiền t o á i Trên không không không ta nghĩ các ngươi đều lầm lao đại tuyệt không muốn nhìn đến người kia trên thực tế lao đại rất hy vọng các ngươi có thể đem tiêu bất ly trực tiếp không lưu người sống dám can đảm làm trái ta ý chí mọi người đem chôn vùi tại địa ngục vực sâu liệt diễm trong ta nhưng là nghe hắn chính miệng nói qua độc cô hàn lời nói làm cho nghiêm trọng trong nội tâm hiện lên một tia n g h i hoặc tại sao phải giết chết hắn lão đại hoàn toàn có thể thẩm sau khi hỏi xong lại quyết định có hay không động thủ a trong lúc này chẳng lẽ có vấn đề gì không thành như thế có vấn đề gì sao còn là nói các ngươi đã quyết tâm muốn phản bội tổ chức căn bản không nghĩ lại phục tùng mệnh lệnh của ta ta rất ít sẽ cho người máy hội ta nhớ ngươi nên biết điều này không cần phải khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta a đ ộ trong trong đi đi, chương cô n t h sáu mươi bảy vận c h n h ư u đồ lão đại hắn cái gì về sau học được chiêu này chương lưu kỳ quái nhìn theo kia biến mất sương ngủ nhìn về phía nghiêm trọng trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nghiêm trọng cũng có chút kinh nghi bất định cái này đọc cô hàn cho hắn cảm giác rất không cùng dạng trong quỷ khí cảm giác hơn nữa rất có cảm giác c áp bách nhưng lúc trước độc cô hàn cho hắn cảm giác chính là cái thiếu nào lao đại tôi như thế mấy ngày không có gặp t r ê n h l ệ n h trở nên lớn trừ n h ư vậy trong lúc này đến cùng có vấn đề gì sao bất q u á bất kể thế nào nói xử lý tiêu bất ly tựa hồ cũng là nhất thiết hoàn thành nhiệm vụ nghiêm trọng nghĩ tới đây nói không cần phải xen vào nhiều như vậy chúng ta ngày mai hành động mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này tựu i tại kỳ lân tổ chuẩn bị đối tiêu bất ly đau nhức hạ sát thủ về sau tiêu bất ly lại vẫn còn trong trò chơi chiến đấu hăng hái tiêu bất ly chính bay trên trời nhanh chóng xuyên toa phía trước đột nhiên vô đầu một cái như thế đem thành lập công hội sự tỉnh đem quên đi dùng bọn họ hiện tại loại này rời rạc liên minh trạng thái hiển nhiên không cách nào đem những kia tán nhân ngoạn ra rất tốt khống chế trong tay muốn làm đến điểm này hay là muốn thành lập tổ chức của mình mới được trước vào xem phía trước bán pháp bảo lợi nhuận tiền lại đem thành lập công hội sự tỉnh đem quên đi tiêu bất ly nghĩ tới đây thay đổi lôi quang phương hướng lại một lần nữa hướng phía cựu long thành bay đi đi vào cựu long thành công hội trong sự quản lý tiêu bất ly giao nạp mười cái kim tệ lựa chọn thành lập một cái công hội công hội có rất nhiều chủng loại hình hắn lựa chọn thành lập chính là dong binh đoàn này loại công hội ưu điểm này đây chiến đấu làm chủ có nghiêm mật tổ chức cơ cấu khuyết điểm thì không cách nào mua mua cửa hàng thuê nở tợ cờ tiến hành buôn bán kinh doanh bất quá dù sao tiêu bất ly hiện tại cũng không phải dùng lợi nhuận tiền cho heo ăn cho nên dong binh đoàn cũng rất phù hợp hơn nữa dong binh đoàn có thể rất tốt vì thành lập quốc gia đánh hạ trụ cột dong binh đoàn danh tự đã kêu thanh dương dong binh đoàn xây hào sau tại lãnh địa quản lý mặt biên bên cạnh lại thêm một cái công hội quản lý tiêu bất ly quen thuộc một chút dòng binh đoàn phương pháp quản lý lúc này mới lại một lần nữa xuất phát chờ hắn trở lại hát sơn sơn trại lúc sau đã là nửa đêm trong sơn trại trừ này một ít nở tờ cờ bên ngoài cũng không có người nào online phỏng chừng đều lò gập đi tiêu bất ly vậy sẽ không có lại tiếp tục ở lâu vậy hạ tuyến đi ngủ đây vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai tiêu bất ly qua loan l ế n qua đ i ể m tâm lại một lần nữa đăng nhập trò chơi t i ế n trò chơi hắn cự lại càng hoảng sợ trong sơn trại người đến người đi có thể so sánh hắn lúc trước rời đi thời gian náo nhiệt nhiều ngọn ra đến ít hơn nhiều vài lần đương nhiên vì vậy thế giới trò chơi trong ngoạn gia so sánh thưa thất quan hệ t i ê u tính nhiều vài lần vậy chỉ có điều có ba bốn mươi người thôi nhưng l à n à y cũng đã rất không ít dù sao coi như là những kia đại công hội thì trong tám mươi người mà thôi ba bốn mươi cái ngoạn gia đã không phải là một cái số lượng nhỏ hơn nữa này ba bốn mươi cái ngoạn gia tất cả đều là một thủy nhân viên chiến đấu có thể ra tân thủ thôn hôn tám nhân ngoạn gia trên cơ bản đều cũng có nhất định thực lực thực lực yếu đi có thể không được tiêu bất ly tiến tụ nghĩa sảnh t i ê u chứng kiến mấy cái thành viên trung tâm cũng đã tụ tập tại nơi này tựa hồ đang thương lượng phía trước cái gì chứng kiến tiêu bất ly đi tới hà sở cụ liền hưng p h ấ n nói hát lao tiêu ngươi đứng dậy à khoái nhanh xem chúng ta đưa tới nhiều ít ngoạn g a à cái này chúng ta thực lực muốn bắt đầu lớn mạnh n à y một ít tán nhân ngoạn g a đều là ngươi đưa tới đúng vậy à hà sở cụ rất đắc ý nói ta đem hát sơn tình huống truyền đền ra kết quả thoảng c á i đến không ít tán nhân ngoạn g a có không ít ta trước kia nhận thức cái này chúng ta thực lực xem như đủ hàn văn hoán lại tựa hộ như có chút sầu lo tìm cái không có người cơ hội theo tiêu bất ly nói lao đại ta cảm thấy được sự tỉnh có điểm rất không thích hợp à ta xem chúng ta hẳn là chiêu mộ chính mình ngoạn gia quân thể tiêu bất ly lập tức sẽ hiểu hắn ý tứ ý của ngươi là nói tán nhân ngoạn gia nhiều lắm hàn văn hoán nói không có sai vốn có đến nhiều như vậy ngoạn gia chúng ta hẳn là cao hứng bọn họ nếu lẫn nhau không nhận thức còn chưa tính chính là trong đó có rất nhiều mọi người là nhận thức hà sở cụ hơn nữa hà sở cụ trước tia tại tán nhân ngoạn gia trong danh khí cùng hắn thực lực bây giờ đề cao khiến cho những tia tán nhân ngoạn gia đối với hắn đều rất kính ngưỡng hắn hiện tại ở ẩn tự thành nhất phái a như vậy thực lực phân chia cũng không quá hảo tiêu bất ly nhẹ gật đầu hắn hiểu được hàn văn hoán lo lắng cứ cho tới bây giờ hà sở cụ biểu hiện đều rất khiêm tốn rất hữu hảo nhưng là loại chuyện này không phải khiêm tốn hữu hảo t i ể u có thể không đếm x ử a hà sở cụ một khi trở thành mục đích chung người kia như vậy nhiều khi không cần trong lòng của hắn động tan niệm hắn người bên cạnh muốn rực dây hắn đoạt quyền hắn trước kia gặp được qua rất nhiều thanh danh hiển hách đại công trong hội chính là bởi vì công hội người bên trong viên tạo thành thế lực phân chia không đúng mà làm cho công hội sụp đổ sự tình mà ngay cả thanh dương phòng làm việc trước kia vậy bởi vì bên trong phân liệt mà thiếu chút nữa giải thể qua mà kia còn chỉ là một ít giả thuyết tích lợi hiện tại sở muốn phân phối chính là thật sự sinh tử quyền to nếu như không cẩn thận ứng phó hổ vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ n g h ị hối hận cũng không kịp hiện tại ưu thế lớn nhất chính là nợ tợ cơ thế lực còn nắm giữ tại trong tay của mình cho nên chỉ cần cẩn thận ứng đối hẳn là có thể đem nguy cơ hóa thành vô hình không có sai thật có tất yếu bắt đầu chi ê u mộ tự chúng ta ngoạn ra quân thể cái kia kim loại vòng tròn hẳn là có thể cho mấy chục người thành lập tài khoản mới đúng ngươi có cái gì chọn người thích hợp sao hàn văn hoá nói cái kia tiền đa đa sẽ không sai có năng lực có đảm lượng quan trọng nhất là chúng ta theo hắn tiếp xúc qua hắn người này nội tình trên cơ bản đã nắm rõ rằng rồi đương nhiên một cái tiền đa đa là xa xa không đủ chúng ta ít nhất cũng phải chiêu mộ mười mấy người mới được đương nhiên cũng không thể nhiều lắm quá nhiều lời nói t i ể u k h ô n g chế không đến chờ nhóm đầu tiên ngoạn gia c h ỉ n h hợp xong rồi lại tuyển nhận càng nhiều là ngoạn gia bất quá điều kiện tiên quyết còn là của chúng ta thực lực đầy đủ cương đại nếu không tại đây dạng một cái nhược nhục cường thực trò chơi trong c h ấ n không được tràng diện có thể không được tiêu bất ly nhẹ gật đầu chiêu mộ mới ngoạn gia vấn đề lớn nhất chính là như thế nào k h ô n g chế bọn họ như thế nào làm cho bọn họ bảo thủ bí mật như thế nào phán đoán bọn họ có đáng giá hay không tín nhiệm phải biết rằng cái này trò chơi quan hệ tự đại một khi bạo lộ đó cũng không phải là đùa giỡn lý thụ nhân bông như nói n ta đến là có một cái ý nghĩ có lẽ có thể thí nghiệm xuống cái gì ý nghĩ lý thụ nhân đề nghị đến có lẽ chúng ta có thể phục chế kỳ lân phòng làm việc tiên tiến kinh nghiệm không cho n g ọ n gia biết rõ cái này trò chơi bí mật tiêu tiền thuê bọn họ giúp chúng ta làm công như vậy tốn hao còn thiếu khống chế lại vậy dễ dàng nhiều tiêu bất ly nghe xong lại là trong nội tâm lạnh leo không chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy vì cái gì tiêu bất ly không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại biết rõ ta tại sao phải làm phản kỳ lân phòng làm việc sao bởi vì bọn họ phái ngươi chịu chết bởi vì bọn họ để cho ta tại không biết tình hình thực tế dưới tình huống đi chịu chết tiêu bất ly tăng thêm ngữ khí nói ra nếu như bọn họ sự nói cho ta biết trước cái này trò chơi bí mật nói cho ta tại trong trò chơi tử vong trong hiện thực vậy sẽ chết như vậy ta còn là hội chơi cái này trò chơi nhưng là ít nhất nói như vậy ta sẽ không khởi xướng bạo loạn ta biết rõ tình huống nào hội dẫn đến cái chết biết rõ phong hiểm là cái gì không tín nhiệm thì ý tứ hàm xúc phía trước sẽ không chia sẻ thành quả nếu như chúng ta vậy giấu giếm chân tướng sự t ì n h những kia tán nhân ngoạn gia hội nghĩ như thế nào nhi bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta cùng những kia đại công hội đồng dạng tổn hại ngoạn gia chết sống hơn nữa nếu như chúng ta tuyệt nhận những người kia phát hiện chân tướng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bọn họ hội không khởi s ư ớ n g bạo loạn nhi đến lúc đó làm sao bây giờ đem bọn họ đều giết ta dù sao là không hạ thủ được cho nên còn không bằng trực tiếp nói cho bọn hắn biết chân tướng sự t ì n h làm cho bọn họ mình lựa chọn có hay không muốn chơi cái này cho chơi đương nhiên chúng ta không cần phải làm cho bọn họ nhìn thấy kim loại vòng tròn chỉ cần bọn họ không biết trò chơi vận tắc phương thức bọn họ hẳn là vẫn là có thể bị k h ô n g chế ở tiêu bất ly nói chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm một cái thí luyện giai đoạn thông qua thí luyện nhân tài có thể chính thức gia nhập chúng ta thí nghiệm cái dạng gì thí nghiệm tiêu bất ly nói đương nhiên là khảo thí tin cậy trình độ thí nghiệm trước mắt ta cũng chỉ là có một thô sơ giản lược ý nghĩ thôi mặt khác chúng ta còn cần một cái trụ sở một cái ngăn cách căn cứ như vậy mới có thể dung nạp rất nhiều ngoạn ra mà cũng sẽ không bạo lộ hành tung của chúng ta cố t i ể u bang chen miệng nói ngăn cách căn cứ khảo thí tin cậy trình độ thí luyện này nghe có điểm quá khoa học v i ệ n tượng a chúng ta thượng trên nào lấy làm cho những vật này hàn văn hoán nói thật có điểm vây hãm nào bất quá những điều này là do nhất định phải thực hành trừ phi mấy người chúng ta không có ý định mở rộng thực lực chỉ bằng mấy người chúng ta dốc sức làm tiêu bất ly nói trong ngắn hạn còn là không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy mấy người các ngươi còn là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên a hiện tại hát sơn sơn trại vậy đoạt được đến các ngươi phải đi tìm kinh thứ học đạo tâm a chỉ cần có pháp thuật là âm thanh nổi đứng dậy nghĩ đến cũng sáp tiêu bất ly đối với pháp thuật đối ngoạn g i a trợ giúp chính là rất có lòng tin hắn gái này tài xong rồi mấy tháng người chống lại những kia xong rồi một hai năm cao thủ cũng là có lực đánh một trận theo điểm này thượng trên có thể nhìn ra pháp thuật so về bình thường chức nghiệp kỹ năng điểm mạnh lý thụ nhân nói đúng đúng đúng ta hiện tại cũng muốn học pháp thuật n g h ĩ đ liên rồi những kia tạc dược như thế lấy cũng biết không minh m ạ c h nếu như có thể học biết pháp thuật cùng ta cơ quan thuật kết hợp lại vậy bá đạo cố thiểu bang cùng tiếu cách vậy một trận phụ họa pháp thuật loại chuyện này đối với người hiện đại lực hấp dẫn còn là vô cùng rõ ràng nhiều người bên này xác định xuống đi trước học pháp thuật chờ bốn người thực lực đều đề cao lại chiêu mộ càng nhiều là ngoạn ra hàn văn hoán lại hỏi như vậy những k i a tán nhân ngoạn g i a làm sao bây giờ muốn hay không cho bọn hắn đứng đứng quy củ cái gì tiêu bất ly nói không trực tiếp đứng quy củ chỉ biết thu nhận phương án chúng ta hẳn là dùng biến đổi ngầm phương thức đến ảnh hưởng bọn họ trước tuyên bố nhiều nhiệm vụ cho bọn hắn làm cho bọn họ thói quen thoáng cái chúng ta tiết tàu à đúng rồi những k i a hát sơn lâu la huấn luyện thế nào hàn văn hoán nói huấn luyện vô cùng thành công ta đã đưa bọn họ toàn bộ chính biên phát ra vất quá kim tệ cũng đều tiêu hết Chương một n g Kim ệ không là vấn đề, chỗ vấn này là đề, của trăm a giao còn có, Tiêu bất ly nói lại giao dịch cho nói Hàn Tiêu Bất lại Ly năm mươi danh o hát sơn lâu la đã toàn bộ thăng cấp thành chính thức binh chủng năm mươi danh hát sơn đột tập giả năm mươi danh hát sơn đánh cắp giả cùng với năm mươi danh hát sơn thợ săn hát sơn đột tập giả chính là ném mô binh có thể đi và o có thể xa thuộc về phụ trợ binh chủng bởi vì tiêu thương so về cùng tiễn sử dụng muốn đơn giản nhiều tại phức tạp vùng núi rất tốt dùng hơn nữa tiêu thương có phá giáp hiệu quả đối phó trọng giáp đơn vị cũng có lực sát thương hơn nữa vậy có đủ nhất định cận chiến năng lực hát sơn đánh cướp giả là đao bài thủ có một cái t h u ẫ n đón đỡ kỹ năng bốn tỷ lệ đón đỡ công kích từ xa hai tỷ lệ đón đỡ cận chiến công kích thuộc về nhục t h u ẫ n binh chủng đến mức hát sơn thợ săn liền một thủy cung tiến thủ bất quá cùng hát sơn xạ thủ bất đồng chính là mỗi một danh hát sơn thủ bất đồng c h n h là mỗi một danh h á sơn x h ủ bất đ ồ c h í n t h h sơn xạ t h bất đồng Ta trước n hát ư chưa thế nghe c qua nói i binh này chủng,、h. Sơn Hác r o doanh Hoà n quân giống như không có cái này binh chủng、à. Hàn Văn、Hòa、nói, không g cái có có à. sơn a i cái Hác này s thợ săn nhưng thật ra là tuần sơn doanh thăng cấp sau xuất hiện có thể huấn luyện binh chủng là h á c sơn tham tiếu tiến giai đơn vị viễn trình hỏa lực so với h á c sơn xạ thủ lược quá yếu nhưng là mỗi một danh h á c sơn thợ săn đều có thể thuần phục một cái chó săn như vậy tổng hợp lại xem ra còn là tính dục giá so với tương đối cao một người lính loại h á c sơn thợ săn chó săn có một chút phản ẩn năng lực dùng để tuần sơn tham tiếu lại phù hợp bất quá hơn nữa hát sơn thợ săn tập trung lại sử dụng cũng rất thực dụng có chó săn hộ thân ít nhất không giống hát sơn xạ thủ như vậy một khi bị c ậ n thân t i u phế vật tiêu bất ly thỏa mãn nhẹ gật đầu ngươi làm không tệ cái này hát sơn thợ săn ta cảm thấy cực kỳ thực dụng từ nay về sau có thể đại lượng huấn luyện t i ê u tính tốn hao cao một chút cũng không sao cả chiến tranh về sau trước phóng mấy trăm con chó đi cắn địch nhân sau đó bắn một lượn phát ra giết địch hiệu quả hẳn là không sai bất quá tại sao không có hát sơn kỵ binh à, đây chính là chạy máy đơn vị ngươi trước kia không phải gần đây cổ suý kỵ binh chiến thắng luận sao hàn văn hoán cười khổ lắc đầu Vấn đúng ề tiền là luyện Ly lời lại lữ là làm à, thành này hành càng không không kỵ không không kim không không Hát binh huấn hiện gánh nhẹ phê bình thường hai chỉ chiến thể chế nhưng chiến ngựa Sơn bản cũng nổi. nói ngược cũng muốn nói trang ngoạn giá gật gia có cả cao, có cái có được tại Tiêu Bất một tệ, sai, quá bị đầu vậy do đã đ mã mã mã rồi ta còn thu rất nhiều chiến tranh tài nguyên bất quá ta không biết ý của ngươi là cái gì là tiếp tục phát triển hát sơn sơn trại hay là đang tại phụ cận công thành đ o ạ t đất mở rộng địa bàn cho nên những kia chiến tranh tài nguyên ta đều giữ lại không có sử dụng chiến tranh tài nguyên là chỉ trong chiến tranh cần dùng đến tài nguyên tổng cộng có năm loại tảng đá đầu gỗ kim loại kim tệ lương thực trong đó thạch đầu m ộ t đầu là kiến trúc thăng cấp thời gian thường dùng n h ấ t đến này l ư ợ n g chủng chiến tranh tài nguyên đều là thu thập kỹ năng phó kết quả tỷ như đào quáng đôi khi khả năng hội đào được tảng đá này một ít tảng đá đối ngoạn ra mà nói không có gì tác dụng đã không thể dùng đến chế tạo trang bị cũng không cách nào bán tiền nhưng là đối với l ĩ n h chủ mà nói lại là nhất thiết vật phẩm có thể dùng đến kiến tạo công sự thăng cấp kiến trúc cũng có thể chế tắc ném đá khí thạch bán gậy chờ chiến tranh công cụ còn có đồn gửi kỹ năng có khi vậy hội chặt cây đến một ít cự m ộ t đều là trong chiến tranh mới có thể dùng đến tiêu bất ly suy nghĩ một chút nói hay là trước đem hắc sơn sơn trại kinh doanh được rồi thời gian ngắn chúng ta chỉ sợ không cách nào tiến hành quyết t r ư ờ n g dù sao chúng ta bây giờ không có vương kỳ không có kiến quốc nếu như công thành lời nói nhất thiết đối thiên thảo giao nộp mỗi đối thiên thảo giao nộp lần thứ nhất đều muốn tốn hao kim tệ nếu như không có tốt lý do kia kim tệ đã có thể hải đi chúng ta bây giờ căn bản thừa đảm đường không nổi này loại hoa phí hơn nữa hiện tại binh lực còn là có ít cho dù có tiền cũng không có quân đội đi đánh giặc à hiện tại chúng ta quan trọng nhất là thu thập đủ nhiều dân cư đem binh lực bạo đi lên hàn văn hoán nhẹ gật đầu bạo binh thật là việc cấp bách ngoạn ra tuy nhiên sức chiến đấu càng thêm cường hãn một ít trong chiến tranh có thể phát ra nổi nòng cốt tác dụng nhưng là dù sao số lượng rất thưa tớt h hơn nữa rất sợ chết khống chế lại cũng không thoải mái đánh thuận phong trận chiến có thể tiến hành nếu như là độ nguy hiểm quá cao chiến đấu nói không chừng người ta trực tiếp chạy trốn ngươi có thể có biện pháp nào cho nên còn là nở tờ cờ binh lính tin cậy một ít không sợ chết lượng lại đủ đối với như thế nào thu thập dân cư tiêu bất ly còn là có một chút ý nghĩ lúc trước hắn tại c ự u long thành về sau chứng kiến không ít lưu dân bởi vì đại không đi xuống không thể không rời đi thành thị hướng phía nam phương chạy tứ tàn tới trên đường đi hắn gặp được vài gậy lưu dân đội ngũ những điều này là do giữ tại l i n h a hơn nữa hắn còn phát hiện l ĩ n h chủ hệ thống trong có nhiệm vụ hệ thống có thể tại phạm vi lãnh địa trong tuyên bố nhiệm vụ bởi vậy nhân tiện nói chúng ta có thể cho những t i ê u tán nhân ngoạn ra tuyên bố nhiệm vụ làm cho bọn họ hỗ trợ đi bắt lưu dân ngươi có thể dẫn đầu một tri đội ngũ đến giao thông yếu đạo chỗ phòng ban thành lập chiêu an điểm sau đó làm cho ngoạn gia đi chung quanh tìm kiếm lưu dân tập trung lại trở về sân trại hàn văn hoán hai mắt tỏa sáng như thế cái không sai điểm quan trọng ta ngay lập tức đi mở、12. Đại gia chú ý, lao hổ đi điên đi đồng được độ đầu chạy chạy gia cái kiêm tợ săn kiếm khách theo cây cối gian giã thời khinh phi Khi phải khoái sinh giống khỏi cuồng Hoàng dụng nâng không công thượng không thường lòng phong giống như chạy ra khỏi rừng lao ra nhanh ra Nhanh, ra chú trước khách cây Còn học tốc chân cây hổ theo khe hở thảo bình như ý, lâu trốn Một mở Một tợ săn vận bàn liên tiếp tên lập tức như mưa rơi bắn về phía kia lá hổ xì xì trầm đục thanh liên tiếp vang lên kia lá hổ kêu thảm một tiếng thoáng cái bị bắn thành con nhím đóng cửa thả chó y y trong vang lên một tiếng kêu khóc bốn chỉ sùng vật lập tức theo hai mặt bọc đánh tới kia lá hổ điên cuồng hét lên phía trước phát khởi công kích một trận hôn chiến sau rốt cục còn là không hề lo lắng ngã vào trong v ầ y công quá sung sướng quả nhiên có địa b ả n chính là tốt rốt cục có thể an tâm luyện cấp đánh quái la tu vừa nghĩ vừa đi đến kia lá hổ thi thể bên cạnh lúc này đây đến phiên hắn đến thu hoạch sử dụng lột r a kỹ năng rất nhanh cựu lấy được một đống theo lão hổ thân thượng trên giải phẫu xuống tài liệu cùng rất nhiều tán nhân ngoạn gia đồng dạng la tu lựa chọn chính là thợ săn hệ chức nghiệp đồng thời kiêm chức một cái cận chiến chức nghiệp đao khách viễn trình dùng cung tiễn cận chiến dùng đơn ao hơn nữa theo bên người tiểu báo b o bảo cục cưng có thể nói là thích hợp nhất g i ã ngoại chiến đấu chức nghiệp bất quá cũng cùng đại đa số tán nhân ngoạn gia đồng dạng một đoạn thời gian rất dài trong la tu đều không thể không nhìn theo đại công hội sắc mặt làm việc nhiệm vụ cũng không dám tiếp phó vốn cũng không dám đánh liền đánh cái hi hữu Tinh đánh Anh đều được Hy Hữu tìm không i i ế m nửa ngày, n sợ bị biến. người nhìn gặp nói hiện gặp tại cải hết thể h xấu quý củ, hiện tại đây hết thể rốt cuộc rốt đây k lâu hắn nghe một cái tán nhân ngoạn gia nói cho hắn biết hát sơn sơn trại gần nhất bị một cái ngoạn gia thế lực công chiếm hơn nữa hạ đặt chỉ lệnh cho phép tán nhân ngoạn gia tại kề bên này đánh quái lợi cấp nghe được tin tức này la tu liền vội vàng kêu gọi nhiều ngày bình thường nhận thức tán nhân ngoạn gia đổi u đến tới vốn đang tính toán thật sự không được ra điểm huyết giao điểm bảo vệ phí cũng được không nghĩ tới sự tình so với trong tưởng tượng còn tốt hơn chiếm theo hát sơn sơn trại ngoạn gia thế lực tựa hồ căn bản không có ý định qua hỏi bọn hắn cũng không có ý định độc bá trong lúc này luyện cấp tài nguyên trong ba ngày này hắn qua chính là sướng lê người cùng khắc bốn cái ngoạn gia hợp thành một c h i tiểu đội năm người cùng một chỗ giết q u á i luyện cấp thu thập tài liệu mấy ngày nay xuống thu hoạch thật là không nhỏ dạ hôm nay thu hoạch không nhỏ còn là rừng ở đây à. l à tu để nghỉ nói ta cũng tính toán nghỉ máy buổi chiều còn phải đi làm nhi trong đội ngũ cái kia cái kiếm khách nói ra l à tu không khỏi có chút kinh ngạc ngươi còn khi làm việc à, chơi trò chơi này ngươi còn t ư ợ n trên cái gì bàn a nói nhảm không đi làm ngươi ngồi sống ta a người nọ rất không sướng nói la tu lại lắc đầu nói ta không phải ý tứ này ta là nói chơi lấy trò chơi quỷ biết rõ lúc nào sẽ rơi rụng còn lo lắng nhiều như vậy làm gì ta đem phòng ở đ ề u bán tự chuyên tâm chơi cái trò chơi này chờ ta lợi hạ i thượng trên nào còn không tùy tiện có thể làm cho đến tiền kiếm kia khách lại t r ầ mặt m lại bên cạnh một cái kiêm chức thích khách thợ săn nói đúng vậy à ta cũng là toàn bộ chức chơi trò chơi t r ư ớ c kia vậy đi làm không đắt từ chơi trò chơi này cũng không làm chơi lấy trò chơi chính là sách cái đầu duy trì cách mệnh không biết ngày nào đó tự treo còn mệnh chết việc cực làm gì à các người nói ngược lại không có sai bất quá ta còn có ra phải nuôi nghi cũng không thể như các ngươi như vậy tùy tiện người còn có ra phải nuôi vậy ngươi còn chơi trò chơi này la tu có chút giật mình hỏi nói nhảm kiếm kia khách tựa hồ có chút tức giận như vậy trò chơi đổi ngươi ngươi có thể nhịn được không chơi sao lời này ngược lại không có sai la tu là tuyệt đối nhịn không được không nói tranh thủ thời gian hội sơn trại lò gà ta đoàn người trở lại sơn trại về sau đúng là giữa t r ư a thập phần rất nhiều ngoạn gia vậy cùng bọn họ đồng dạng từ bên ngoài luyện cấp trở về đoán chừng là tính toán ăn cơm chưa xong lại tiếp tục chương vệ h n b chỉ l tức nguyên chào hỏi, n bản chỉ là bình thường hy hữu tinh anh bất quá từ đã trải qua hát thạch thôn sau trận chiến ấy bởi vì đã lấy được đủ nhiều kinh nghiệm lại thăng cấp thành cao đẳng tinh anh hiện tại ly ấy, ngân danh tiểu bột chỉ thiếu chút nữa xa làm tiêu bất ly thủ hạ chỉ vẹn vẹn có nhiều tinh anh cấp nờ ở c c ờ chương chỉ tức được nhậm mệnh thành hát sơn quân phó thống lĩnh đến mức thống lĩnh tự nhiên là do hàn văn hoàn đến đảm nhiệm mà lý thụ nhân tắc được nhậm mệnh vì hát sơn sơn trại trại chủ phụ trách lãnh địa kiến thiết cùng quản lý làm sao vậy làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì la tu đối ngoại mặt một cái ngoạn ra hỏi có hoạt động a cái kia công hội bắt đầu tổ chức hoạt động chương sáu mươi chín chiêu an lưu dân hoạt động La tu từ đối cái này từ cũng này k hắn ô n nhưng chỉ giới hạn trong bình thường game online, g gì, giới xa game lạ lâu chỉ chơi chơi như h cái trò này vậy, chen ò n k ô công n động chính là tốt, còn có thể tổ chức hoạt động. Hắn g gia gì gì, có cái có chức c đã đại tham hoạt tốt, thể tổ hoạt hội h là chúc đi vào lại phát hiện cái kia nở tờ cờ bên cạnh đứng một người tên là hàn văn hoán mật gia đang tại tuyên truyền giảng giải phía trước một ít đồ vật hàn văn hoán bản công hội ngày gần đây buổi chiều một giờ đồng hồ khởi xướng chiêu an lưu dân hoạt động có hứng thu tham gia lần này hoạt động mạo hiểm giả có thể báo danh gia nhập nhiệm vụ gây ra địa điểm cựu ở bên kia phó thống lĩnh chỗ phòng ban lần này hoạt động nhân số giới hạn ba mươi người kín người đến có hứng thu giả thỉnh tức thời báo danh la tu điểm một chút bên cạnh trương chỉ tức đối thoại một chút quả nhiên gây ra một cái nhiệm vụ trương chỉ tức hát sơn phó thống lĩnh ngươi cũng là đến bảo vệ tánh mạng tham gia chiêu mộ lưu dân nghĩa sĩ sao ha ha chúng ta trong lúc này chính cần ngươi người như vậy nhi hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ chiêu an lưu dân chiêu an lưu dân đi theo hát sơn quân đi trước ngã tư đường chiêu an khu vực phụ cận lưu dân mỗi chiêu an nhất danh lưu dân có thể đạt được mười tiền bạc thu vào có hay không tiếp nhận đồng ý hay không đồng ý loại chuyện tốt này đương nhiên muốn tiếp nhận rồi mười cái tiền bạc tuy nhiên không phải rất nhiều nhưng là không tính thiếu đối với la tu như vậy tán nhân o ạ n ra đôi khi một ngày xuống chiến lợi phẩm còn bán không được số này nghi này còn phải là vận khí tốt có quái đánh về sau đôi khi ba năm ngày không có tiền thu cũng là chuyện thường xảy ra chuyện hiện tại chỉ là chảo cái lưu dân thì có như vậy thu vào mặc kệ mới là lạ chứ lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ vật phẩm lưu dân chiêu an khí cái này lưu dân chiêu an khí là một cây trường dài cây gỗ trên mặt trang giả vờ cái dây thừng bộ đồng dạng gì đó có điểm giống đạ cầu đội dùng bộ can phía dưới còn có vật phẩm chú thích lưu dân chiêu an khí đem lưu dân chiêu an khí một mặt lắp đặt tại lưu dân thân thượng trên thông qua kéo t ú n dây t h ừ n g đối hắn tiến hành chiêu an do lý thụ nhân chế tạo dựa vào đây cũng quá ác làm cho à la tu trong nội tâm một trận không nói gì trong lòng tự nhủ đồ chơi này là như thế làm được chẳng lẽ trò chơi này trong còn có phương diện này bán vẽ bất quá không sao cả dù sao có tiền lợi nhuận là đến nơi uy la tu ngươi vậy tiếp chiêu an lưu dân nhiệm vụ sao bên cạnh cái, kia cái kiếm khách đột nhiên hỏi đúng vậy a ngươi vậy tiếp ngươi buổi chiều không đi làm kia kiếm khách nhẹ gật đầu không được cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ chúng ta cùng một chỗ làm a tán nhân người chơi trong vậy có rất nhiều tiểu đoàn thể đại bộ phận đều là ba năm người tạo thành sở dĩ sẽ không càng nhiều là bởi vì bình thường gặp được g i ã ngoại hy hữu tinh anh cùng nhiệm vụ ba năm người liền có thể thoải mái đối phó người nhiều hơn nữa lời nói không có có ích hơn nữa thu hoạch chiến lợi phẩm thường thường cũng không đủ phân nay hội la tu liền hòa bình thời gian thường xuyên hợp tác nhiều ngoạn gia tổ đội nếm qua cơm trưa chờ đến xế chiều một giờ đồng hồ liền lại một lần nữa lọt dìn c h i ề u a n đội đã tập kết xong rồi do bốn mươi tên hát sơn thợ săn hai mươi danh hát sơn đột tập giả hai mươi danh hát sơn đánh cướp giả tạo thành sở dĩ sẽ chọn dùng đại lượng hát sơn thợ săn là bởi vì hát sơn thợ săn cùng ngoạn gia thợ săn đồng dạng có được truy tung kỹ năng đội ngũ tập hợp song tịu i tại hàn văn hoán chương chỉ tức d ư ớ i sự dẫn dắt hướng phía hát sơn dưới chân đi đến mà ngoạn gia vậy hợp thành bảy tám người và không đợi tiểu đội đi theo đội ngũ đằng sau đi hơn một giờ đi tới hát sơn dưới chân ngã tư đường nơi này là giao thông yếu đạo cũng là lưu dân chạy nạn phải qua đường hàn văn hoán đem hát sơn thợ săn năm người một tổ hợp thành tám cái truy tung đội còn lại hát sơn đột tập giả cùng hát sơn đánh cướp giả tác phụ trách tạm giam lưu dân tại chỗ đồn c h ú xuống n h ữ n g kia dẫn nhiệm vụ ngoạn ra mỗi một tổ đều phân phối một cái truy tung đội sau đó liền phân tán ra hướng phía bốn phía tán đi la tu đội ngũ vậy dẫn một cái truy tung đội hướng phía một người thiếu phương hướng thăm dò mà đi thợ săn phần lớn có hoang dã đi nhanh cái này kỹ năng tại giá ngoại tốc độ di động đề cao sự chịu đựng tiêu hao giảm xuống đi hơn mười phút rất xa tựu chứng kiến một chi lưu dân đội ngũ ước chừng có hơn mười người, người bộ dáng. đại cũng chỉ là bình thường bạch danh nở cờ cờ này loại tc gần nhất thường xuyên gặp được la tu đã sớm thấy nhưng không thể trách hiện tại gặp lại một trận hưng ơ phấn sử dụng lưu dân chiêu an khí đối hắn tiến hành chiêu an không nghĩ tới lại gặp phản kháng chi tiêu tiểu trong đội ngũ nhiều dân binh đồng dạng tráng hắn lại đột nhiên biến thành đối địch h ù n g danh bắt đầu công kích ba người đều là chú ý quen xem xét loại tình huống này vội vàng lui về phía sau quyết đoán thả chó một bên từ đàng xa bán tên hơn nữa hát sơn thợ săn phụ trợ dù sao chỉ là bạch danh tiểu quái ba lượng hạ dưới thu phục mấy cái phản kháng chẳng hắn còn lại đều thành, thành. thật thật t ử phạm thông minh bị chiêu an dẫn còn lại lưu dân hướng phía ngã tư đường doanh địa đi đến bởi vì hát sơn cường đạo hủy diện phụ cận trừ một ít g i ã t h ú bên ngoài cũng không có cái gì lợi hại quái vật cho nên rất nhanh tự hộ tống thành công lần này t ử tự chi ưu an tám gã lưu dân gần một cái kim tệ thu nhập rồi tuy nhiên hao tốn không ít thời gian nhưng là rất nhanh cầm phân đến tiền bạc la tu một trận hưng ơ phấn chúng ta lại đến một chuyến a kia nhất thiết trong đội ngũ cái kia cái kiếm khách hưng p ấ n nói lúc này đây bọn họ đi xa hơn một chi lưu dân đội ngũ lại một lần nữa xuất hiện lúc này đây trong đội ngũ lại còn có một hy hi l ư u tinh mã và cường lưu dân dũng sĩ la vâng đúng cái hy hi l ư u tinh anh a muốn hay không chiêu an kiêu kiếm khách có chút trần trờ hỏi la tu nói chiêu an cọc lồng à lại chưa nói chiêu an hy hi l ư u tinh anh có thêm vào bàn thưởng giết bạo trang bị a quyết đoán thoải mái thu phục đáng tiếc đại khái là bởi vì lưu dân quan hệ rơi xuống không như thế hảo chỉ bạo một bả làm sắc phẩm chất tinh luyện liêu diệt bao la tu xuất ra hai ngày này toàn h ạ dưới một điểm kim tệ đem cái thanh này đơn đào đập xuống tới còn lại lưu dân đại bộ phận cũng bị chiêu an như vậy đến buổi tối về sau bọn họ đã chiêu an bốn đội lưu dân chứng hơn ba mươi người h á n đội ngũ của nó cũng nhiều có thu hoạch tổng cộng chiêu an gần ba trăm n g ư ờ i lưu dân trả giá ba mươi mai kim tệ nhiệm vụ cùng chút ít danh vọng b a n thưởng hàn văn hoán lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mang theo đại đội nhân mã quay trở về sân trại trở lại sân trại hướng tiêu bất ly bọn người hồi báo cho công tác hàn văn hoán hưng phần nói ha hà chiêu này phủ lưu dân tốc độ có chút ít khoái nhanh à đến bây giờ đã chiêu an ba trăm người theo như chiếu tốc độ như vậy dân cư p h á tiên ngàn không là vấn đề à. cố thiểu bang lại dội hắn một chậu nước lạnh không cần phải cao quá sớm hiện tại lưu dân tương đối nhiều tự nhiên thuận lợi nhưng là trở phụ cận lưu dân chiêu an xong rồi sẽ không tốt như vậy sự tình hơn nữa chúng ta kim tệ cũng mau dùng hết nhất danh lưu dân mười tệ một kim tệ có thể chiêu an một cái lưu dân nhưng là cho bọn hắn xứng trang bị tăng lên binh chủng đẳng cấp cần tốn hao càng nhiều tiêu bất ly t i ể u tính bán pháp bảo buôn bán lời một ít hiện tại vậy cầm không ra nhiều tiền như vậy trên thực tế chỉ là đem này ba trăm người sân huấn luyện h ắ c sơn sao lại tiến ra i thành chính thức binh sĩ tựu i đầy đủ đem tiêu bất ly kim tệ đào làm nhưng mà này còn chỉ là huấn luyện phí tổn nhiều như vậy binh sĩ nuôi sống đứng dậy là cần rất nhiều lương thực tiêu bất ly lúc này mới phát hiện trò chơi rất thật cũng có rất thật chỗ hỏng ít nhất trước k i a đuổi trò chơi trong tc chính là không cần ăn cái gì hàn văn hoán lại nói cái này không sao cả chúng ta mỏ còn có thể sản xuất một ít tài nguyên có thể bán một ít tiền lý thụ nhân lại nói k i a tài nhiều tiền a muốn ta nói dứt khoát lấy mấy khối vàng thỏi vào đi nhất định có thể đổi không ít tiền ngươi là nói theo trong hiện thực hướng trò chơi trong chuyển tiền loại chuyện này hắn thật đúng là không có làm qua trước kia đều là cầm trò chơi tệ đổi nhân dân tệ hiện tại trái ngược thật là có một ít rất không thích hợp tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này thật đúng là cái biện pháp bất quá bọn hắn cũng không có nhiều tiền như vậy đi mua vàng tỏi ban thiếu ngươi bây giờ còn có nhiều ít của cải cố thiểu bang trong lòng tự nhủ được vừa nhắc tới tiền sự t ì n h khẳng định không thể thiếu ta bất quá ai làm cho mình là phú nhị đại nhi cái này ta hiện tại vậy cầm không ra à trong nhà bởi vì ta trốn đi sự tỉnh đem ta tài khoản đông lại tuy nhiên ta tư nhân trong tài khoản cũng có chút tiền chính là thì còn mấy mười vạn nếu đổi vàng thỏi lời nói vậy đổi không được mấy khối a nhiều lắm là giá trị trăm tám mươi cái kim tệ tiêu bất ly nhẹ gật đầu chút tiền ấy căn bản không đủ đang làm gì hơn nữa cũng không phải lâu dài chi kế tiêu cách lúc này lại nói muốn ta nói chúng ta dứt khoát nghĩ biện pháp đi lấy ít tiền a nếu muốn ở trò chơi trong phát triển lớn mạnh rất nhiều địa phương cũng phải cần tiền t i ê u tính từ nay về sau chúng ta muốn vượt mộ ngoạn ra lời nói không có tiền cũng không được dù sao muốn thể hiện ra thực lực người ta mới có thể theo chúng ta hơn a hơn nữa chúng ta đạt được này một ít siêu năng lực làm như vậy là vì cái gì còn không phải muốn tại trong hiện thực sớm sao nếu như ngay cả tiền đều lấy không đến học nhiều như vậy siêu năng lực còn có gì dùng a cố thiểu bang có chút tò mò lấy tiền như thế lấy như thế lấy cường lấy quá lão đại hiện tại có lợi hại như vậy siêu năng lực có thể h ậ n thân có thể truyền t ố n g đòi tiền còn không phải dễ như trở bàn tay tiêu bất ly cũng hiểu được h ắ n ý tứ ngươi nói ngược lại có vài phần đạo lý hiện tại các ngươi bốn cái thực lực còn là không lớn đủ tuy nhiên phóng tới trong hiện thực coi như là siêu năng lực giả nhưng là còn không cách nào làm được thần không biết quỷ không hay qua tự nhiên xem ra chỉ có thể ta tự thân xuất mã dùng tiêu bất ly thực lực bây giờ muốn đi lấy tiền thật đúng là không phải là cái gì về khó hạn trước kia vậy lo lắng qua vấn đề này nhưng là vấn đề là đi đâu lấy nghi dứt khoát đi ngân hàng được t i ê u cách rất có một ít không sợ trời không sợ đất hương vị tiêu bất ly lắc đầu nói không được ngân hàng mục tiêu quá lớn nếu như đi ngân hàng lấy tiền thượng trên tin tức là khẳng định rất dễ dàng khiến cho chúng quanh chú ý chúng ta bây giờ muốn an phận một ít không thể lỗ mãng làm việc lý thụ nhân nói vậy tìm dưới mặt đất ngân hàng tư nhân hỏi một chút tiền đa đa hẳn là chỉ biết nào có cùng loại địa phương tiêu bất ly nhẹ gật đầu đi như vậy chuyện này t i ể u giao cho ngươi ngươi nghĩ biện pháp theo tiền đa đa kia trong minh bạch phụ cận có hay không cùng loại dưới mặt đất ngân hàng tư nhân tốt nhất mang một điểm trái pháp luật tính chất như vậy t i ể u tính bị thưởng bọn hắn cũng không dám báo cảnh sát còn ngươi lao đại ngươi có việc muốn làm tiêu bất ly nhẹ gật đầu ta muốn đi đâu cái phó bản trong nhìn xem nhìn xem trương diệu dương bọn họ ở đằng kia trong đến cùng có đồ vật gì đó chương bảy mươi thứ tâm giả bị minh chi nhận tiêu bất ly một mực rất muốn nhìn một chút kia phó bản trong đến cùng có đồ vật gì đó rất muốn biết trương diệu dương bọn người kết cục như thế nào cuối cùng nhất đi nơi nào hiện tại có khu ma quần trượng rốt cục có thể tiến cái kia mật đạo nhìn một chút nguyên bản hắn tính toán nhiều tìm những người này cùng một chỗ xuống dưới về sau nghị nghị quyết định hay là trước một người đi xuống xem một chút lần nữa nói sở dĩ hội như vậy quyết định là bởi vì hắn đã từng gặp được qua cái kia cái ả mạ dạ tế ti vu đà khắc chỉ là cái cao đẳng tinh anh phó bản cũng chỉ là bệnh sắc phó bản tuy nhiên bối cảnh khả năng rất lớn nhưng là thực lực phòng trừng lợi hại không đi nơi nào một người đơn soạt phòng t r ư ờ n g không có gì vấn đề như vậy rơi xuống cái gì trang bị vậy cũng không cần phân ra lần nữa nói t i ể u tính đánh không lại cũng có thể chạy à tiêu bất ly đối với chính mình chạy chối chết năng lực còn thật là tự tin đến lúc đó lại tìm người hỗ trợ đánh phó vốn cũng không trễ vừa nghĩ một bên t i ể u đi tới phó bản n h ọ c k h ậ u lúc này sắc trời đã tối phó bản bạch sắc màn sáng thập phần thấy được cửa ra vào lại đứng một cái tán nhân ngoạn ra tựa hồ rất muốn đi vào bộ dáng tiêu bất ly nhìn nhìn kia người có tên chữ lại gọi là làm la là tu hắc người tính toán đi vào cái kia phó bản có có vấn đề vào không được, còn là không bạch phí còn đừng được, sức lực. tiêu bất ly không để ý đến cái kia ngoạn ra k h u y ê n bảo đem khu ma q u y ề n trượng trang bị tại tay trái đối phía trước phó bản nhập khẩu màn sáng tự phóng để lại một cái bị xua tan thuật quả nhiên theo bạch quang nội đạo kia lối vào toát ra một đạo t ử s á t hào quang tựa hồ là kết giới kia cảm ứng được bị xua tan thuật lực lượng đang tại tới đối kháng kết giới kia h i ể n lộ ra đến tử quang bị đổi tản ra thuật bạch quang một chiếu lập tức trở nên ảm đạm xuống dưới tiêu bất ly li lại liên tục phóng ra hai lần bị xua tan thuật kia tử quang rốt cục biến mất không thấy la tu xem trận mắt há hốc mồm trước hắn thí nghiệm rất nhiều lần muốn đi vào nhưng là mỗi một lần đều bị đỉnh đi ra này hội rốt cục phát hiện nguyên lai dựa vào pháp thuật mới có thể phá giải trong nội tâm lập tức ai thán ta cái gì về sau có thể học biết pháp thuật ta không đúng người nọ pháp thuật tựa hồ là cầm trong tay quyền trượng thả ra a la tu đang nghĩ ngợi nhi tiêu bất ly đã xuyên qua màn sáng đi vào hắn vội vang muốn theo sau lại bị màn sáng cho đỉnh đi ra bộ dạng này b u ồ n nhất lần lại là chỉ có thể vào một cái hoặc một tổ người bởi vì tiêu bất ly chưa cùng hắn tổ đội hắn lại là không vào được tiêu bất ly sau khi đi vào phát hiện trước mắt lại là một cái gập ghềnh trộm động đồng dạng thông đạo vách tường cùng mặt đất còn bảo lưu lấy đào móc qua dấu vết rất hiển nhiên là đào lên theo thông đạo một đường đi xuống đi ước chừng có một hai trăm m xa phía trước đột nhiên một trận rộng mở trong sáng trước mắt lại xuất hiện một cái cùng trộm động thẳng đứng phiến đá mặt đường thô g i á c mặt đất đột nhiên tự biến thành hình thành gạch đá mặt đất này điều phiến đá thông đạo thập phần rộng rãi hình thành tựa hồ là nào đó dưới mặt đất lang mộ mộ đạo tiêu bất ly rất dễ dàng tự đoán được nào một bên thông hướng xuất khẩu nào một bên thông hướng lăng mộ ở chỗ sâu trong bởi vì này mộ đạo là một sân dốc thượng chiều cái ca ít một bên hiển nhiên thông hướng lăng mộ nhập khẩu mà xuống phía dưới cái kia một bên tắt thông hướng lăng mộ ở chỗ sâu trong hắn không có hứng thú tìm tìm xuất khẩu bay thẳng đến lăng mộ đưa ra đi đến mộ đạo trong đen kịt một mảnh tiêu bất ly mang lên trên người phản bội hắc cám tầm nhìn trước mắt lập tức một mảnh rõ ràng ở này rõ ràng tầm nhìn trong phía trước trên mặt đất lại chứng kiến lần lượt đống đất đồng dạng gì đó cách khá xa xa xem không rõ lắm chờ tiêu bất ly đi đến gần theo dần dần tới gần tiêu bất ly kinh hai phát hiện kia dĩ nhiên là nguyên một đám đống sắt chết từng cái đống sắt chết đều có thượng trên trang c ổ thi thể bộ dáng một đường xuống phía dưới chừng mười mấy đống sắt chết đây chẳng phải là nói có hơn một ngàn cổ thi thể mặc dù là tại trò chơi trong màn hình nhiều như vậy thi thể cũng làm cho trong lòng của hắn một trận rét run những thi thể này trang phục thập phần kỳ quái tựa hồ là nào đó dân tộc thiểu số trang phục cùng hắn ngày bình thường nhìn qua những kia phương đông cổ điện trang phục hoàn toàn bất đồng nữ có nam có thậm chí cũng không có thiếu tiểu hải tử bởi vì hư thối quan hệ đã phân biệt không ra tướng mạo xuống phía dưới đi ba bốn trăm mễ xa đột nhiên xuất hiện một chỗ khác thường một cái đống xác chết không biết vì cái gì phân giải ra vài chục cổ thi thể đông một cụ tây một cụ tán loạn nằm trên mặt đất có còn bị chém thành hai đoạn có là quy tắc bị đốt thành cho bụi trên vách tường còn lưu lại phía trước một ít đao kiếm tàn phá qua dấu vết rất hiển nhiên trong lúc này đã từng phát sinh qua một cuộc chiến đấu tiêu bất ly vòng quanh những kia tán loạn thi thể đi hai vòng trong nội tâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại đây là khu dịch hành thi kỹ năng chỗ mang đến hiệu quả a những thi thể này đầu đều hướng phía một cái phương hướng rất hiến chúng nó đã từng bị một cái đuổi thi thuật sĩ tỉnh lại hướng phía một mục tiêu công kích tại đây một ít t á n l o ạ n thi thể cuối cùng là một vòng bị chặt thành vài đoạn thi thể làm thành một cái vòng tròn tiêu bất ly dự đoán này một ít hành thi bao vây cái mục tiêu kia sau đó bị một cái đại chiêu toàn bộ dây rơi, rơi đến mức dùng cái chiêu số gì tiêu bất ly bản năng cảm thấy hẳn là là phong q u y ể n tàn vân một chiêu này hắn thường xuyên sử dụng một chiêu này tình tưởng minh bạch một chiêu này có khả năng tạo thành hiệu quả trừ lần đó ra chính là cuồng chiến sĩ gió lốc chém bất quá bị gió lốc chém chém tới bình thường chỉ biết cắt thành hai đoạn mà sẽ không giống trước mắt những thi thể này đồng dạ bị chặt thành vài khúc trước mắt chiến đấu dấu vết làm cho hắn nhớ tới trong đội ngũ hai người lưu tinh cùng bạch vân phi một cái hội phong quyển tàn vân một cái hội đội thi thuật bất quá bọn hắn hai cái như thế hội đánh nhau nghi còn là nói có khác hội giống nhau kỹ năng đ ị c h nhân tiêu bất ly vừa nghĩ một bên tiếp tục mộ đạo ở chỗ sâu trong đi đến càng là đi xuống dưới hắn lại càng là kinh hãi trên đường đi không ngừng chứng kiến càng nhiều là chiến đấu lưu lại dấu vết đủ loại hắn có thể từ đó dự đoán ra một ít tường tận xem xét rất có thể là trương diệu dương kia dùng đoàn người lưu lại nhưng là hắn đối những người kia minh bạch cũng không phải thập phần thâm hậu cho nên có nhiều thứ hắn vậy không dám khẳng định chứng kiến càng nhiều dấu vết hắn cựu đối t r ư ớ c phát sinh qua sự tình càng là cảm thấy hiếu kỳ cùng n g h i hoặc muốn đi nhanh lên đến này lăng mộ cuối cùng xem đến tột cùng nhưng là này mộ đạo phảng phất vô cùng vô tận bình thường đi năm sáu phút cũng không còn đến cùng dựa theo tiêu bất ly tốc độ chạy trốn này điều mộ đạo c h i ề u dài chỉ sợ vượt qua ngàn mét tự ly rốt cục một cái đại môn xuất hiện ở tiêu bất ly trước mặt cửa ra vào đứng hai câu rõ ràng cho thấy dị vực phong cách tượng đá theo hình thể đặc thù rất dễ dàng nhìn ra là một nam một nữ nam g á n g người khỏe mạnh nữ g á n g người t h ứ t tha nguyên vốn phải là hai cỗ xinh đẹp tượng đá nhưng là quỷ dị chính là hai cỗ tượng đá trong nam tính lại trường dài phía trước một cái đầu hổ nữ là quy tắc trường dài phía trước một cái đầu rán giữ t ậ n thú thủ cấp sinh trường ở người trên thân thể thuật nhìn tại thập phần không khỏe cửa đá một nửa đóng chặt lại một nửa khác cũng đã bị h oanh thành mà nhỏ tiêu bất ly có thể không hề trở ngại đi vào trong đó lại là một cự đại khó có thể tưởng tượng đại điện chống trải chừng mấy ngàn thước vong trong lúc này lại một cỗ thi thể vậy nhìn không tới tại đại điện cuối cùng lại đứng sừng sững phía trước một pho tượng cự đại tượng đá tượng đá đã bị rất triệt để phá hủy chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là nào đó dị hình sinh vật tại tượng đá dưới chân có một bảo tọa trên bảo tọa ngồi một cái toàn thân bao khỏa tại áo choàng trong người rốt cục đến một sao bộ dạng này bản ngược lại thật đơn giản một cái tiểu quái đều không có tiêu bất ly trong nội tâm vừa nghĩ một bên chậm dai hướng phía kia bột đi tới cũng không biết là không khí phủ lên còn là do ở quá mức xâm nhập lòng đất hay hoặc là chỉ là trong nội tâm ám hiệu càng la tới gần kia bột i ê u bất ly trong nội tâm tựu kinh hoàng lợi hại rất xa hắn đã chứng kiến kia bột tên là ngân s ắ c k ỳ quay chính là danh tự phía d ư ớ i cũng không có cho thấy huyết điều trong lòng của hắn mang nào đó sợ hãi sợ h ã i kia bột là bằng hữu của hắn trong một cái rốt cục khi hắn cách gần đó hắn hoàn toàn thấy rõ kia bột danh tự lưu tinh c h i hại phục hồn thi vệ nhìn rõ ràng tên kia chữ một cái trước mắt gian tiêu bất ly lập tức trong nội tâm lộ bột thoáng cái nhưng là sau một khắc hắn ngược lại trở nên dễ dàng hơn không biết luôn để cho nhất người cảm thấy bất an xứng đáng sợ suy đoán biến thành sự thật cũng cuối cùng nhất xuất hiện ở trước mắt mình về sau tiêu bất ly ngược lại có thể tiếp nhận loại kết quả này bất quá coi như là có thể tiếp nhận cũng không có làm cho tâm tình của hắn dễ chịu một ít tiêu bất ly lại đi vài bước đi tới kia bột trước mặt hắn nhìn trước mắt bị áo choàng bao vây thi hài trong nội tâm chỉ còn lại có một trận bi hay người này còn là treo sao chết tại đây âm u lòng đất hắn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên chứng kiến lưu tinh thời gian tình cảnh khi hắn đi vào thanh long tổ phòng máy về sau lưu tinh giơ lên chén rượu hướng hắn thăm hỏi thời gian bộ dáng lưu tinh c h i hài ta nghe thấy được người sống khí tức ta cảm nhận được kẻ sống nhiệt độ ta nghe được trái tim này lên không sợ mà lỗ mãng người xâm nhập trong lúc này t ư ờ n g thị ngươi sinh mệnh tới hạn trong lúc này t ư ờ n g thị mạng ngươi v ậ n kết cục chuẩn bị cho tốt nên đón ngươi tận thế sao đáp án là cái gì cũng không trọng yếu bởi vì vô luận như thế nào ngươi hôm nay sẽ ă n nghỉ tại này đang ngủ say tại lạnh như băng dưới mặt đất kia lưu tinh chi hải thanh âm lạnh như băng và khàn khàn mặc màu đen áo choàng lưu tinh chi hải theo trên bảo tọa đứng lên một bà tản ra tử vong khí tức trường kiếm trong tay hắn phát ra trận trận minh hưởng tiêu bất ly ngay xong kia bột lời kịch nhưng trong lòng không khỏi một trận cười khổ còn sống về sau có hài hước cảm giác chết sau nói chuyện còn như vậy có ý thức trong lòng của hắn phát ra thở dài một tiếng biết rõ không có khả năng có kết quả gì hắn còn là gõ chữ nói ta là tiêu bất ly ngươi còn nhớ rõ ta sao lưu tinh không có bất kỳ đáp lại sau một khắc tiêu lưu tinh tri hải đã hướng hắn lao đến được rồi vậy hãy để cho chúng ta hảo hảo đánh một hồi a xem như cho ngươi tống biệt lễ vật tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ phía trước dơ kiếm đón đi lên hắn không có mở ra viêm dương kiếm khí tại thời khắc này hắn muốn bằng vào kiếm thuật đánh bại cái này đã từng bằng hưu cho hắn một cái lý tưởng kết cục song kiếm tương giao hai bóng người giao thoa mạ qua sau một khắc lại đồng thời xoay người các nơi kỳ chiêu tiêu bất ly đã từng vô số lần có thể lưu tinh đối lệ u y n qua giúp nhau tôi luyện lẫn nhau kiếm thuật giờ này khắc này phảng phất lại nhớ tới lao thời gian chỉ có điều hai người vị trí vị trí đã hoàn toàn bất đồng lưu tinh kiếm thuật trước sau như một sắc bén đổi sảng khoái sơ cái kia tiêu bất ly tuyệt khó ngăn cản được nhưng là giờ này khắc này hắn lại đối chọi gây gắt không ngừng trốn tránh không ngừng chống đỡ không ngừng tiến công bất đồng kiếm chiêu không ngừng cắt lưu tinh chi hại không hoàn toàn thay đổi thay thế phía trước trong tay chiêu thức nhưng là công kích tuy nhiên sắc bén lại chẳng biết tại sao làm cho tiêu bất ly cảm thấy có một chút khô k h ă n dị vãng lưu tinh am hiểu nhất đúng là đột một thay đổi công kích phong cách dù n g tiêu bất ly kiên quyết đoán không được chiêu thức đối với hắn công kích hôm nay lại phảng phất đ ộ c thuộc lòng qua ngàn lần thơ đồng dạng cứ hoa lệ y nguyên trôi chạy còn đang nhưng là nhưng không có loại kinh tâm động phách cảm giác mười mấy hiệp xuống tiêu bất ly lại phát hiện đối phương chiêu thức lại lại lặp lại một lần t i ê u vẹn vẹn là như thế sao tiêu bất ly đột nhiên cảm giác được có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng tại cùng lưu tinh chiến đấu nhưng là trên thực tế hắn này hội mới phát hiện trước mắt kỳ thật chỉ là một hệ thống điều khiển hạ n dưới cứng ngắc thể xác mặc dù là chiêu thức lại như thế nào sắp bén cũng đã không còn là nguyên lai、like、cái kia lưu tinh tiêu bất ly đột nhiên cảm thấy một trận đần độn vô vị thừa dịp đối phương lại một lần nữa xử x u ấ t cuồng phong kiếm pháp trong một bộ liền chiêu tiêu bất ly một cái phân thân loạn ảnh kéo ra cự ly đối phương lại một lần nữa hướng phía bên phải cái kia cái tiêu bất ly phát khởi công kích tiêu bất ly lúc này đây lại ở bên trái không đợi lưu tinh chiêu thức dùng lão hắn mạnh xông về phía trước tiến nhất tự điện q u a n kiếm trường kiếm không hề trở ngại đâm vào kia thi hải thân thể phách một đạo lôi quang đem lưu tinh chi hải tạc liên tiếp lui về phía sau áo nghĩa phong quyển tàn vân một trận như do lốc kiếm quang cắn nát lưu tinh thân thượng trên màu đen áo choàng lộ ra áo choàng xuống khô héo hải cốt lưu tinh chi hải thoáng cái bay đi ra ngoài trên mặt đất té thành một cục không có tiếng động nhìn theo kia không có có một điểm động t i n h thi hải tiêu bất ly đột nhiên có một loại sợ hãi một loại phẫn nộ dưới đáy lòng s u n g ra ngươi tựu chút năng lực ấy sao ngươi cứ như vậy mấy lần sao vì cái gì như vậy phế vật gần kề bởi vì ngươi chết này xem như lý do của ngươi sao ma xui quỷ khiến tiêu bất ly gõ ra như vậy một hàng chữ t i ê u thi hải còn là lẳng lặng nằm ở kia trong tiêu bất ly thở dài xoay người chuẩn bị rời đi đến mức rơi xuống hắn đã không quan tâm t i ê u tại hắn sắp đi đến đại điện tượng đ á hạ dưới cửa ra vào về sau không hề báo hiệu sâu kín bích h ỏ a tại đại điện bốn phía đột nhiên sung ra đem chọn cái đại điện đều bao vây lại tiêu bất ly l ắ c bắp kinh hãi hồi quá thân khứ về sau tia cụ thi hải đã theo trên mặt đất đứng lên nguyên bản lỗ thủng hai mắt toát ra một đống gũ lam hỏa diễm t i ê u thi h ả i tùy ý xếp đặt cái tiên nhân chỉ lộ tư thế không có huyết mục tay trái s o n g hắn n g é o một cái đầu ngón tay đây là lưu tinh trước kia thích dùng nhất mở màn động tác không biết vì cái gì tiêu bất ly đột nhiên cảm giác được trước mắt này quỷ khí ùn tùm thi h ả i thậm chí có một tia cảm giác thân thiết thật đúng là đứng hảo hãy theo ngươi lại chơi đ ù a tiêu bất ly xoay người sang chỗ khác chiến đấu lại một lần nữa triển khai thoáng cái tiêu bất ly cũng cảm giác được này thi h ả i biến hóa không tại đâu ra đấy nhưng là tràn đầy tùy ý tính dục n à y loại tùy ý tính dục làm cho hắn cảm thấy đối phương tồn tại mà không phải một máy tính trình tự tiêu bất ly đã khởi mười hai vạn phần tinh thần đánh càng là kịch liệt hắn lại càng là ngạc nhiên phát hiện đối phương phong cách chiến đấu thật sự cùng trước kia cái kia cái lưu tinh giống như lúc đồng dạng thần kỳ không đồng dạng không theo như lẽ thường ra bài nếu như không là đối phương trưởng dài một bộ lấm la lấm lét bộ dáng hắn thậm chí muốn cho rằng lưu tinh còn sống nhưng là càng như vậy hắn lại càng là khó có thể ứng phó mắt thấy muốn bị thua xem ra vẫn phải là dùng pháp thuật mới được à hắn đang nghĩ ngợi kia lưu tinh đột nhiên một cái đột kích kỹ v ọ tới phía sau của hắn tiêu bất ly vội vàng xoay người không có người lại xoay người còn là không có người phân thân luận ảnh tiêu bất ly không lùi mà tiến tới hướng phía không có vật gì phía trước phóng đi nhưng là trước mắt lại là thiểm một bóng người chống r ô n g xuất hiện tại vốn là hắn đường lui địa phương không khí tựa hồ thoáng cái cứng lại ở tiêu bất ly trong nội tâm vừa sợ vừa giận đó là thấy rõ trạng thái hắn còn nhớ rõ lưu tinh vũ khí danh tự thứ tâm giả thanh kiếm này có một đặc hiệu công kích thời gian có một chút tỷ lệ tiến vào thấy rõ trạng thái tiếp theo công kích không đếm sửa mục tiêu phòng ngự mà lại nhất định bạo kích đã thấy kia lưu tinh tri hải trường kiếm trong tay nhẹ nhàng r u lên liên hoàn đưa ra ba kiếm đệ nhất kiếm pha thuẫn tiêu bất ly linh năng hộ thuẫn hai trăm điểm bền độ trong nháy mắt đã bị phá vỡ kiếm thứ hai huyết không vượt qua bốn trăm h u y ế t lượng trong nháy mắt rơi hơn phân nửa màu đen long lân bảo giáp kia siêu cao lực phòng ngự phảng phất theo giấy giống như kiếm thứ ba đưa ra về sau tiêu bất ly dĩ nhiên nghe thấy được tử vong m g i hắn tứ chi lạnh như băng cứng tại này trong nhưng là bản năng cầu sinh làm cho hắn vô ý thức cấn xuống một cái e rơ khóa hộ thuẫn bổ sung năng lượng tiêu bất ly xử suất linh năng hộ n chủ động hiệu quả trong nháy mắt khôi phục một trăm điểm hộ thuẫn giá trị đồng thời hướng sau l ư n g vội vàng thối lui hắn một hơi kéo ra hơn mười thước cự ly trở lại nhìn lại về sau lại thất thần lưu tinh chi h ả i cuối cùng một kiếm cũng không có đâm ra cứ như vậy cứng lại tại kia trong trường kiếm trong tay bảo trì một cái đều đâm động tác giống như một pho tượng đ i ề u khác lưu tinh là n g ư ờ i sao tiêu bất ly thử thăm dò gõ chữ hỏi kia thi h ả i hướng về sau lui một bước vươn tay ra tại trước mắt nhìn nhìn đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chú lên sau đó lại lần thứ nhất vọt lên tiêu bất ly trong nội tâm dùng mình lúc này đây hắn không có lại cố chấp sử dụng kiếm thuật trải qua vừa rồi một khắc này hắn đã minh bạch quan bính kiếm thuật lời nói hắn cũng không phải không phải lưu tinh đối thủ nhưng là lưu tinh sử dụng thuấn gian di động rõ ràng cho thấy nào đó pháp thuật hiệu quả hắn cần gì phải chấp nhất nhi huống hồ tử vong khí tức hương vị hắn tuyệt đối không nghĩ lại người lần thứ hai huyền băng trạm trường tâm lôi tiêu g i a o du long kiếm vũ liên tiếp công kích hành vân lưu thủy lưu tinh c h i hải công kích giống như có lẽ đã không có kết cấu bị không hề có lực hoàn thủ bị oanh giết tại lúc này đây hắn không có lại một lần nữa đứng lên thân thể đã phá thành mảnh nhỏ tiêu bất ly đi ra phía trước về sau kia trong mắt l a n hỏa dĩ nhiên dập tắt cuối cùng kết thúc sao tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ đến c u sử dụng tiến vào thấy rõ trạng thái tiếp theo công kích không đếm sửa mục tiêu phòng ngự mà lại nhất định bạo kích làm lệnh thời gian một giờ trang bị chú thích kiếm này ra khỏi vỏ thời gian thân kiếm hội phát ra ẩn ẩn tiếng dây lên gì tựa hồ tại kể rõ thanh kiếm n à y đã từng chủ nhân tiêu bi thảm t a o n ộ rất rõ ràng là thăng cấp bản thứ tâm giả chỉ có điều cái kia trang bị chú thích tiêu bất ly thở dài đang định tiếp tục xâm nhập xuống dưới thi hài đầu lâu kia đã dập tắt lam hỏa bỗng nhiên lại lóe lên một cái mơ hồ không do nói không nên vào cho chơi là sống chương bảy mươi mốt kỳ lân đ ộ t kích không nên vào cho chơi là sống tiêu bất ly lập lại một lần lưu tinh trước khi chết nói câu nói sau cùng trong mắt hiện lên một t i ê ngưng trọng những lời này đến cùng là có ý gì chẳng lẽ nói cái trò chơi này hay sống hay hoặc là nói rất đúng trò chơi trong nào đó thần gì đó hay sống hắn trầm tư thật lâu thẳng đến ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên răng rắc một tiếng tiếng sấm hắn mạnh từ trong trầm tư bị đánh thức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại không biết cái gì về sau nguyên bản sáng tỏ trong bầu trời đêm hiện đầy mây đen có thể chứng kiến quần c u ộ n lôi quang thỉnh thoảng ở trên bầu trời vẽ ra từng đạo dấu vết gió bắt đầu thổi theo màn cửa sổ bằng lửa mỏng bên ngoài ho ho thổi vào trong chốc mắt đầu mưa lớn điểm răng rắc tựu rơi xuống tới gõ tại cửa sổ thủy tinh thượng trên kéo lê từng đạo vết nước tiêu bất ly ôm phía trước bàn g nhìn ngoài cửa sổ mưa to mưa tầm tạ tâm tình vậy đi theo phảng phất bị mây đen c h e ở bình thường mịt mở lên thủy cơ tiếng trung vang lên hắn mở ra điện thoại bên t i ê u lại chuyển tới một có chút lạ lâm thanh âm uy là tiêu ca sao ta là lô tâm ảnh lô tâm ảnh tại thanh âm trong điện thoại nghe có chút dồn r ậ p còn mang theo nhàn nhạt hưng phấn tiêu bất ly trong nội tâm một trận kỳ quái trong lòng tự nhủ này bàn tay nhỏ bé cái gì về sau đem số điện thoại của mình cho lấy đi hắn lấy lại bình tĩnh đem tâm tư theo vừa mới tại trò chơi trong đã bị trong lúc khiếp sợ trì hoán quá mức nếu như là cứu ngô mẫn nhi sự tình cũng đừng có hơn nữa ta đã nói với ngươi rồi ta không có thời gian nhàn rỗi đâu lô tâm ảnh đột nhiên nợ nụ cười cười làm cho tiêu bất ly một trận không giải thích được ha ha ha ha ta đương nhiên không phải là vì ngô con gái sự tình ta là cho ngươi báo tin kỳ lân tổ người tìm được vị trí của ngươi cái gì tiêu bất ly trong nội tâm dùng mình vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại mưa to mưa to phía dưới cái gì vậy thấy không rõ lắm làm sao có thể hắn khó có thể tin hỏi trong lòng tự nhủ như thế này mà khoái nhanh liền đi tìm tin hay không tùy ngươi ta là xem tại ngô tỷ phân thượng cố ý thông chi ngươi xuống chú ý bọn họ lập tức muốn đến đô đô đô, đô. đầu ô đ bên kia điện thoại bị r ơ i dụng tiêu bất ly tắt điện thoại di động trong nội tâm một trận hỗn loạn không trông nom việc này là thật là giả đều có tất yếu chuẩn bị làm phiền lô tâm ảnh cảnh cáo nếu không thật đúng là nguy hiểm trong lòng của hắn nghĩ phía trước không khỏi đối chức cự tuyệt lô tâm ảnh xin giúp đỡ có chút thật xin lỗi bất quá bây giờ có thể không phải nghĩ đông nghĩ tây về sau hắn trước tiên đem bức màn đều kéo nghiêm sau đó tiêu bất ly theo dưới giường ném ra một cái g ư ơ n g tay trước nghe nói kỳ lần tổ tại tìm hắn sau tiêu bất li mà bắt đầu có kế hoạch đem trò chơi trong gì đó hướng mặt ngoài chuyển trước sau tổng cộng chuyển ra năm kiện trang bị không t ỷ vết bạch ngọc chiếc nhẫn màu đen long lân bảo giáp đ ạ m phong chi ngoa tị thủy châu cùng với vong linh thuốc ư ớ c q u y ề n trượng nay hội tất cả đều đem ra một tia ý thức trang bị tại thân thượng trên không t ỷ vết bạch vân mây trắng chiếc nhẫn ôn nhuận không rảnh tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang trong mặt trực tiếp mang theo trên tay đ ặ n phong chi ngoa là một đôi cổ đại phong cách nhẹ nhàng ủng ra vậy trực tiếp thay trên chân lập tức nhẹ nhàng rất nhiều